nói vậy không cần ta luôn mãi cùng ngươi nói đi ngầm cũng liền thôi nếu lần sau ta lại nghe được ngươi ở người ngoài trước mặt khi cũng như vậy sương hô ta như vậy ta cũng không dám dùng ngươi chỉ có thể đưa ngươi hồi tô ra hoặc là phản hương hoặc là chồng cũng coi như là toàn chúng ta một hồi chủ tớ tình phân bất quá ta lại là không dám dùng ngươi tô ngọc nghe xong nàng lời này lập tức sắc mặt đại biến nhịn không được quỳ xuống lập tức liền khóc mở ra tiểu thư không cần không cần đưa nô tỳ trở về nàng nói xong. Như là nhớ tới cái gì, vội vàng khấu hai cái đầu, sửa miệng, cầu tam thiếu phu nhân cấp nô tỷ một cái cơ hội, nô tỷ về sau tuyệt không dám lại như vậy xưng hô. Nói xong, lại là một trận anh anh khóc. Đã của hồi môn ra tới người, còn bị đưa về tô gia đến lúc đó không chừng tô gia người nghĩ như thế nào. Hùng chi đưa về quê quán, nàng lúc trước nếu là ở quê quán có thể sống được đi xuống, cũng sẽ không bị cha mẹ bán vào phủ tới, vẫn là thiêm văn tự bán nước, căn bản không màng nàng chết sống hiện giờ nếu là lại bị đưa trở về, phòng trừng còn phải bị cha mẹ lại bán một lần, chỗ nào còn giống như nay ngày lành. ngươi nhớ kỹ thì tốt rồi. Tô lệ ngôn phất phất tay, rốt cuộc Tô Ngọc cũng coi như là nàng đi vào cổ đại lúc sau cùng nàng ở chung nhiều nhất người. Hai người chi giàn tình phân tất nhiên là bất đồng, nhưng nếu Tô Ngọc luôn là ba lần bốn lượt như vậy, kia nàng cận tồn những cái đó ôn nhu cũng sẽ không quá nhiều. Rốt cuộc có câu nói nói rất đúng, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Nàng ở bên này vất vả dãy rủa cầu sinh tồn, nếu tô Ngọc một bên cho nàng bay hơi nói, nàng chính là na cha chuyển thế, ba đầu sáu tay cũng là vô dụng. Hảo, đi xuống đi. Ta nói này đó, khả năng ngươi không thích nghe, bất quá dù sao cũng là vì ngươi hảo, lần đầu nhị phu nhân đánh ngươi khi, nhưng còn không phải là họa là từ ở miệng mà ra sao. Tô lệ ngôn xem nàng sắc mặt, rốt cuộc là không nhận đến hạ tâm, như cũng là lắm miệng nói một câu, bất quá nói đến nhị phu nhân sự tình khi. Buồn ý là muốn vì nàng để cái tỉnh, lại xem Tô Ngọc đĩa môi, không cho là đúng bộ dáng, phảng phất còn mang theo chút án giận, như là muốn nói nàng là vì chính mình hảo giống nhau, trong lòng lạnh lùng, vội vàng liền phất phất tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Phòng bếp nhỏ thủy thực mau đưa tới, Tô Ngọc vừa mới ở bên ngoài thổi gió lạnh, lại bị Tô Lệ ngôn trách cứ một đốn, thể xác và tinh thần bị bị thương thương, lúc này thấy nàng huy chính mình đi ra ngoài, cũng liền thương tâm lui về nàng bản thân trong phòng. Giận dỗi nghĩ dù sao tam thiếu phu nhân lúc này không cần nàng, vừa lúc rơi vào có thể trộm lười. Kia hai tiểu nha đầu cũng là một ngốc ngốc phản ứng không mau, thấy chủ tử gọi chính mình ra tới, lại không kêu chính mình đi vào, bởi vậy cũng yên tâm thoải mái canh giữ ở bên ngoài. Trong phòng đảo chỉ còn tô lệ ngôn một người, vốn dĩ hẳn là có người hầu hạ nàng tắm gội, gia đình giàu có bên trong, tiểu thư các phu nhân gần người hầu hạ tẩy một nha đầu, mới là xác nhận đại A đầu mấu chốt địa vị người, dĩ vãng này việc là tô ngọc làm. Nhưng hôm nay nàng trong lòng không thoải mái, cũng, cũng chỉ để lại tô lệ ngôn một người. Tô lệ ngôn đảo không có gì không tốt, dù sao kiếp trước khi đều là chính mình một người tắm rửa, cũng không gặp đến thế nào, ngược lại chính mình tẩy còn. Muốn tự tại rất nhiều. Thân mình đau đớn thật sự, nàng bản thân cởi xiêm y đi chui vào thùng, mới nhìn đến trắng non giữa bắp đùi còn lây dính một ít nửa khô cạn đỏ sầm vết bẩn, như là đổ máu, khó trách như vậy đau. Nàng đào hút một ngụm khí lạnh. Quay đầu lại khi nhìn đến bản thân treo ở trên giá đầu xiêm y quả nhiên tuyết trắng nội áo váy bên trong, cũng dính chút đỏ tươi, vừa mới khẳng định là bị nguyên phượng khanh lộng bị thương. Tô lệ ngôn nghi nghĩ, ngón tay khẽ nhúc đích, một cổ màu tím nhạt nước suối liền theo nàng trắng non ngón tay chảy ra, trà trộn vào đại thao tắm, thực mau trở nên thanh triệt trong suốt, không hề dấu vết. Trưng 73 trong phòng cư nhiên có xà, có không gian suối nước chân an, thân thể rốt cuộc là hảo chút, bất quá như cũng là có chút bùn rùn. Tô lệ ngôn rửa vào thùng duyên biên, trắng nõn như ngọc gương mặt bị thủy hơi nước hân đến phấn hồng, tinh nhãn như lung thủy yên, bất quá lại là một mảnh thanh minh bình tĩnh, hôm nay dùng thân thể làm thủ đoạn, xem nàng lúc đi nguyên phượng khanh bộ dáng. hiện nhiên là sẽ không hỏi lại chuyện này, tổng cung coi như là tránh được một kiếp, bất quá trả giá đại giới nhưng lớn chút, lúc này ngồi xuống thùng, liền muốn tái khởi thân, cánh tay cũng không có sức lực. Phao 30 phút tả hữu, nguyên bản nóng bỏng nước gấm đều đã hơi lạnh. Tô lệ ngôn trong đó lười biếng bỏ thêm vài lần không gian thủy, lúc này mới cảm thấy hảo chút. Bất quá đứng lên khi như cũ cố hết sức, mặc chỉnh tề. Gian ngoài Nguyên Hải gia đã sớm chờ nàng truyền thiện, thấy nàng ra tới, một bộ tẩy một quá bộ dáng, lại là đến nàng một người, không ai hầu hạ, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc, lại là được nàng lệnh lúc sau cung kính sai người đem đồ ăn truyền đi lên, tự mình. Hầu hạ Tô lệ ngôn ăn qua, lúc này mới triệt cơm thừa đồ ăn lui xuống, dự ánh nến nhìn hai cái canh giờ thư. Lúc này sớm đã là đêm đã khuya, đi vào cổ đại lúc sau nàng vốn dĩ sớm đã là học xong ngủ sớm dậy sớm, gả đến nguyên gia mỗi ngày muốn vội sự tình nhiều, cũng không như là trước kia cho rằng, cổ đại nữ nhân không đi làm, suốt ngày liền chạch trong nhà đơn giản như vậy. Nàng mỗi ngày sớm muộn gì muốn hướng đi đại phu nhân thỉnh an, lại muốn hầu hạ đại phu nhân mặc quần áo tẩy mùa can cơm chờ việc, nghe tới đơn giản, bất quá lại thập phần dùm già, cơ hồ qua lại tổng cộng tính đi một ngày liền phải xóa ba cái canh giờ nhiều. Chứ cái này ra Ngẫu nhiên còn muốn tiếp đãi một chút cái khác phòng tới chơi người, bất quá nhân người khác coi thường nàng xuất thân, hơn nữa trước đó vài ngày bị thương một chuyện, bởi vậy tới cơ hồ đều là quế di nương mẹ con chiếm đa số, đãi khách thời gian cũng muốn trừ bỏ một ít. Lại làm chút nữ hồng, quản quản gia sự, cả ngày thời gian không sai biệt lắm liền như vậy đi qua. Nếu có hai tử, mỗi ngày muốn xen vào sự tình càng nhiều, cơ hồ là vội đến xoay quanh, mỗi đêm ngủ khi cũng không được thanh tĩnh, có lẽ vẫn là tân hôn tử. Nguyên Tam Lang đối với nàng thân mình còn thập phần hiếm lạ, hiện giờ hắn trong phòng lại không có đứng đắn nhớ danh thiết thị, dư thừa sức lực đều tới lăn lộn nàng, ngủ thời gian thật sự rất ít, di vãng luôn là giờ hợi tà hữu. Nàng liền không mở ra được mắt tắt đèn lên giường, lại bồi Nguyên Tam Lang, mỗi ngày đứng dậy khi chính là nàng thống khổ nhất thời điểm. Sáng sớm nàng đến thiên không lượng liền lên hướng đi đại phu nhân tình an. Bất quá này hết thể sự tình, ở có không gian lúc sau đều không hề thành vấn đề. Không gian chung thời gian núi bên ngoài chân thật thế giới tới nói như là hoàn toàn đỉnh trệ giống nhau. Nàng đi vào khi hồi lâu, ra tới khi mới bất quá trong chốc lát công phu. Cái này làm cho nàng nguyên bản cảm thấy ủng hộ không đủ thời gian, đột nhiên rộng rãi lên, mỗi ngày bó lớn ngủ thời gian, dư thừa còn có thể dùng để luyện tập một chút theo hoa viết chữ nhi. Bởi vậy này sẽ đã sắc trời đã khuya, nàng còn không gầy. Bên ngoài hai cái tiểu nha đầu ngáp liên miên, đã tiến vào thêm hai lần giấu thấp, xem nàng trong ánh mắt đều mang theo ai toán. Các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Bên ngoài ngoài cửa phòng lưu cái gác đêm, cũng không cần ở chỗ này thủ, ta lại xem một lát thư liền ngủ. Tô lệ ngôn cảm giác được này hai cái nha đầu buồn bực, nhàn nhạt mở miệng. Nghe nàng như vậy vừa nói, hai cái nha đầu không khỏi ánh mắt sáng lên. Quay đầu xem nàng khi khỏe miệng đều kiều lên, bất quá tốt xấu còn có lý trí. Biết chủ tử không ngủ, bản thân trăm triệu không thể trước ngủ đạo lý, bởi vậy có chút do dự, tính bọn nô tỳ vẫn là hầu hạ tam thiếu phu nhân ngài nghỉ tạm lại đi xuống đi không cần tô lệ ngun đầu cũng không nâng trắng non như ngọc gương mặt hơi có chút tức tiêm tú khí cảm hai con mắt chăm chú vào sách vở phía trên mở nhạt ánh đèn đánh vào trên mặt nàng cho nàng vô cùng mịn màng da thịt độ thượng một tầng ấm áp kim sắc như là mang theo ánh ánh ánh sáng hai bài nhỏ dài nồng đậm lông mi ở đôi mắt phía dưới đánh ra hai mảnh nửa vòng tròn bóng ma tới trên người nàng như là bao phủ một tầng yên lặng ôn nhu không khí Chỉ lại như vậy xem nàng, nghe thấy nàng ngẫu nhiên phiên thư thanh, liền cảm thấy liền trong lòng cũng đều an tĩnh xuống dưới. Hai cái tiểu nha đầu theo bản năng phóng nhẹ hô hấp, không tự chủ được gật gật đầu, lại nói chút cái gì, tô lệ ngôn không nghe được rõ ràng, hai người thân ảnh lại là lui đi ra ngoài. Lại nhìn non nửa cái canh giờ, đã là đêm đã khuya, chung quanh im ắng, bởi vì là mùa xuân, lúc này tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không thấy, tô lệ ngôn đem nhìn một nửa thư, nửa chiếc kia trang hạp hợp lại. Lúc này mới ôm bình nước nóng, xúc tiến lên giường. Vừa mới ý ý dựa đầu giường đọc sách, nằm ở trên giường, lúc này ổ chăn có sẵn là ấm, nàng thổi tắt đèn, đem treo nửa màn thả xuống dưới, nhân phía trên cháy một chuyện, nàng nhìn kỹ đèn tinh mặt nhì cũng đã tắt lúc sau, mới lăn tiến giường bên trong. Gà Nguyên Phượng khanh một đoạn thời gian, thói quen ngủ giường nội sườn, liền tính lúc này người không ở, nàng cũng là theo bản năng liền lăn đến trong một góc đi, hảo một thời gian. Thân thể của nàng mới đột nhiên từ bị màn mịt mịt vây quanh trên giường lớn biến mất. Lúc này, tô lệ ngôn đã là ở trong không gian, này không gian đã bậy một ít nàng ngày thường dịch tiến vào vật nhỏ, tỉ như văn phòng tứ bảo cùng theo hoa cây kéo linh tinh, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là không cái ghế cái bàn, mấy thứ này quá đục lỗ, đột nhiên biến mất một hai kiện không ở, dễ dàng chọc người hoài nghi. Bởi vậy nàng cũng liền như vậy tạm chấp nhận ngồi. Dù sao nàng gần nhất uống lên không gian thủy, tinh thần thập phần hảo, chính là ngồi trên đường ngề cũng không cảm thấy. Như thế nào mệt? Từ lần trước xảy ra chuyện đến phát hiện không gian, đã qua đi gần một tháng công phu, mấy ngày nay bên trong, nàng đã quen thuộc này không gian mỗi một tốc địa phương, đáng tiếc lại là thập phần tiếc nuối. này trong không gian trừ bỏ thủy cùng kia kỳ quái chất lỏng xác nhận đối nàng hữu dụng ở ngoài, đến nay mới thôi còn không có phát hiện cái khác dùng tốt đồ vật. Này trên mặt đất thổ thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, nhưng nàng dùng rau dưa hạt giống cùng hoa trồng cây loại đều thử qua, không giống nhau có thể sống, mới vừa gieo không bao lâu. Mấy thứ này liền bắt đầu khô héo điêu tàn, chỉ có thụ sống được thời gian trường một ít, trưởng thành che trời đại thụ, đáng tiếc cũng tránh được này bốn mùa biến ảo vận mệnh. Tô lệ ngôn đối với điểm này, đặc biệt đáng tiếc, còn tưởng rằng chính mình này không gian là giống kiếp trước khi chơi vui vẻ nông trường một loại địa phương, không nghĩ tới trừ bỏ thủy cùng chất lỏng hữu dụng, kia thổ chỉ là bãi đẹp mà thôi. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không như thế nào thất vọng, rốt cuộc không gian chỉ là trống rông chui ra tới, có đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Có thể có một cái làm nàng có thể hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần thần bí nơi, nàng đã thực cảm kích, lại nhiều không thuộc về chính mình, cũng không đi cưỡng cầu. Nhân hôm nay ở không gian chung ngủ đến đủ, lúc này cũng không gây nàng nghĩ nghĩ, từ trên người móc ra phía trước mang tiến không gian màu xanh ngọc túi tiền theo lên. Đã theo hơn phân nửa, vốn là tiểu ngoạn ý, lại phí không được cái gì công phu, nàng không một lát liền làm được không sai biệt lắm, nguyên bản chính là muốn tặng cho Nguyên Phương Khanh, lúc này vừa lúc đuổi ra tới, lại chế bộ áo lót. Vừa lúc kết thúc chính mình thê tử chức trách, tuyệt đối làm người chọn không ra nửa phần sai nhi tới, càng có thể biểu đạt chính mình tâm ý, làm người nọ vạn nhất nhớ tới hôm qua thất bại trong gang tức khi, không cần quá mức giận chó đánh mèo nàng. Chính đem túi tiền kết thúc công việc khi, nàng túi đầu cán tuyến, đột nhiên giật mình, chính mình trong phòng như là có cái gì kỳ quái thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng gần nhất mắt minh thai thính, nguyên bản ở không gian khi, chính mình từ chỗ nào tiến vào, liền đối kia chỗ thanh âm đặc biệt mất cảm. Gần nhất tới nay càng là nghe được rõ ràng chút, liền kia tiếng bước chân phong đến cực thấp, nàng cũng là nghe xong ra tới. Tô lệ ngôn hai mắt bị lên, hồng nộn nộn môi nhấp nhấp, thời gian này, hai nha đầu cùng Tâu Ngọc đã sớm ngủ, gian ngoài gác đêm nha hoàn không có nàng triệu hoán khi là không được tiến vào, mà người này tuy rằng còn không có tiến nàng phòng trong, nhưng rõ ràng là hướng về phía nàng nhà ở bên này tiến vào. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn ánh mắt lạnh lùng, vội vàng liền đem trong tay việc phong ra, Một cái lắc mình liền ra không gian, an tĩnh nằm ở trên giường, nguyên bản nhắm đôi mắt, lập tức mở to mở ra. Sớm tại này phía trước, ngoài cửa sổ đầu cũng đã xuất hiện một cái màu hồng phân tinh tế thân ảnh, dẫn theo một cái đại lam tử, một tay lại cầm một cây ước chừng một mét dài hơn bút can, tả hữu nhìn nhìn, một đường theo bóng ma đi, nhìn thấy khi không có ai, thật vất vả mới đến đến tô lệ ngôn phòng cửa sổ phía dưới, người này vươn một con tố bạch tay, đầu tiên là thử thăm dò đem cửa sổ dần dần cũng không biết nàng như thế nào khẽ khẩy, kia cửa sổ đã bị nàng mở ra, đợi một thời gian, nàng lúc này mới tiểu tâm cẩn thận đem cửa sổ đánh đến khai chút, đem trong tay này làm tử tắc đi vào, vạch chân phía trên che đến gắt gao chúc cái nắp bốc hai, hướng trong phòng lắc lắc, lại thăm dò tiến vào xem, lúc này mới rối cây gậy chúc đi vào, hướng trong phòng khẽ khẩy, làm xong này hết thảy lúc sau, nàng lúc này mới động tác lưu loát cầm trên tay đồ vật, lại quan hảo cửa sổ, tả hữu nhìn nhìn, nhẹ nhàng hướng trong bóng tối lóe đi. Tô lệ ngôn nghe được thanh âm khi, tâm sinh cảnh giác, lúc này đã là khuya khoát, không có cái nào người tốt sẽ vào lúc này gian lặng lẽ lui tới, sự có khắc thường tất vì yêu, nàng lắc mình ra không gian, người đã xuất hiện ở giường đệm thượng, bên tai nghe thấy tê tê thanh âm, nàng lông tơ bắt đầu đứng trồng ngược, mềm nhắn tay nhỏ vừa mới vừa động, liền sờ đến một cái lạnh băng đồ vật, nàng trong lòng thầm kêu không tốt, tư tưởng so thân thể động tác nhanh rất nhiều, một cái nghĩ lại gian, liền mang theo kia đụng tới lạnh băng vật thể cùng nhau vào không gian. Trước mắt một cái trường thẳng dường như đồ vật đang ở không ngừng vặn vẹo quay cuồng, như là cực kỳ thống khổ. Tô lệ ngôn đảo hốt một ngụm khí lạnh, nhìn này gần 2 mét trường, cả người màu đỏ đen điểm tử hoa muối, kia hình tam giác đầu lại là màu trắng xà, ánh mắt lạnh lùng âm lãnh, trái tim nhảy lên đến lợi hại. Này lệnh Tô lệ ngôn cực kỳ thích thoải mái không gian, tại đây xả xem ra lại như là cực kỳ thống khổ, không ngừng trên mặt đất quay cuồng, chỉ là trong chớp mắt, nó thân mình liền bắt đầu tăng trưởng. Tô lệ ngôn sắc mặt tái nhợt, thân mình lạnh băng đến lợi hại. Đây là nàng đầu một hồi mang theo sống đồ vật tiến không gian, vừa mới trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy nguy hiểm, đều không kịp kêu người, theo bản năng liền cảm thấy vào không gian nàng thoát ly nguy hiểm, mới vào được, lúc này. Nhìn đến là điều lớn như vậy khi mới âm thầm may mắn, này xà vừa thấy lên chính là có độc, vạn nhất cắn được nàng, đến lúc đó cũng không biết có hay không sức lực kêu người tiến bảo cứu, cũng không biết liền tính hô người tiến bào, có thể hay không cứu được, vạn nhất không bắt được nàng chẳng phải là nàng liền tính thật vất vả xuống mệnh, còn phải lúc nào cũng chịu nguy hiểm. chương bảy mươi tư xà ở không gian chết đi. lúc này tô lệ ngôn trong lòng cực nhanh hiện lên các loại ý niệm, lại là thân mình lạnh băng nhìn chính mình bên chân cái kia xà cực nhanh vặn vẹo, thân mình trong chốc lát bàn thành các loại tư thế. nó lúc này như là đã không có tâm tư lại đến phản ứng tô lệ ngôn, bởi vì tô lệ ngôn nhìn đến theo nó vặn vẹo dây rùa gian, nó thân mình như thổi khí giống nhau bắt đầu lớn lên, chẳng qua là vài giây công phu cũng đã trướng đại vài vòng. Tiếp theo chính là bắt đầu khởi ra, vòng đi vòng lại, giống như nàng phía trước gieo tới hạt giống, hình như là ở trong ngay mắt, đem nó cả đời sinh mệnh hành trình đi xong. Không đến 30 giây tà hữu, cái kia đại xà dãy rũ dần dần ngừng lại xuống dưới, nó bên cạnh lưu trữ một đống màu đỏ đen tàn ra, tiếp theo là nó hoàn toàn đình chỉ vận vèo lúc sau, thân mình bắt đầu tan rã hư thối, một phút không đến lúc sau, chỗ đó ra rắn liên quan xà thì đã biến thành tê yên, chậm rãi thấm vào thổ địa. Tô lệ ngôn sắc mặt tái nhợt, Song trưởng gắt gao nắm thành quyền, nhìn kia một cái tươi sống đại xà trong nháy mắt công phu liền biến mất không thấy, trong lòng kinh hãi tự nhiên là có thể nghĩ. Nàng lúc này đã không rảnh lo lại đi tưởng cái gì có ai thả xà yếu hại nàng vấn đề, lúc này một cái càng lệnh nàng khiếp sợ sợ hãi đáp án, đã là bãi ở nàng trước mặt. Nay xa lệnh nàng trong lòng bản năng cảm thấy không mừng, chính là nàng luôn luôn bình tĩnh, cũng không như thế nào sợ hãi, ít nhất nàng có nắm chắc, ở chính mình trong không gian không chịu xà thương tổn. Bởi vậy xem nó không có tới công kích chính mình khi, không, có nhúc nhích, bởi vì nàng đã sớm tính toán hảo, nếu này Sa muốn tới cắn nàng, nàng lập tức liền lắc mình ra không gian, này Sa liền tính lại độc, cũng tuyệt đối thương nàng mảy may không đến, hô hổ, nàng còn có kia màu tím ngọc. Tùy giống nhau tuyệt thế linh dược, có thể làm miệng vết thương nháy mắt phục hồi như cũ, bài trừ thân thể không hảo tạp chất đồ vật, nói vậy Sa độc vào thân thể, cũng coi như tạp chất một loại, hẳn là có thể trị được đến, cho nên nàng cũng không sợ hãi. Nhưng hôm nay, lệnh nàng càng vì sợ hãi một việc đã bãi ở nàng trước mặt. Phía trước trồng hoa thảo hạt giống khi, nàng từng tận mắt nhìn thấy đến những cái đó hạt giống ở trong đất bén dễ nảy mầm lúc sau, liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm, sau đó nở hoa lớn lên, cuối cùng điêu tàn nàng lúc ấy trong lòng liền loang thoang có cái ý tưởng, bất quá nàng luôn luôn không phát hiện chính mình có gì trạng bởi vậy chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Những cái đó vào không gian hạt giống, liền giống như bị người bắt mầm cổ vũ, cực nhanh trưởng thành Cực nhanh chết đi, sinh mệnh quá trình chỉ là ở nháy mắt mà thôi, hơn nữa không gian kỳ quái chỗ. Thời gian trôi đi so với bên ngoài tới nói, rốt cuộc là muốn chậm nhiều, vẫn là mau đến nhiều. Nếu là muốn chậm một chút, như vậy nàng vì cái gì cảm giác đã qua hồi lâu thời gian, ở thế giới hiện thực khi. Bất quá chỉ là một cái chấp mắt mà thôi. Nếu là mau đến nhiều, như vậy cái này đáp án lệnh nàng tấm sợ, trên đời này vạn vật sinh trưởng tự nhiên là có trời cao ban bố xuống dưới quý củ, có cực tất có suy. Có âm tất có dương. Nếu không gian chung thời gian so với bên ngoài trôi đi tới nói, là nhanh rất nhiều. Như vậy nàng cảm thấy ở trong không gian đã qua hồi lâu thời gian, chính là ở bên ngoài xem ra khi bất quá là một lát, liền có cách nói. Cứ như vậy. Hạt giống không thể ở trong không gian loại sự tình, liền có giải thích. Đó chính là bởi vì không gian chung thời gian trôi đi thật sự là quá nhanh, cho nên nàng gieo các loại hoa trồng rau loại, vốn dĩ sinh tồn chu kỳ liền không giải. Loại ở không gian lúc sau mới có thể nhanh chóng nở hoa kết quả đến cuối cùng điều tàn. Liên giống như vừa mới cái kia xả. Ở nháy mắt công phu nội, Liên bắt đầu trưởng thành cởi ra đến tử vong. Động vật thực vật đều như thế, đó có phải hay không cũng đại biểu cho, nàng, cũng đồng dạng là như thế. Nghĩ vậy nhi, tô lệ ngôn thân mình bắt đầu không thể không chê run rẩy lên, nàng chỉ cảm thấy cả người dễ run, theo bản năng dối tay liền ôm lấy chính mình hai tay, tô lệ ngôn trong lòng một mảnh lạnh băng chỗ trống, nàng nỗ lực đứng vững thân mình. Hồi tưởng chính mình đầu một hồi tiến không ra khi, lúc ấy cảm thụ, khó chịu, thở không nổi, thân mình mềm mại không có sức lực, khi đó còn đương chính mình thân thể nhu nhược lại bị thương mất máu nguyên nhân, hiện tại xem ra, hình như là thuộc. Vậy này không gian đã có, thời gian trôi đi pháp tắc đi. Bởi vì người tuổi tác so động vật thực vật đều phải lớn lên nhiều, cho nên nàng kia sẽ chỉ là cảm giác hoảng hốt không khỏe, cả người mềm mại vô lực ý, còn chưa tới cực nhanh tử vong nông nỗi, căng kia một lát, thẳng đến. Uống qua kia màu tím ngọc tùy lúc sau mới thay đổi tình huống như vậy. Tô lệ ngôn sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, cắn chặt môi, đôi mắt mang theo hồng tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm kia ngọc đài bên trong, như tồn tại giống nhau màu tím chất lỏng. Nàng lúc này còn bị này tin tức tạm đến không phục hồi tinh thần lại. Nếu nàng ý tưởng là thật sự, như vậy có phải hay không đại biểu cho? Lúc trước nàng đã tưởng tưởng thiên đại phúc khí khi chính mình còn ở tử vong tiến thượng dây rủ một vòng nhi, nguyên bản cho rằng không gian là thiên đại phúc khí. Từ đây chính mình thời gian nhiều, sơ không biết, trên đời này căn bản không có tuyệt đối chỗ tốt, vạn vật đều là có lưu động phát tác, không gian thời gian kéo dài quá, đối nàng tới nói, nàng thân ở không gian khi, đồng dạng thời gian cũng sẽ tiêu hủy ăn mòn thân phận của nàng, liền giống như những cái đó hạt giống cùng vừa mới xả giống nhau. Không gian trung sắc thật là linh khí mười phần, nhưng đồng dạng cũng tồn tại trí mạng nhân tố. Nhưng đồng thời, nay kỳ quái không gian rồi lại diễn sinh ra kia màu tím chất lỏng. Có thể kỳ diệu hóa giải không gian chung này đó bất lợi, quả nhiên trời đất này, đều trốn không thoát cái kia vòng, liền giống như rắn độc tùng chung quanh, nhất định có có thể trị hảo loại này độc tố thảo dược giống nhau, kỳ quái rồi lại kỳ diệu. Mệt nàng vẫn luôn đắc chí chính mình vật khí, có được thế gian này thượng có tiền cũng mua không được thời gian, chính mình là trên đời may mắn nhất, nhất độc nhất vô nhị, nàng lại là đã quên, thời gian có khi chân quý phi phạm, chính là thời gian này bất luận là đối một người tới nói, đi được mau vẫn là chậm. Nó đều là thế gian này thượng độc nhất độc dược, nó có thể khiến người nhanh chóng chết đi, nó cũng có thể khiến người vĩnh viễn chỉ dừng lại ở kia một cách, liền tính là đại biểu cho. Trường sinh, chính là nếu này trường sinh, không phải mọi người theo đuổi, như vậy nó liền đại biểu cho vô tận cô độc. Lúc này Tô Lệ Ngôn đã không có tâm tư đi cảm thán chúa sáng thế thiết kế ra như vậy thần kỳ, nàng chỉ cảm thấy cả người rách run, hàm răng đều bắt đầu trên dưới va chạm, phát ra khanh khách thanh thúy tiếng vang. Nàng không thể hiểu được hẳn là xem như chết quá một hồi, tuy rằng không thể nghiệm đến kia tử vong cảm giác, bất quá nàng lại là trọng sinh một hồi, nàng cũng không muốn chết, chính là này không muốn chết, không ý nghĩa nàng liền sẽ sợ chết, tô lệ ngôn trong lòng rõ ràng thật sự, người đều khó tránh khỏi có vừa chết, chỉ là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã, liền lợi hại như tần thủy hoàng tẩu hỏa nhập ma giống nhau theo đuổi trường sinh, đều tránh không được, huống chi là người thường. Nhưng nàng không sợ chết, không đại biểu nàng nguyện ý ở không gian trung, như vậy thần bí làm nàng trong lòng sinh ra quỷ dị sợ hãi cảm giác chết đi, như vậy nhanh chóng biến mất, mới bất quá trong nháy mắt mà thôi, cuối cùng quy về bụi đất, liền sợi tóc cũng lưu không dưới nửa căn, nàng sợ hãi, nàng không nghĩ như vậy chết ở không gian chung, như vậy tưởng tượng, tô lệ ngôn giống như gặp gặp thế gian thượng nhất lệnh nàng sợ hãi sự tình giống nhau, một cái lắc mình liền ra không gian, biểu, tình trắng bệnh xuất hiện ở nàng trên giường. Lúc này ban đêm an an tĩnh tĩnh tô lệ ngôn nuốt nước miếng một cái, thậm chí có thể nghe được thủy nuốt tiếng nghiết hầu khi dầm thanh, nàng đột nhiên phẫn nộ rồi lên, vì cái gì có người muốn tới hại nàng, đưa xạ đến nàng trên giường. Nàng chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh thủ này tiểu viện, liền như vậy quá cả đời mà thôi, thậm chí nàng đã nguyện ý nhỏ bé đến, cả đời đều ngốc tại này nguyên gia đại trạch, vì nguyên phượng khanh sinh nhi dục nữ, đương cái an tĩnh, bổn phận nguyên gia phu nhân, nàng muốn không nhiều lắm, không muốn cùng ai tranh đoạt, vì cái gì liền không chấp nhận được nàng. Nếu không phải này xạ nàng đến nay còn không biết không gian bí mật, như vậy nàng cũng sẽ không như vậy hoảng loạn. Nếu không biết không gian có thể có như vậy lệnh người đến chết nguyên nhân, nàng lúc này cũng sẽ không có cao hứng qua đi kịch liệt mất mát. Tô Lệ ngôn trong lòng sinh ra một cổ phẫn nộ tới, có một loại bị không gian phản bội cảm giác, cũng có một loại khủng hoảng, càng có một loại lệnh nàng khó nhịn tuyệt vọng, nhịn lâu như vậy thời gian, vì cái gì người khác liền sẽ không bỏ qua nàng. Tưởng tượng đến nơi này, Tô Lệ Nôn trong mắt hiện lên một tia sắc lệnh, động tác lưu loát vén lên màn. Quát lớn, người tới. Tam thiếu phu nhân, ngài làm ác mộng sao? Bên ngoài sau một lúc lâu không có trả lời, hồi lâu lúc sau, tô lệ ngôn lại lặp lại vài lần. Kia bên ngoài gác đêm nha đầu thanh thúy thanh âm mới vang lên, mang theo ngông lung buồn ngủ, kéo kẹt một tiếng, đẩy ra cửa phòng tiến vào. Ngày thường nghe quán thanh âm, hôm nay tâm cảnh bất đồng, thế nhưng nghe tới vạn phần thấm người, nhân hôm nay nguyên Phượng khanh không trở về phòng ngủ nguyên nhân. Hơn nữa này nguyên gia nữ quyến nội viện muốn lạc nói khóa, tô lệ ngôn trong phòng còn muốn lại lác quá, ngoài cửa lại có nha đầu thủ, không có cái nào dám vào tới, bởi vậy nàng cửa phòng vẫn chưa khóa lại, nhưng chính là như thế, như cũ hôm nay có người chui chỗ chống tiến vào, may mắn nàng có không gian, bất quá cũng đồng dạng là bởi vì không gian, nàng lúc này mới như vậy tâm thần không yên. khi nói chuyện, nội thất cửa đột nhiên sáng lên, một tiểu nha đầu thân ảnh xuất hiện ở cửa chỗ, trên người khoác một kiện tiểu áo khoác, thời tiết lạnh, nàng rầm rầm chân, đi đến mép giường, cẩn thận vén lên màn, nguyên bản muốn nói nói. Ở nhìn đến chứng tử, tô lệ ngôn âm lanh thần sắc khi, lập tức tức khắc, hoảng sợ, thân mình quơ quơ, đèn dầu cũng đi theo loé loé. Một hồi lâu lúc sau, hai người nhìn nhau, tiểu nha đầu mới có chút hoảng loạn nói. Tam thiếu phu nhân, ngài, ngài làm sao vậy? Chứng tử, tô lệ ngôn sắc mặt thấm bạch ngồi ở giường đệm phía trên, trên người ăn mặc màu trắng ngà áo ngủ, thật dài đen nhánh tóc đẹp rối tung ở nàng sau lưng, tán loạn ở tinh tế hoạt nộn đáng yêu bên chân, bạch ngọc dường như trên mặt mồ hôi đầm địa. Như là đem xiêm y thì cũng làm bức, dán ở trên người, ẩn ẩn cũng nương đèn nhìn đến bên trong đạm lục sắc kiếm, ngực không được phập phồng, hiển nhiên là không biết như thế nào hoảng tới rồi. Hai tay đặt ở chân sườn, tay nhỏ gắt gao nắm lên, vừa thấy đến tình cảnh này, tiểu nha đầu liền hoảng sợ. Có lẽ là vừa mới mới rời giường nguyên nhân, tiểu nha đầu trên mặt còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, cùng tô lệ ngôn sắc mặt so sánh với, càng là rõ ràng. Tô lệ ngôn thân mình băng lãnh lãnh, lúc này nỗi khiếp sợ vẫn còn còn không có quá. Đến lúc này mới nhìn đến người, thả lỏng chút, căng chặt đến lâu rồi, này một khi thả lỏng chỉ cảm thấy thân mình mềm thật sự, nàng lúc này mới phát hiện chính mình trên người đã là bị hãn tầm ướp, thần sắc tuy rằng còn bình tĩnh, bất quá trong lòng lại là bình tĩnh không được, lạnh như băng nói. Có xà. Trương 75 không gian nguy cơ sinh. Tiểu nha đầu bị nàng bộ dáng kinh sợ, nhưng thật ra không nghe rõ nàng nói gì đó, chỉ là có chút lo lắng xem nàng, không biết làm sao bộ dáng hảo sau một lúc lâu lúc sau. Mới dư vị lại đây miệng nàng lời nói, lập tức biểu tình hoảng sợ lên, thét to, a tam thiếu phu nhân, ngài, ngài, ngài là nói, có, có có, có xả. Sợ hai hoảng sợ dưới, thế nhưng liền lời nói cũng nói không lưu loát, hiển nhiên là sợ đến tàn nhẫn, hồng nhuận sắc mặt lập tức trở nên xanh trắng, trong ánh mắt không chút nào che giấu lộ ra sợ sắc. Nàng thanh âm bén nhọn cắt qua an tình ám dạ, trong viện có lẽ là có người bị nàng đánh thức, dần dần, khắp nơi đều có ánh đèn sáng lên. Tô lệ ngôn gật gật đầu, nàng lúc này nhìn đến có người sợ hãi, trong lòng đảo bình tĩnh một ít, bất quá nghĩ đến chính mình ngồi giường đệm thượng vừa mới còn có xà rừng lại quá dấu vết, nghĩ đến chính mình đầu ngón tay đụng tới lạnh băng khi, giường như trên người cũng đi theo lạnh băng lên, nổi ra gà không chịu khống chế xuyến lên, phía sau lưng lông tơ cũng đi theo đứng trồng ngược, một trận ghê tởm cảm giác chạy trốn đi lên, thế nhưng là 15 phút cũng không muốn lại trên giường trải lên. Nốc vội vàng lập tức liền phải xuống giường đi có lẽ là động tác nóng nảy chút vừa mới tâm tình thay đổi rất nhanh dưới còn chưa bình phục lúc này vừa mới đứng dậy nàng đầu vượng nao chướng liền lập tức mềm mại suýt nữa một đầu ngã quỵ ở tình mị khắc gỗ chân bàn đạp phía trên may mắn tiểu nha đầu sợ mệt sợ theo bản năng vẫn là nhớ rõ một tay đem nàng kéo vào trong lòng lược gắt gao chống được mới không thật khiến nàng ném tới tam tam tam thiếu phu phu phu người thật thật thật sự bởi vì cực độ sợ hãi lúc này tiểu nha đầu liền lời nói đều nói không rõ cực kinh sợ bộ dáng nàng bản thân trên người khoác xiêm y rẻ rất trên mặt đất nàng cũng không chú ý tới trong tay cầm đèn dầu lại là gắt gao nắm, một trương còn tính thanh tú gương mặt lập tức vặn béo lên sợ tới mức không nhẹ bộ dáng không tuổi tô lệ nôn gật gật đầu nàng thái độ ngoài dự đoán ở ngoài bình tĩnh nếu không phải nàng đẩy mặt tái nhợt cả người đổ mồ hôi đầm địa cũng là thập phần dáng vẻ khẩn trương tiểu nha đầu đều sẽ hoài nghi nàng có phải hay không ở cùng chính mình nói dỗn tô lệ nôn lúc này là thập phần phẫn nộ nàng đối chính mình trong khoảng thời gian này tới nay ẩn nhẫn cùng với các loại thân không khỏi đã bất đắc dĩ, hơn nữa đối không gian thất vọng sợ hãi, toàn chuyển rời đến này sau lưng phóng xà nhân thân thượng, nếu nhân gia không cho nàng hảo quá, nàng tự nhiên cũng không có làm tốt tâm người, chỉ một mặt nén giận đạo lý, nhân gia tự nhiên trước đối nàng ra tay. Nàng nếu là không lễ thượng vắng lai, nàng bản thân đều cảm thấy thực xin lỗi bản thân, tối nay nháo đến mọi người không thể ngủ, xem như trước tạm thời thu chút lợi tức, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân tô lệ nôn lạnh lùng đứng ở trong phòng nàng khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ tiểu nha đầu đã là sợ hai trong phòng có xả, lại là sợ thấy nàng sắc mặt vội vang súc ở một bên bất quá nỗ lực xử chính mình chạm đến thẳng một ít không đến mức hai chân run lên phàm là nữ nhi ra đều sợ này đó mềm gạt xà trùng chuột kiến một loại đồ vật nàng tự nhiên cũng là không ngoại lệ nếu không phải lúc này còn có lý trí biết chính mình chạy trốn hòa thượng chạy không thoát miếu nàng thật muốn bắt chân mà chạy mặt khác Tô lệ nôn lãnh đạm mà an tĩnh tư thái. Mặc danh cho nàng một loại cảm giác an toàn, bởi vậy mới miễn cưỡng nhịn xuống hoàng sợ, đều đẫn đứng ở tại chỗ. Tam thiếu phu nhân, ngài làm sao vậy? Bên ngoài có tiểu nha đầu đầu tiên là qua loa hợp lại xiêm y gì, tóc cũng còn tán loạn tùy ý dùng mang theo chói lại lại đây. Thậm chí một bên có người đứng ở cửa một bên còn lấy ngón tay làm sơ sửa sang lại tóc, trên mặt còn có chút mê mang chi sắc. Nhìn phòng trong nửa buông xuống mí mắt, sắc mặt bình đạm đến lạnh nhạt tô lệ nôn. Không bao lâu, toàn bộ sân đều bị đánh thức lên, biết được nàng trong phòng có xà lúc sau, đầu tiên là có chút không dám tin tưởng, rốt cuộc lúc này tuy rằng đã qua đông, nhưng vẫn là mùa đông, lanh thật sự, ở nông thôn địa phương người lại không bằng thành phố lớn nhiều, càng thêm lanh đến lợi hại, lúc này đã là mau ba tháng cuối cùng, bên ngoài tuyết động mới vừa hóa xong mà thôi, xà cái loại này muốn ngủ đông động vật, sao có thể sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Bất quá mọi người xem tô lệ ngôn không giống như là đang nói lời nói dối cùng đại gia đùa giỡn bộ dáng, mọi người đều bắt đầu hoảng hốt lên. Rốt cuộc xà thứ này không thể so cái khác, trộm tránh ở chỗ tối, nếu là không tìm được, vạn nhất sấn người không lưu ý, âm lặng lẽ bị căn chúng một ngụm, mới thật là khóc không ra nước mắt. Có tuổi đại chút bà tử tráng lá gan, vội vàng đi phòng bếp nhỏ cầm dao phay gậy gộc đẳng vật, căng ra đầu ở tô lệ ngôn trong phòng tìm lên, tuổi trẻ chút tức phụ nhi bọn nha đầu đều xa xa nhi tránh ở cửa chỗ Một đám đều hận không thể trên lưng cắm cánh bay đi mới hảo. Mọi người hoảng sợ không thôi ở nàng phòng trong tìm kiếm, trong lúc nhất thời an tĩnh không tiếng động, trừ bỏ gậy gộc chọc trên mặt đất gõ thanh âm, muốn đem xà kinh ra tới ở ngoài, ở đây người thế nhưng nhìn tô lệ ngôn sắc mặt, không có ai dám phát ra âm thanh, liền hô hấp cũng theo bản năng phóng nhẹ chút. Nay xà tự nhiên là đã không có, sớm đã chết ở trong không gian đầu, bất quá nàng càng muốn như vậy lan lộn. Tô lệ ngôn đấy lòng cười lạnh hai tiếng Nhìn những người này đầy mặt sợ hãi chi sắc, còn cố tình đi không được bộ dáng, nàng viện này là rơi xuống khóa, có người tiến vào thả xả, hoặc là là nàng trong viện người, hoặc là, chính là cùng nàng trong viện người có quan hệ, bởi vì nửa đêm rơi xuống khóa lúc sau, đã không có khả năng lại có người đi vào tới, trừ phi là trong viện người không cần mở khóa, lại hoặc là có người khai khóa thả người tiến vào, nếu không nữa thì chính là người nọ có chìa Khóa chính mình tiến vào. Bởi vì này đó nguyên nhân. Nàng sẽ không bỏ qua chính mình trong viện người, chính là muốn tội liên đối pháp, đem những người này thu thập đến tàn nhẫn, thu thập đến đâu đại gia mới đều sẽ biết, ai mới là bọn họ chủ tử, chơi tiểu hoa hình dáng, không ngừng là nàng không chấp nhận được, là nàng trong viện người đều không chấp nhận được mới là. Trong phòng đèn đốt sáng trưng lại là nhất phái an tinh quỷ dị, Nguyên Phượng Khanh được đến tin tức lại đây khi, đã là nửa canh giờ lúc sau, một đường kêu khai thủ vệ bà tử khai khóa, lại đây khi vừa lúc nhìn đến Tô Lệ Nôn lạnh mặt đứng ở phòng trong. Nho nhỏ thân mình, banh đến gắt gao, mảnh khảnh thân ảnh tại đây trong đám người, có vẻ cô linh linh, lệnh người thương tiếc. Trên mặt nàng luôn luôn ôn nhu huyển chuyển tươi cười sớm đã không thấy, đổi chi là hắn chưa bao giờ xem qua lạnh băng, đảo làm hắn ánh mắt hơi lóe, bên cạnh tới hỉ nửa đêm bị xào lên, một đường đi theo đi tới, siêu ý còn không có xuyên trình tề, tóc lộn xộn, cả người nhân lãnh hận không thể toàn xúc tiến áo khoác bên trong, cổ xúc, đôi tay lẫn nhau hợp lại tiến cổ tay áo, đi theo nguyên phượng khanh, nhìn trong phòng quan cảnh. Tráng lá gan hướng trong đầu liếc mắt một cái. Bất quá lúc này lại không ai đi cười nhạo hắn chật vật. Mọi người hình tượng phần lớn đều là cùng tới hỉ giống nhau. Nửa đêm bị xảo lên. Đại ca đừng nói nhị ca. Ai đều không sai biệt lắm. Nguyên Phượng Khanh mới vừa đến. Trên người hắn đặc có lánh đạm hơi thở. Cái loại này không mở miệng khi ép tới nhân tâm nặng chịu cảm giác. Hắn còn không có bước vào nội thất khi. Liền trước truyền tiến vào. Đây là làm sao vậy? Thanh thanh lánh lanh thanh âm. Thế nhưng áp qua phòng trong đã sớm đã nặng nề hạ nhiệt độ đến cực thấp không khí, bất quá này sợi lãnh đạo, tại đây một lát đảo như là cho người ta một loại mát lạnh cảm giác, Tô Lệ luôn theo bản năng quay đầu xem hắn, thấy hắn cao lớn thân ảnh, mặc một cái màu xám bạc cổn biên nhi được hảm màu đen da lông áo khoác đem hắn cao lớn rất bắt dáng người hoàn hoàn chỉnh chỉnh khóa lại bên trong, cả người bị này áo choàng nhăn sắc, khiến đến càng là mặt như quân ngọc. Tóc có lẽ là thức dậy cập, còn không có quân hảo, chỉ là dùng màu đen giải lủa chói lại Thật dài rũ ở sau thắt lưng, đem hắn lẫm mạnh tiêu giết khí chất nhu hòa chút, chỉ là này Siêm Y ẻn nhan sắc càng có vẻ hắn lạnh lùng, cao thẳng mũi, nhấp chặt môi mỏng, một đôi lược thâm thúy đôi mắt, thật dài nồng đậm mày nhăn, yêu nhã khí chất mang theo gì thế mà độc lập, cao cao tại thượng lãnh đạm. Phu quân. Tô Lệ ngôn nguyên bản lãnh đạm mắt, như là đột nhiên có chút sáng rọi, cắn cắn môi, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia ý cười, đầu tiên là hướng hắn trước lễ, lúc này mới giật giật bước chân, muốn hướng hắn đi tới. Chỉ là chạm đến lâu rồi, lại banh vô cùng, thân mình sớm đã cứng đờ, lần này thế nhưng lão đảo hạ, Nguyên Phượng Khanh mày hơi hơi nhăn lại, ngay sau đó mới cất bước hướng nàng đã đi tới, một bên đỡ lấy tay nàng, như mày nói, lớn như vậy cá nhân, ngay cả cũng đứng không yên. Tuy rằng là khiển trách nói, bất quá lúc này nghe tới, tô lệ nôn đôi mắt lại không khỏi một ước. Nàng tự nhận không phải một cái tiểu khí người, sẽ không nhìn đến một con rắn, liền sợ tới mức hoa dung thất sắc, khóc la tìm người tố khổ. Bất quá trong lòng hoảng loạn cùng kinh hãi, vừa mới nhìn mọi người loạn thành một đoàn tình cảnh, trong lòng lãnh đạm thật sự, lúc này nghe được Nguyên Phượng khanh trách cứ, nàng không biết như thế nào, đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không chừng tâm, có chút kiên định. Phu quân như thế nào như vậy vẫn còn lại đây? Chính là thiếp thân quái dày đến ngải. Tô lệ ngôn miễn cưỡng cười cười, tay nhỏ lạnh băng chân trượn, kỳ thật hắn tay cũng hoàn toàn không nhiệt, bất quá cùng nàng so sánh với, luôn là muốn ấm áp một ít, hai người giao nắm ở bên nhau, nàng chịu chịu. Nguyên Phượng khanh lại là hơi hơi dùng sức, Tô Lệ Ngôn thấy hắn không buông tay, cũng tùy vào hắn kéo lại, bất quá rốt cuộc là có chút không được tự nhiên, chỉ túi lâu xuống, che lại trong mắt thần sắc. Ta nghe được có người nói, trong phòng náo xà. Nguyên Tam Lang thanh âm lạnh lùng, mang theo hắn một quán phong thái, giống như hắn người này mang theo siêu cường tự tin, xuất hiện khi, lúc nào cũng có làm nhận tâm tín nhiệm cảm giác, như là lại khó giải quyết sự tình, gặp phải hắn cũng sẽ ba lượng hạ hóa giải, Hắn đến lúc này. Trong phòng lộn xộn mọi người như là lập tức tìm được rồi người tâm phúc nhi đều đâu vào đấy động tác lên, có người đi lấy vùng hoàng phấn, cũng có người đi ra ngoài tìm kia trường chút gậy gộc khảm đao đằng vợ. Còn lại người còn lại là đêm này phu thê hai người vây quanh ở trung gian, rất sợ hai vị chủ tử bị thương. Làm ấm mỹ nửa đêm, tô lệ ngôn trong lòng là nhất rõ ràng, này xa là tìm không ra tới, bất quá trong phòng chúng nha đầu các bà tử lại là bị lăn lộn đến một đám mặt có lai sắc thoạt nhìn mỏi mệnh không thôi bộ dáng Đêm hôm khuya khoác bị kêu lên, lại lo lắng để phòng tìm hồi lâu xả, cuối cùng không giải quyết được gì. Nguyên Phượng Khanh đạm mặt, xem tô lệ ngôn tái nhợt sắc mặt, bất quá trước sau chấn định bộ dáng, mày liền nhăn lại, quay đầu khi nhìn đến hai cái hầu hạ nàng tiểu nha đầu sợ tới mức hồn vía lên mây, run rẩy đến liền và táo bệnh suốt z cũng đi theo không được động, trong lòng than, đây mới là chân chính nữ nhân nghe thấy có xả khi sợ hãi bộ dáng đi. Tuy rằng hắn cũng không cho rằng tô lệ ngôn lúc này tìm hắn khóc thiên thưởng địa kêu to là cái ý kiến hay. Bất quá xem nàng bình tĩnh đến liền lông mày cũng không nhăn một chút, hoàn toàn không có đem hắn trở thành dựa vào ý tứ, nguyên tam lang không thể không thừa nhận, hắn trong lòng có một chút khó chịu phao phao bắt đầu chậm rãi thăng lên. Chương 76 nửa đêm phát sốt. thiếp thân hôm nay trở về lúc sau, nhìn một lát thư, ngủ đến liền chậm chút, làm liền thành cùng liền lục đi ngủ, chờ thiếp thân thổi tắt đèn ngủ khi, mơ mơ hồ hồ trùng, liền cảm giác dường như có cái gì đụng phải cánh tay, lạnh băng, lập tức liền tỉnh lại. Cô lệ ngôn nói đến chạm vào xả cảm xúc khi sắc mặt còn có chút khó coi, cũng không phải giả bộ, thân rắn thượng cái loại này lạnh lẽo chân chửa xúc cảm, nàng đến bây giờ nhớ tới còn cảm thấy không thoải mái, mềm hoạt. Bất quá cùng không gian có quan hệ kia một đoạn tự nhiên là ẩn đi, chỉ là nói tiếp, thiếp thân lúc ấy liền hoảng sợ, cảm giác trên giường có cái gì bơi lội, vội vàng cầm đầu giường ngồi lửa bậc lửa nhìn nhìn, liền nhìn đến một cái hắc hồng giao nhau, hình tam giác đầu bạc xả tử, đầu giường chạy qua đi, một lát liền không thấy. Liên Thanh cùng Liên Lục chính là ngày thường đi theo bên người nàng hai cái ngốc nha đầu, lúc này nghe được Tô Lệ ngôn điểm các nàng tên, không khỏi trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, lại không dám xem Nguyên Phượng Khanh, hiển nhiên thập phần sợ hắn, tuy rằng hắn ngày thường vẫn chưa xử phạt đánh chửi quá bọn nha đầu, lại không biết vì cái gì, mọi người đều sợ hắn, cực nhỏ có giống Ngọc Chân như vậy lá gan đại, còn dám đối hắn có mê luyến, sợ hắn trốn hắn đều không kịp, tuy rằng Nguyên Phượng Khanh lớn lên là cực hảo xem. Nguyên Phượng Khanh ánh mắt theo Tô Lệ ngôn nói, Chuyển qua, nhìn hai cái nha đầu, đôi mắt mị mị, lãnh mang bắn ra bốn phía, kia hai tiểu nha đầu nói không nên lời lời nói, thế nhưng bùm lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, một mình tử run đến kỳ cục nghe hắn xử lý. Chủ tử không ngủ, các ngươi liền dám ngủ, quả thật là lá gan lớn. Hắn hiếm thấy cười cười, trên mặt băng tuyết như là đột nhiên hòa tan mở ra, nói không nên lời tuấn Mỹ động lòng người, đáng tiếc ở đây không ai lại đi thưởng thức, mọi người là sợ sợ, sợ sợ. Tô lệ ngôn còn lại là chưa từng có bị hắn sắc đẹp mê hoặc quá, trước kia không có, hiện tại hắn chính là cười đến lại đẹp. Nàng cũng là không có tinh thần cùng tâm tình đi thưởng thức, chỉ là còn nghĩ không gian chung một màn, kinh hồn chưa định. Đánh hai mươi bản tử, ngày mai làm nha người tới lãnh. Hắn sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, không có gì biểu tình, trắng non no đủ cái chán, một đôi câu hồn nhiếp phách đen nhánh đôi mắt, như điểm mặc dường như, cả người phong thái lớn lao đứng ở chỗ đó, có vẻ lãnh ngạo làm người không dám trèo cao. Hai cái tiểu nha đầu là ngây dại, liền lời nói cũng nói không nên lời, tự nhiên là có người được nguyên phượng khanh lệnh. Đem hai người kéo xuống dưới, này một bán, tự nhiên là bán không được cái gì hảo địa phương, bị gia đình giàu có đuổi ra tới nha đầu, cơ bản là không có ai nguyện ý đi tiếp thu. Gần nhất thanh danh không dễ nghe không nói, thứ hai cũng sợ nhân ra là phạm vào chuyện này, chính mình chọc phải phiền toái, cứ như vậy, có thể bán địa phương liền hữu hạn, chứ bỏ kia dơ bẩn nơi. Mọi người thậm chí nghĩ không ra các nàng còn có thể đi cái khác địa phương. Hai cái tiểu nha đầu là dọa tròn váng, tô lệ ngôn lại là thân mình run run, ngẩng đầu xem hắn, phu quân. Đều là thiếp thân không phải, là thiếp thân trước kêu các nàng quay đầu lại nghỉ ngơi. Vốn dĩ nội viện sự tình nên là từ tô lệ ngôn làm chủ, bất quá nguyên phượng khanh muốn ra mặt, như cũ này đầy hắn ý kiến là chủ, nguyên bản không nên lắm miệng. Chỉ là nhìn hai cái tiểu nha đầu sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời. Ba hồn bảy phách đã ném hơn phân nửa. Cả người đều như bùn lầy quỳ dạp trên mặt đất, trong lòng như cũng là có chút thương hại, huống chi cũng xác thật là nàng vì hảo tiến không gian, đem hai người khiển đi. Nếu nhân cái khác sự Nguyên Phượng Khanh muốn trách phạt các nàng, tô lệ ngôn đều sẽ không nói, nhưng không nên là bởi vì hôm nay các nàng nghe xong nàng lời nói mà tao chuyện này. Nguyên Phượng Khanh cúi đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng thân mình mềm như bông rửa vào trên người mình, tái nhợt trên mặt mang theo cầu xin như thác nước dường như tóc hát nha nha tán ở sau thắt lưng, như tơ lụa, môi phấn phấn, không có ngày thường đỏ bừng màu sắc, đảo có vẻ một đôi mắt to càng trọc người chịu mến, không biết như thế nào, trong lòng nhưng thật ra mềm chút, cao mày, vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu tam thiếu phu nhân cầu tình, kia không cần bắn đi, bất quá bản tử lại không thể thiếu, liền thêm nữa mười bản đi. hắn nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn tô lệ nuôn liếc mắt một cái, khoe miệng biên liệt ra một kia lãnh đạm cường tư cười, hiện tại liền đi đánh không cần đổ miệng. Có người đáp ứng rồi, tô lệ ngôn thực mau phản ứng lại đây, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại là nhìn thấy kiên nghị cảm, ẩn ẩn toát ra thanh ảnh, dựa vào hắn ngực bên trong, như vậy lánh đạm người, ngược lại là rắn chắc cấm áp, hắn lời này rõ ràng chính là muốn đem nguyên phủ người đều đánh thức lên, chẳng lẽ hắn là ở vì chính mình hết giận, hoặc là ở tỏ vẻ, chuyện này không phải hắn làm, nhưng là hắn lần này sẽ vì chính mình xuất đầu. Hai cái tiểu nha đầu nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng sợ tới mức choáng váng, bất quá như cũng là cảm kích hướng tô lệ ngôn khấu đầu xin lỗi, mới bị người kéo đi xuống. Cũng không biết là thật đau, vẫn là thông minh một hồi, lĩnh hội nguyên phượng khanh ý tứ, kia bị đánh khi tiếng têu thê lương dị thường lại có thể sợ. Tại đây ban đêm bén nhọn đến làm người phía sau lưng phát mau, quả nhiên, nguyên bản an tĩnh nguyên phủ, ở như vậy náo nhiệt dưới, thực mau cũng vang lên các loại ồn ào thanh, không bao lâu. Đại phu nhân cùng với thái phu nhân đám người sân đều phân biệt đuổi rồi người lại đây hỏi cái này là làm sao vậy, bọn hạ nhân nguyên bản mang theo bất mãn. Chi sát mà đến, chỉ là nhìn đến trong phòng ngồi nguyên tam lang khi, lòng tràn đầy không mau tức khắc biến thành sợ hãi, một đám lại lanh mệnh, kẹp chặt cái đuôi trở về từng người trong viện. Lần này ước trừng náo loạn hơn hai canh giờ, còn kém nửa canh giờ, đều sắp nhích người thỉnh an, tô lệ ngôn nguyên bản hôm qua ở trong không gian ngủ đến lâu, bất quá lúc này tâm thần đều mệt trên mặt khó tránh khỏi lộ ra mĩ thái hắc bạch phân minh mắt hạnh cũng mang theo tơ máu bọn hạ nhân một lần nữa thế nàng đã đổi mới khăn trải giường chăn chờ liền man lụi trải giường chiếu sợi bông chờ tất cả đều là thay đổi lại đem phòng trong trong ngoài quét tước một lần lúc này mới lui đi ra ngoài liền thanh hai người bị đánh cái chết khiếp kéo đi xuống một chốc lên không được công phía trước gác đêm tiểu nha đầu hôm nay nhân biểu hiện còn tính tạm được bởi vậy tạm thời trước đỉnh tô ngọc cuối cùng mới đến nhìn đến liền thanh hai người bị đánh tình cảnh Đánh vài cái lạnh run, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình bị nhị phu nhân đánh khi, nguyên tưởng rằng đây là nhân gian nhất thảm sự tình, nhưng hôm nay nhìn đến Nguyên Vương khanh nhẹ nhàng bâng quơ một câu gian, ngày thường ở chung hai cái tiểu nha đầu liền suýt nữa đi nửa cái mạng, không biết như thế nào, liền nhớ tới Tô Lệ ngôn phía trước vẫn luôn cảnh cáo nàng lời nói tới, trở về phòng sau cả người đều có chút lưu. May ngạc ngạc. Lan loạn hơn phân nửa đêm, Tô Lệ Nôn cả người mệt đến trạm đều đứng không vững, lại đối kia trương giường có chút kháng nghị. Nguyên Phượng Khanh đầu tiên là làm tới hỉ bản thân đi về trước, chính mình, cởi bên ngoài đại bào, lộ ra bên trong hơi có chút uốn đổn áo đưa tới, ngực và táo rộng mở, lộ ra tảng lớn rắn chắc ngực, cơ bắp rõ ràng, nhưng thật ra thực đẹp mắt. Tô lệ ngôn nguyên bản sắc mặt tái nhợt, vừa thấy tình cảnh này, trong mắt đều suýt nữa chừng mắt nhìn ra tới, phu quân bên trong không có mặc xiêm y đi hề. Hắn vừa mới bên ngoài ăn mặc áo khoác khi một bộ phong thần Tuấn lang bộ dáng, đứng ở chỗ đó yêu nhã quý khí mười phần. Cảm giác hắn chính là một cái một kia bất kính lãnh đạm tính tình mới đúng, người này cho người ta ấn tượng, thật sự là quá mức khắc sâu, hoàn toàn sẽ không có người nghĩ đến hắn áo ngoài phía dưới loạn thành cái dạng này, lệnh tô lệ ngôn có chút hỗn độn nhìn hắn nói không ra lời. Này không phải ăn mặc xiêm vi gì hết. Lại nói nghe được tin tức liền tới đây, chỗ nào tới kịp? Nguyên Phượng Khanh biểu tình hơi hơi không kiên nhẫn, chỉ là đấy lòng lại là có chút thẹn quá thành giận, khuya khoát, lại không ai hầu hạ, chính hắn mặc quần áo lại không quen thuộc lại phiền toái Chỉ lung tung cháo bên ngoài áo khoác mà thôi, đâu ra thời gian đi thu thập. Đầu tiên là đem kia kiện màu xám bạc áo khoác cấp ném tới một bên, mới kéo tô lệ ngôn ôm vào trong ngực, bàn tay tinh tế ở nàng cánh tay phía trên vuốt ve, môi ở nàng trên đỉnh đầu đầu ma ma. Tô lệ ngôn ỉ ở trong lòng ngực hắn, an tĩnh không tiếng động, tùy ý hắn ôm chính mình dịch tới rồi trên giường, nàng đấy lòng vẫn là có chút phát mau, rốt cuộc sáng ngủ quá, tuy rằng không quá sợ, nhưng nhớ tới luôn là có chút không thoải mái may mắn nguyên Phượng khanh bá đạo đem nàng kéo vào trong lòng ngực, xua tan chút nàng đấy lòng không thoải mái ngủ một lát ta thủ nguyên Phượng khanh nhàn nhạt nói xong một bên bá đạo mệnh lệnh thấy tô lệ ngôn sắc mặt còn có chút trắng bệnh trầm mặc trong chốc lát mới cười khẽ một tiếng chuyện này giao cho ta chính là hắn chính là cười thanh âm cũng như là hỗn loạn băng tuyết bất quá lúc này nghe hắn nói như vậy tô lệ ngôn lại là trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ nhàng gật gật đầu mặc kệ hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân mới nói như vậy. Liền tính chỉ là vì chính hắn thể diện cùng cảm giác tôn nghiêm bị hao tổn, ở ngay lúc này, nàng như cũng là cảm kích. Nguyên phượng khanh tay hơi có chút vụng về ở nàng trên lưng vũ, mảnh khảnh tiểu thân thể, vòng ở trong ngực mềm mại nhỏ nhỏ, lực đạo lớn chút đều sợ đem nàng chụp hỏng rồi. Có lẽ là mệnh cực kỳ, không trong chốc lát tô lệ ngôn liền chìm vào mộng đẹp, chờ nàng ngủ lúc sau, nguyên phượng khanh đôi mắt mị mị, ánh mắt lập tức gâm lánh xuống dưới, trên mặt lộ ra ghét lệ chi sắc. Tô lệ ngôn theo như lời xà nguyên là thừa thai ở phía đông nam hướng vùng, cùng bọn họ hiện tại phương hướng hoàn toàn là cách xa nhau khá xa, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Loại rắn này kỳ độc vô cùng, cắn người nhất định mất mạng, nếu bị cắn được, 15 phút cũng là căng bất quá đi, nháy mắt liền sẽ mất đi ý thức, chúng độc đến chết, nhất độc gác bất quá. Kia mấy người phụ nhân động tác nhỏ, hắn nguyên bản là lười đến phản ứng, tô lệ ngôn luôn luôn cũng ứng phó đến không tồi, đáng tiếc, hôm nay các nàng không nên tinh kế đến trên đầu mình. Nguyên Phượng Khanh trên người hơi thở càng âm lánh chút, nghĩ đến buổi trưa qua đi, Đại Lão Gia sai người lại đây cùng hắn nói chạm vạng khi có việc thương lượng, muốn nói đến chậm chút, hắn lúc này mới làm tới hỉ cấp tô lệ ngôn mang tin nhi nói không quay về. Tuy rằng biết Đại Lão Gia sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, bất quá Nguyên Phượng Khanh vừa lúc vãn chút thời điểm cũng có việc nhi, bởi vậy thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi xuống dưới, cũng muốn nhìn Đại Lão Gia đến tột cùng là bị ai hống chứ tới bám trụ chính mình, Nguyên Cung tưởng thuận tiện thử tô lệ ngôn. Nhưng bữa tối thời gian hai người lần đó thân mật tình sự, lại làm hắn đánh mất ý niệm, không dự đoán được những người này thế nhưng to gan lớn mật, thật sự dám đem bàn tay đến hắn bên. Này, có phải hay không có chút đắc ý vinh báo, đương chính mình thập phần hảo tống cổ. Tô lệ ngôn ngủ ở nguyên vượng khanh trong lòng lực, gối đầu cánh tay hắn, cũng không biết bên người người sớm đã tưởng hảo muốn thế nào tay đem chính mình bị chọc giận không vui như thế nào tìm về bãi, chỉ là nàng ngủ không trong chốc lát, ác mộng không ngừng, đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thập phần chọc người chịu mến, tới rồi nên thỉnh an thời gian, nàng dần dần khởi sướng suốt cao, nguyên phượng khanh như mày, lúc này mới đem tâm tư lại kéo về đến trên người nàng, thấy. Nàng khuôn mặt nhỏ từ lúc bắt đầu tái nhợt trở nên đà hồng, da thịt như thượng hảo tơ lụa, tinh tế thật sự, sấn mãn dường tóc đen, mặt mày như hoa, đáng tiếc trên người nàng đến kinh người. chương 77 chơi xấu người là ai? Lúc này khuya khoát, muốn thỉnh đại phu thập phần phiền toái đã không phải lúc trước ở kinh thành khi phong cảnh bộ dáng đại phu gần nhất ít nhất muốn tới bình minh về sau nguyên Phượng khanh nghĩ nghĩ như cũ là gối lên nàng đầu hạ thủ đoạn hơi đổi lòng bàn tay nhắm ngay nàng phía sau lưng tâm cuộn cuộn không dứt đem chính mình trong cơ thể chân lực cẩn thận truyền qua đi một bên điều trị nàng thân mình lại xem nàng dần dần ngủ đến an ổn tiểu bộ dáng trong lòng có chút ảo nao chính mình dị thường chính là lại vớt nàng dần dần bình phục xuống dưới độ ấm nhũ chặt mày nhưng thật ra lòng chút lại sờ sờ nàng cay chán. Phát hiện không hề năng, lúc này mới cẩn thận đem nàng đầu nhỏ từ chính mình cánh tay phía trên di mở ra, thiếu kia ấm áp mang theo hơi hơi phân lượng đầu, hắn thế nhưng ngần người, có chút không thói quen, sau một lúc lâu mới xoay người xuống giường, bản thân cầm siêu ý chầm gì gì ăn mặc, một bên hướng sớm đã chờ ở bên ngoài Tâu Ngọc phân phó. Hôm nay liền không cần đánh thức nàng, đợi chút ta cùng đại phu nhân nói một tiếng chính là, Tâu Ngọc vội vàng đáp ứng rồi, hôm nay dạng sáng khi, thấy hắn phong độ nhẹ nhàng lại là tâm tàn nhẫn thủ đoạn lúc này đối hắn còn lòng còn sợ hãi cũng không dám lên trước chỉ là có chút lấy lòng nói nô tỳ nhớ kỹ phòng bếp nhỏ ôn cơm sáng là sớm đã làm tốt hứa mama ma làm chút ăn đuổi tham trà tam lang quân ngài phải dùng chút sao lúc này chú ý tham trà trình tự cũng không phải là giống nhau phiền thoái muốn đem đậu phộng hạt mẹ chờ xào lại tinh tế nghiền nát hơn nữa chút có thể yên ổn thần cùng loại kiếp trước khi tô lệ ngôn ăn qua nho khô giống nhau tiểu quả khô tử cộng thêm hạch đào loại quả hạch cùng nhau xào để vị Lại đem này đó cùng nhau nấu ở nước trà trùng, phóng lao tham, đi kia cổ dược vị nhi, thêm táo đỏ chờ, tư vị nhi lại hương lại hảo, đáng tiếc quá mức hao tâm tốn sức một ít, muốn ăn nói nhất định đến. Trước tiên nói, hôm nay Nguyên Hải gia cũng là nửa đêm bị đánh thức lại đây, nghĩ trở về lại ngủ không được bao lâu không nói. Lại còn có bị xà xuất hiện cùng liền thanh hai người bị đánh, dọa, dù sao ngủ không được, dù sao liền bắt đầu làm người bắt đầu làm việc, nghĩ muốn thảo tô lệ nôn niềm vui, bởi vậy mới phí công phu làm cái này. Không cần, đợi chút cấp tam thiếu phu nhân ôn. Nguyên Phượng Khanh nhàn nhạt phân phó xong lúc này mới một lần nữa lấy áo choàng cũng không quay đầu lại ra bên ngoài đi đến. tô Ngọc cung kính đáp là, sau một lúc lâu lúc sau cảm giác được trong phòng không ai, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Lại là cảm thấy trong lòng có chút khác thường. Nguyên bản cho rằng này tam lang quân nên là cực không hảo ở chung, không nghĩ tới hắn đảo cũng là săn sóc, quay đầu lại nhìn mắt cửa phương hướng. Trong lòng cái gì tư vị nhi đều có, một hồi lâu lúc sau. Thẳng đến đánh nước gấm liền hà tiến bào, cũng chính là tối hôm qua gác đêm tiểu nha đầu, Tô Ngọc lúc này mới giống phục hồi tinh thần lại giống nhau. Rõ ràng không ai biết nàng trong lòng ý tưởng, nhưng nàng nhìn liền hà không thể hiểu được ánh mắt khi, như cũng là gương mặt đằng dâng lên mây đỏ tới. Tuy rằng hôm qua làm ẩm ý hơn phân nửa đêm, ngủ trong chốc lát lại không ngủ kiên định, thật vất vả thoải mái chút, nhưng Tô Lệ ngôn như cũng là ở Nguyên Phượng Khanh đi rồi không bao lâu. Tỉnh lại! Tô Ngọc tiến bào khi, hỏi canh giờ sớm đã qua thỉnh an thời điểm. tuy rằng nguyên phượng khanh nói hắn hướng đi đại phu nhân nói, bất quá đại phu nhân trong lòng khẳng định là có ngất đáp, chỉ là lúc này tô lệ ngôn cũng cố không được nhiều như vậy. nàng nhớ rõ sáng nay thần khi chính mình hình như là cực không thoải mái, giống như đặt mình trong bếp lò tới, đầu chóng váng hôn trầm trầm, tiêu cảm giác như là phát sốt mới đúng. đáng tiếc xem tô ngọc bộ dáng cũng không như là biết nàng đã phát sốt cao bộ dáng, hẳn là hôm qua ăn mặc áo đơn đứng hơn một canh giờ bị lạnh chứ chính là vì sao nàng hiện tại cảm thấy hảo. nguyên bản cổ đại người kháng thể không bằng hiện đại người hảo. một hồi cảm mạo hẳn là muốn mạng người mới đúng. như thế nào lúc này nàng thế nhưng cảm thấy chính mình nêm đẹp. trừ bỏ tinh thần không đủ ở ngoài, cơ hồ hết thảy đều là bình thường. nàng không khỏi nghĩ hoặc, tùy ý tô ngọc thế nàng rửa mặt lau tay, hỏi. hôm nay sáng sớm ta có phải hay không phát sốt cao? nghe nàng như vậy vừa nói, tô ngọc hoảng sợ, trong tay khăn đều suýt nữa rơi xuống đất, cúi đầu xem nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Tam thiếu phu nhân ngài không thoải mái sao. Nhìn dáng vẻ nàng là không biết, tô lệ ngôn cau mày, lắc lắc đầu, bản thân tiếp nhận khăn lại xoa xoa tay nhỏ, nhàn nhạt nói. Không có gì, có thể là ngủ hôn đầu. tô Ngọc gật gật đầu, ngam một tiếng, cũng không nói thêm nữa cái gì. Tuy nói sáng sớm khi không cần thỉnh an, chính là đến lúc trời chẳng vạng, như cũng là muốn thỉnh an, tô lệ ngôn nhân sáng sớm khi không đi, lúc này càng hẳn là sớm đến đại phu nhân sân mới là. Bởi vậy còn chưa tới giờ dậu cũng đã đi vào đại phu nhân sơn. Có lẽ là hôm qua buổi tối nàng trong viện thật làm ầm ĩ đến hung, luôn luôn đối mặt nàng khi xem khởi một gương mặt hiển từ đại phu nhân cũng tới tính nóng nhi, đạm một khuôn mặt, ở nàng hầu hạ rửa mặt chải đầu trong quá trình, vẫn luôn không cùng nàng nói chuyện với nhau quá một câu, liền ánh mắt nhi cũng chưa xem nàng một lần, nghĩ đến là tức giận đến tàn nhẫn, đại phu nhân bảo dưỡng đến còn tính trắng non da mặt hạ, đôi mắt ẩn ẩn bầm tím lên, hiển nhiên đêm qua là không ngủ tốt, cũng đúng. Liên Thanh hai người bị đánh khi kia thê lương tiếng kêu liền nàng nghe xong đều có chút phát lạnh, càng miễn bản cách đến xa chút, Nguyên bản đang ngủ ngon lành đại phu nhân chờ, khẳng định là đang ngủ ngon lành đột nhiên bị cái này kêu thanh bừng tỉnh, dọa hơn phân nửa đêm. Tô Lệ ngôn nhấp nháy miệng nhì, ẩn hạ trong lòng cười lạnh, như cũ là làm chính mình buồn phận, không có bởi vì nàng trước kia hòa ái thái độ liền gấp không chờ nổi thân cận, cũng không có nhân nàng hiện giờ xa cách bộ dáng sợ tới mức thấp thỏm lo âu, cố tình nàng nãy phó bình tĩnh bộ dáng Càng lệnh đại phu nhân trong lòng khó chịu, đôi tay kia đã nắm chặt lại bùng ra, lại nắm chặt rất nhiều lần, chỉ là cưỡng chế ngực tức giận thôi. Không bao lâu, giờ dậu trung khi, đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân cũng lại đây, đồng hành còn có đại thiếu phu nhân quách thị nữ nhi nguyên kỳ mẫn, tiểu kiểu tiểu tiểu thân mình từ bà vũ ông, nhìn đến nàng khi, khỏe miệng phiết phiết, trong ánh mắt thế nhưng lập tức liền chứa đầy nước mắt, nguyên bản đạm nhiên đại phu nhân, vừa thấy đến hai cái con dâu cùng cháu gái nhi lại đây khi, trên mặt đột nhiên liền giống như băng tuyết hòa tan mở ra, lập tức đứng lên tới, hướng nguyên kỳ mẫn vây vây tay, mẫn tỷ nhi tới, anh nha, mấy ngày không thấy chúng ta mẫn nhi, tổ mẫu chính là tưởng niệm được ngay, nhân nguyên kỳ mẫn thân mình gây yếu nguyên nhân, đại phu nhân bỏ được lăn lộn chính mình mấy cái con dâu, lại là luyến tiếp nhi tử cháu gái nhi chịu khổ, bởi vậy đều định rồi năm ngày thỉnh an quy củ, tô lệ ngôn nguyên bản lần trước là gặp qua, nhưng chỉ thấy qua kia một hồi, sau lại nhân nguyên tương liên sự. Các bản thân tránh tới một đoạn thời gian kỳ nghỉ, bởi vậy đây mới là hồi thứ hai thấy này tiểu cô nương mà thôi. Diện mạo nhưng thật ra đáng yêu, chỉ là khuôn mặt trắng non đến gần như trong suốt giống nhau, mang theo không bình thường tái nhợt chi sắc, từ thị một lần nàng vẫy tay khi, nàng liền từ bà Vũ trong lòng ngực rẽ rữa nhảy xuống tới, không ngừng là đại phu nhân hãy nhảy dựng, liền quách thị mí mắt nhi cũng nhảy nhảy, trên mặt lộ ra khẩn trương chi sắc, rất sợ nàng quăng ngã, Nguyên Kỳ mẫn lập tức vọt vào từ thị trong lòng ngực, thân mặt hướng nàng làm nũng tổ mẫu, mẫn nhi có thể tưởng tượng tổ mẫu, chính là mẫn nhi liền sợ nào đến tổ mẫu đau đầu, mẫu thân nói mẫn nhi quá nghịch ngợm, nói xong còn đáng yêu nhăn lại cái mũi, một bộ nghịch ngợm đáng yêu chi sắc, ai dám nói chúng ta mẫn tỷ nhi nghịch ngợm, tổ mẫu chính là không tha cho hắn. tư thị vui tươi hớn hở, đúng như một cái hiển từ ái tôn phụ nhân, quách thị xem nàng sủng nữ nhi, trong mắt cũng lộ ra đắc ý chi sắc, nguyên kỳ mẫn lại là thấy nàng tuy rằng làm ra vẻ mặt phẫn nộ, nhưng trong mắt hàm chứa cười, vội vàng lấy lòng nói. Mẫu thân chính là sợ Mẫn Nhi xảo đến tổ mẫu, nàng nói tổ mẫu gần nhất thân mình có chút không dễ chịu, mẫu thân chính lo lắng đâu. Nói xong, nàng cũng đi theo lộ ra lo lắng chi sắc, tổ mẫu là thật sự không thoải mái sao? Mẫn Nhi trở về lúc sau liền sao kinh kim cương, muốn thay tổ mẫu ngài cầu phúc, làm tổ mẫu sống lâu trăm tuổi, sống đến vĩnh viễn vĩnh viễn. Nàng thiên chân non nớt nói, hiển nhiên rất được Từ thị niềm vui, Từ thị mặt mày tươi cười ra hán ngẩng đầu nhìn Quách thị liếc mắt một cái, khó được đối nàng có ôn hòa chi sắc ngày thường này phó biểu tình nàng luôn luôn chỉ là đối tô lệ ngôn quách thị lập tức có chút thụ sủng nhược kinh cũng thực vui mừng nữ nhi nhanh mồm dẻo miệng hiểu được vì bản thân nói tốt liền đắc ý nhìn một bên an tĩnh đến giường như không tồn tại triệu thị cùng đứng ở từ thị phía sau tô lệ ngôn liếc mắt một cái chúng ta mẫn tỷ nhi thật là có hiếu tâm làm khó ngươi còn tuổi nhỏ nhưng thật ra nhớ kỹ tổ mẫu nha liền hướng chúng ta mẫn tỷ nhi nói cũng muốn sống được tốt lành nói xong ha ha nở nụ cười Nguyên Kỳ Mẫn cũng nằm ở nàng trong lòng ngực cùng nàng làm nũng, này đồng lứa tử thị thân sinh ba cái nhi tử chung, liền chỉ có đại nhi tử Nguyên Phượng cử dưới chướng có như vậy một dòng huyết mạch, tuy rằng là cái nữ nhi, nhưng tốt xấu là cái con vợ cả không nói, hơn nữa vẫn là quán sẽ lấy lòng người, Tử thị đối nàng cũng là thứ thích, chỉ là rốt cuộc vẫn là ngóng trông tức phụ sinh nhi tử, bởi vậy theo thường lệ lại hỏi vài câu nữ nhi ra vấn đề, Nguyên Kỳ Mẫn cắn cắn môi, mắt to hiện lên. Một tia dị sắc, thấy Tử thị chỉ ôm nàng, cũng không nói lời nào. Đôi mắt chuyển tới từ thị phía sau đứng tô lệ ngôn, nhanh như chớp xoay chuyển, hướng tô lệ ngôn lấy lòng cười. Tam thẩm, hôm qua tam thẩm trong viện như thế nào như thế ấm ý? Mẫn nhi nhưng đều bị ồn ào đến ngủ không được đâu, có phải hay không phát sinh chuyện gì nhi? Là có ai không nghe lời, chọc tam thẩm sinh khí, cho nên sát các nàng lạc. Nàng thiên chân biểu tình, đồng ngôn đồng ngữ, lại là một ngữ liền quân lệnh người bất mãn nói lập tức chọn ra tới, tô lệ ngôn mày nhẹ nhàng nhữ hạ, khẽ cười lên. Bất quá tươi cười lại là có chút rễ run, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyên Kỳ Mẫn xem. Nguyên Kỳ Mẫn bắt đầu nói xong, còn có chút đắc ý, vừa thấy nàng thần sắc, trong lòng có chút phạm sợ, bất quá nàng cũng là cái nội tâm linh hoạt, chỉ là trong nháy mắt, trên mặt liền lộ ra, đột nhiên nước mắt khóc thần sắc tới. Tổ Mẫu, Mẫn Nhi có phải hay không nói sai nói cái gì? Tam Thẩm không cần sát Mẫn Nhi được không? Tam Thẩm tha thứ Mẫn Nhi tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện đi, Âu Hoa nói đến sau lại khi, lại là nhịn không được cắn môi khóc lên, bắt đầu còn một bộ ẩn nhẫn tư thái, sau lại còn lại là há to miệng môi khóc, một bộ khản cả giọng bộ dáng, như không hiểu chuyện tiểu hải tử, gọi được người không hảo trách cứ. Quách thị đối Tô Lệ ngôn trợn mắt giận nhìn, nhìn nữ nhi, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, từ thị sắc mặt còn lại là hoàn toàn trầm xuống dưới, nàng hôm qua một đêm không ngủ, Tô thị trong viện truyền ra tới khóc tiếng la thấm người thật sự, nửa đêm vang lên tới, sợ tới mức nàng gan đau, thật vất vả nhịn xuống lửa giận một, lúc này nghe cháu gái nhi nhắc tới Lại nghĩ tới nghe được khi nàng Long tơ đứng lên cảm giác, lập tức giận tí mặt, quay đầu lạnh lùng hướng tô lệ nôn hô. Cho ta quỳ xuống. Trương 78 Nguyên Kỳ Mẫn Tâm Tư Từ thị quát to một tiếng, đột nhiên đem quách thị hai người giật nảy mình, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều có chút không biết làm sao bộ dáng, chỉ có tô lệ nôn chậm gì gì, như là không biết nàng ở nhằm vào chính mình. Tuy nói không ngại từ thị tới âm, chính là thấy nàng thất thố, không làm ra từ thiện trưởng đối bộ dáng, thật sự là thực hảo. Từ thị này một giọng nói, đem nàng trong lòng ngực nguyên kỳ mẫn cũng hoàng sợ, khuôn mặt nhỏ vi bạch, nàng tuy rằng có chút tiểu thông minh, bất quá rốt cuộc tuổi không đủ nhãn lực thấy nhi cũng không đủ, không biết Từ thị là ở vì nàng lời nói sinh khí thế nàng trong lưng, cô ý muốn thu thập tô lệ ngôn, chỉ đương chính mình vừa mới nói sai rồi lời nói, đeo Từ thị bực, trong ánh mắt liền có sợ hãi chi sắc. Tô thị, ta kêu ngươi quỳ xuống, chẳng lẽ, còn muốn ta cái này làm trường bối, gọi người tới thì ngươi. Từ thị một phát giận trong phòng y mắng liên rất căng trầm cũng có thể nghe thấy nàng thốt ra lời này xuất khẩu trong phòng mọi người tuy rằng không nói chuyện bất quá tức khắc trong lòng đều linh hoạt mở ra quách thị cùng triệu thị là vui sướng khi người gặp họa mà nguyên kỳ mẫn còn lại là trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ chi sắc có chút đắc ý khiêu khích dường như nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái lại trang đáng yêu dường như vui đầu vào tử thị trong lòng ngực. bà bà nói lời nói con dâu tự nhiên là không dám không tử con dâu chỉ là cảm thấy mẫn tỷ nhi tuổi còn nhỏ Há mồm ngậm miệng nói giết người, từ khuê các nữ nhi ra nói đến, luôn là có chút không đẹp, làm người nghe thấy được, khó tránh khỏi là cảm thấy mẫn tỷ nhi tâm tàn nhận chút. Tô lệ ngôn thông rong ninh làn váy đi đến từ thị trước mặt, run run váy, lúc này mới nhìn từ thị trong lòng ngực ôm Nguyên Kỳ mẫn liếc mắt một cái, nàng giống như không có muốn buông ra mẫn tỷ nhi ý tứ, vì từ thị là không thể không vì này, chẳng lẽ Nguyên Kỳ mẫn còn tưởng thuận đường bị chính mình này một quỷ. Không biết từ thị là thật sự không nghĩ tới. Vẫn là cô ý muốn như vậy làm nhục nàng, không cho nàng thể diện, tô lệ ngôn do dự một chút, còn không có quỳ xuống đi, từ thị đã âm trầm mặt. Như thế nào? Ta cái này bà bà lời nói, còn làm không được đếm. Hôm nay ta làm ngươi quỳ xuống, chính là ngươi tổ phụ mẫu cha mẹ lại đây, ngươi cũng là không dám không quỳ. Mẫn tỷ nhi sự, còn dùng không ngươi tới thuyết giáo, vừa mới lại đây không hai ngày, nàng có cái gì không đúng, tự nhiên có nàng mẫu thân giáo, nếu không nữa thì cũng có ta nhìn. Ngươi chỉ cần quản hảo chính ngươi là được." Lời tuy nhiên là nói như vậy, bất quá nàng Như cũ là trừng mắt nhìn con dâu cả liếc mắt một cái, lại cảnh cáo dường như nhìn Nguyên Kỳ Mẫn liếc mắt một cái. Quách thị mẹ con trong lòng cảm thấy oan uổng. Vô cớ bị nói như vậy, Nguyên Kỳ Mẫn cắn cắn môi, xem Tô Lệ Ngôn ánh mắt mang theo oán hận chi ý, nho nhỏ hài tử, lộ ra như vậy biểu tình tới. Nhưng thật ra có chút đáng sợ, Tô Lệ Ngôn cũng không sợ, xem nàng vọng lại đây, cũng chỉ là hướng nàng khẽ cười cười, rốt cuộc là cái hài tử. Thiếu kiên nhẫn. Lần này tử bị tô lệ ngôn tức giận đến, mặt cổ lên. Con dâu tự nhiên là có thể quỳ đến bà bà. Tô lệ ngôn thoải mái hào phóng, trên mặt thần sắc thản nhiên. Nhìn không ra nàng trong lòng ý tưởng, Từ thị tuy rằng luôn luôn đối nàng tự ái, bất quá nàng trong lòng nhưng chưa từng chân chính thả lỏng qua cảnh giác, liền lấy này xưng hô một chuyện tới nói, Từ thị nhìn như đối quách thị hai người cũng không ôn hòa. Nhưng kia hai người mỗi lần gọi đại phu nhân khi, đều là xưng hô mẫu thân. Chỉ có chính mình luôn là gọi bà bà, có vẻ xa cách rất nhiều, như vậy chi tiết nhỏ có lẽ là từ thị không có để ý quá, nhưng Tô Lệ luôn lại là xem ở trong mắt, luôn luôn mặc không lên tiếng, Từ thị muốn cùng nàng biểu diễn từ ái ôn hòa, nàng cũng mừng rỡ phối hợp, rốt cuộc cứ như vậy, Từ thị chính mình cũng không hảo xé này ôn hòa bà bà mặt nạ, làm ra hung ác trạng, tới quá mức khó xử nàng. Chỉ là Mẫn tỷ nhi còn ở bà bà ngài trong lòng ngực đâu? Hử? Từ thị cười lạnh một tiếng, đem trong lòng ngực Nguyên Kỳ Mẫn ôm chặt hơn nữa chút. Mắt lạnh liếc tô lệ nôn liếc mắt một cái, trên mặt còn mang theo bất mãn chi sắc, ta này đáng thương cháu gái nhi hôm qua khi bị kinh hoách, ngươi này làm tam thẩm, chẳng lẽ còn không chuẩn ta hống hống nàng? Con dâu không dám. Tô lệ nôn đầu tiên là quỳ xuống khấu một cái đầu, ngẩng đầu khi vừa lúc nhìn đến Nguyên Kỳ Mẫn Đắc Y rào rạt biểu tình, chính đang ngồi ở từ thị trên đùi ở giữa, bị nàng này thi lễ, vừa vặn lúc này bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến, cầm đầu Nguyên Phượng cử vừa lúc lanh phía sau hai cái đệ đệ đi đến Nguyên Phượng khanh tiến vào khi, vừa lúc liền nhìn đến thê tử quỳ trên mặt đất, Nguyên Kỳ Mẫn không có né tránh, cùng cùng đại phu nhân bị nàng lễ tình huống, thần sắc không thay đổi. Bất quá trong mắt sát ý lại là chợt lóe mà qua, che giấu đến cực nhanh, nhưng thật ra không gọi người phát hiện. Đây là làm sao vậy? Nguyên Phượng cử lạnh lùng nhìn hiện trường tình huống liếc mắt một cái, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhì, rốt cuộc tô thị xuất thân thấp hèn, bất quá là ý vào trong nhà có hai cái tiền nhi nhà giàu mới nổi mà thôi. Ở trong mắt hắn, chính là liền trong nhà hạ nhân cũng là không bằng, ít nhất nhà mình nguyên gia hạ nhân còn xem như thư hương dòng dõi, nói không chừng so nàng còn chi thư đạt lễ đến nhiều. Chỉ có nhị công tử Nguyên Vượng Minh, bị người đẩy ở ghế trên đi đến, hắn sắc mặt tái nhợt thật sự, làn da phía dưới thật nhỏ mạch máu ở trên mặt hình thành từng điều thanh ngân, thoạt nhìn cả người đều có vẻ có chút yêu ớt trong suốt, nhìn thấy trong phòng tình huống khi, liền mở miệng hỏi một câu: "Các ngươi chính là tới?" Đại phu nhân Tử thị nhìn thấy nhi tử khi, Trên mặt lại lộ ra từ ái chi sắc, tuy rằng trong mắt còn có sắc mặt giận dữ, bất quá nhìn thấy hỏi chuyện chính là con thứ hai khi, trên mặt không tự chủ được liền mềm mại xuống dưới, cũng không quản quỳ trên mặt đất tô lệ ngôn, quay đầu quan tâm hướng triệu thị phân phó nói. Nhị lang, ngươi thân mình không tốt, chính mình ở trong sân dưỡng là được, còn tới ta bên này làm cái gì, theo váy, ngươi hảo hảo chiếu cố nhị lang mới là, như vậy lãnh thiên, làm hắn chạy tới chạy lui phí cái này thần là làm cái gì, có cái kia tâm là được. Nói chuyện ghi, đã có bất mãn chi ý, Nguyên Phượng Minh vội vàng liền cười hòa giải, nhi tử hôm nay cảm thấy thân mình hảo rất nhiều, đang muốn ra tới đi một chút, dù sao an mặc rắn chắc, cũng sẽ không lạnh, làm phiền mâu thân quan tâm, ngài yên tâm chính là. Hắn như vậy vừa nói, triệu thị lại liên tục đáp ứng rồi, đại phu nhân sắc mặt mới đẹp rất nhiều. Nguyên Phượng Khanh cũng mặc kệ bọn họ mấy cái liêu đến hăng hái, lập tức đi đến tô lệ nôn bên người, đem nàng kéo lên, còn thế nàng vô vô rơi gối, cao mày trách cứ. Hô nháo cái gì? Lớn như vậy cá nhân, ngay cả cũng là đứng không vững, nhân gia còn đương ngươi hôm qua bị kinh hách thân mình không tốt, mẫu thân còn muốn lan lộn ngươi đâu." Hắn thanh âm quả cũng é, mang theo một cổ tử mát lạnh hắn ý, đại phu nhân ở bên nghe được rõ ràng, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, trong lòng không dễ chịu, cố tình nói không nên lời lời nói, hơn nữa nói này đó, vẫn là bản thân nhi tử, Lục Phập Phong hảo một thời gian, quay đầu khi, trên mặt biểu tình liền miễn cưỡng lên, nhịn vài hạ mới thật vất vả nhịn xuống trong lòng ngắc khí, tuy rằng còn mang theo cười, bất quá biểu tình thấy thế nào đều có chút dữ tợn. Tam thúc, ngài sai rồi đâu. Nguyên kỳ mẫn cười hì hì ngồi ở tử thị trên người lắc lắc chân, nàng vừa mới cấp tô lệ ngôn thượng mắt dược, lại thấy nàng quỷ gối chính mình trước mặt đang đắc ý, nguyên gia Tam huynh đệ liền vào được, Nhị thúc hỏi lời nói, nàng còn không có tới kịp khoe ra đâu, lúc này rốt cuộc tìm được rồi cơ hội mở miệng, nhịn không được liền đắc ý, Tam thẩm là đã làm sai chuyện, tổ mẫu chính phạt nàng quy đâu. Thốt ra lời này xuất khẩu, Nguyên Phượng cử còn hảo, không có gì cảm giác, nhị lang quân là có chút kinh ngạc, rốt cuộc mâu thân đối này tam đệ muội thật sự là thực hảo. Quách thị cùng triệu thị là vui sướng khi người gặp họ, mà đại phu nhân tâm, còn lại là lập tức liền trầm đi xuống, bởi vì nàng đã nhìn đến tiểu nhi tử nheo nheo mắt, trên mặt một cổ âm lệ chi sắc. Đứa con trai này tính cách nàng là hiểu biết, diện mạo là tam huynh đệ trung nhất xuất sắc một cái, ngày thường nhìn lánh lánh đạm đạm, làm người lại là cực độ vô tình xem hắn bộ dáng là đã đối mẫn tỷ nhi cực không tốt. Không biết lệ ngôn làm cái gì, chọc đến mâu thân còn làm lệ ngôn quỷ, liền mẫn tỷ nhi cũng đến bị nàng này thi lễ, cũng không sợ nàng tiểu bối không cái này phúc phận, chết thỏ, sống không lâu. Nguyên vượng khanh lánh lánh đạm đạm, chầm gì gì sửa sang lại hạ chính mình ống tay háo quay đầu lại nhìn Nguyên Kỳ mẫn anh mắt kia khi, xem đến nàng đánh cái kích linh, lập tức run run, khuôn mặt nhỏ trắng bệ, theo bản năng liền hướng Tử thị trong lòng ngực xúc. Tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, á ý hảo ý. Nàng đều cảm giác được đến, Nguyên Phượng Khanh trong mắt sát ý tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, bất quá nàng lại là cảm giác được, lập tức liền sợ tới mức suýt nữa khóc ra tới, chỉ là ở Nguyên Phượng Khanh uy áp dưới, không dám thật ra tiếng. Ngươi! Nguyên Phượng cử nghe được tam đệ nói như vậy, lập tức đứng dậy, hướng hắn trợn mắt giận nhìn, đại phu nhân sắc mặt cũng không thấy đến đẹp, âm trầm đến suýt nữa tích thủy tới, lao tam, mận tỷ nhi tốt xấu là ngươi chất nữ nhi, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ trong lòng không có trở ngại sao? Ha ha. Nguyên Phượng khẽ nhàn nhạt cười một tiếng, ý cười lại là không đạt tới đáy mắt, hắn dùng ánh mắt ý bảo Tô Lệ Ngôn không cần mở miệng, chỉ là duỗi tay xoa xoa nắm trong lòng bàn tay tay nhỏ, hắn bản thân dáng người liền cực rất bát cao lớn, túi đầu xem từ thị đám người khi trên cao nhìn xuống, khí thế càng là trực tiếp ép tới vài người đều nói không ra lời, thấy từ thị cùng đại lang quân Nguyên Phượng, cử sắc mặt đều xanh mét, lúc này mới trợn mặt, thấp giọng cảnh cáo, cho nên ta mới là hảo. Tâm nhắc nhở các ngươi, Nếu không phải ta chất nữ nhi, mẫu thân cho rằng nàng hôm nay có thể bản thân đi được ra này gian cửa phòng." Cường Thế Ba đạo nói, lệ Từ thị sắc mặt lập tức chết bệch, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Nguyên Phượng khanh lại là không sợ, hàm chứa ý cười nhìn nàng một cái, lại là đem ánh mắt chuyển qua đại lang quân trên người. Nguyên Phượng cử bị hắn lần này nhìn chằm chằm, quả thực liền giống như là bị một con hung mãnh dã thú cấp nhìn thẳng, cả người lông tơ đứng thẳng, cố tình cổ họng nhi làm được nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch. Hai chân đã theo bản năng run lên lên, nhìn hắn sau một lúc lâu, thấy nguyên phượng cử đã có chút chống đỡ không được, kia nguyên bản như nữ tử diễm lệ môi đỏ cũng vi bạch lên, nguyên phượng khanh lúc này mới cười cười, cả phòng cứng đờ như là lập tức bị đánh vỡ, hắn lúc này mới quay. Đầu lại xem từ thị, mỉm cười nói, mẫu thân cho rằng nhi tử nói được không đúng. Hảo, đều là nhà mình huynh đệ, hà tất nói nhao nhao nháo nguyên phượng mình ý đồ khuyên can, bất quá hắn như vậy gầy yếu tiểu thân thể, gió thổi đều sẽ đảo. Mỏng đến giống trang giấy nhi người giống nhau, nói chuyện đều chung khí không đủ, lập tức đã bị Từ thị ngẩng cao thanh âm cắt đứa, chỉ có thể bất đắc dĩ ở một bên thở gấp cái miệng nhỏ khí, hòa giải. Trước 79 cùng Từ thị xé rách mặt. Người này nghịch tử. Từ thị vừa kinh vừa giận, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lại thanh lại bạch, cảm thấy đứa con trai này tuy rằng luôn luôn âm dương quái khí chút, nhưng rốt cuộc là nhỏ nhất, xưa nay chính mình cũng đau nhất hắn, dị vạng hắn tuy lãnh đạm, nhưng chưa bao giờ có quá như vậy đều do tô thị, gần nhất liền dẫn tới hắn thay đổi cái bộ dáng Tư thị hoán hận chừng tô lệ ngôn, tuy rằng mắng nguyên tam lang một câu, bất quá rốt cuộc liên tiếp nói thêm nữa, đầy mặt xanh mét, nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, còn lòng còn sợ hãi, không dám lại mở miệng. Đại ca nữ nhi, đại ca nếu không muốn quảng, kia làm đệ đệ, không thiếu được muốn giúp ngươi quan tâm, miễn cho nàng sau này trưởng thành, quy củ liêm sỉ cũng không hiểu, gả ra ngoài làm người ghét bỏ không nói, còn miễn cho nàng hủy hoại nhà của chúng ta danh dự, nói chúng ta nguyên gia liền cái nữ nhi cũng sẽ không giáo. Nguyên Phượng khinh khinh miệt nhìn xúc ở từ thị trong lòng lực, run đến giống như gió thu sa suốt diệp giống nhau Nguyên Kỳ Mẫn, này liếc mắt một cái xem đến nàng lại là thân mình rụt rụt, nho nhỏ phấn môi càng là nhan sắc đạm đến mau giống giấy trắng giống nhau, nhưng thật ra thập phần đáng thương. Tô Lệ nguôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đáy lòng hơi hơi liền cười cười, nàng luôn luôn không biết nên như thế nào cùng Tiểu Hải Tử ở chung, cũng tin tưởng Tiểu Hải Tử là ngây thơ đang yêu, bất quá Nguyên Kỳ Mẫn thật sự là không đùa người thích. Chỉ thấy quá hai lần, nàng cố tình mỗi lần đều chơi lòng dạ hẹp hòi tới nhằm vào chính mình, kỳ thật vừa mới Nguyên Phượng Khanh không tới, nàng cũng là tưởng nói như vậy, muốn chính mình quy nàng, cũng không xem nàng chịu nổi không, từ thị thật sự là hô đồ, nếu muốn làm nụ nàng, thế nhưng nghĩ ra như vậy một cái biện pháp tới. Chỉ là nàng đảo không nghĩ tới, Nguyên Phượng Khanh sẽ cùng nàng xuất đầu, hơn nữa cùng chính mình mẫu thân huynh trưởng đều rằng co lên, lệnh nàng có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng thật ra đầu một hồi phát hiện này nguyên Phượng khanh lánh lánh đạm đạm chính là miệng lại là thập phần ác độc tức giận đến người chết nàng bay nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua quả thực từ thị sắc mặt xanh mét ngồi ở kia thân mình đến đến thẳng tắp, hiện nhiên là tức giận đến tàn nhẫn thân mình cứng đờ thật sự nhân nhìn trầm trầm vào nàng lúc này tô lệ ngôn vừa nhấc đầu đã bị nàng ánh mắt bắt vừa vặn hung tỵ chừng mắt nhìn nàng hai mắt tô lệ ngôn làm ra sợ hãi chi sắc lại là cực nhanh cúi đầu khoe miệng nhấc lên nguyên vượng cử rác mặt bị nguyên vượng khanh nói như vậy Thẳng tức giận đến mặt không còn chút máu, lại là sợ hãi không thôi. Hắn đem trong lòng sợ hãi lập tức chuyển biến thành thẹn quá thành giận khổng lồ hán khí, gắt gao nhìn chằm chằm còn ngồi ở mẫu thân trên đùi nguyên kỳ mẫn. Tuy rằng là nguyên tam lang treo chọc hắn, nhưng hắn nhưng không có can đảm đi tìm nguyên phượng khanh đen đuổi, vừa mới đem hắn sợ tới mức tàn nhẫn. Nguyên bản diện mạo âm nu giống như nữ tử, lúc này trắng bệnh trắng bệnh, lập tức đứng dậy, hung hăng liền chảo ra nguyên kỳ mẫn, bang một tiếng, một cái vang rội cái tát này chịu ở nguyên kỳ mẫn trên mặt. Nguyên vượng cử biểu tình dữ tợn, bắt lấy nữ nhi tay lực đạo thập phân đại, cốt khớp xương trắng bệnh trắng bệnh. Ai cũng không dự đoán được hắn có như vậy vừa ra. Nguyên Kỳ mẫn bị lần này tử đánh đến đầu hướng một bên ngoài qua đi, hiển nhiên là bối khí, liền khóc cũng khóc không được. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn chết ta? Đây chính là người nữ nhi a mẫn tỷ nhi mẫn tỷ nhi từ thị sừng sốt một chút lúc sau, đương trưởng liền tức giận đến chửi ầm lên. Rốt cuộc bất chấp bưng quý phụ nhân ruột rè, quách thị suýt nữa đau lòng hôn mê bất tỉnh. Bất quá nàng tuy rằng sinh khí, rốt cuộc không dám cùng Nguyên Đại lang xe đánh, chỉ có thể bắt lấy hắn tay háo khóc nỉ non. Cút ngay cho ta. Nguyên Phượng cử một chân đem quách thị cấp đá đến một bên nhi đi, hắn vừa mới bị Nguyên Phượng Khanh mở dọa, lúc này trái tim còn hãy còn nhảy cái không ngừng, cũng mặc kệ từ thị khóc nháo cùng với Nguyên Kỳ mẫn tình huống, chỉ là âm trầm nhìn Nguyên Phượng Khanh, lao tam, lúc này ngươi không lợi nào để nói đi. Ngữ khí rất là tức giận bất bình bộ dáng kỳ vọng từ nguyên tam lang trên mặt tìm ra ấy náy cùng cùng từ thị giống nhau khiếp sợ đau lòng chi sắc. bất quá hắn chú định là phải thất vọng. nguyên lão tam lông mày cũng chưa động một chút. nắm tô lệ ngun tay nhàn nhạt nói đại ca nếu sớm chút như vậy, mẫn tỷ nhi cũng sẽ không giống hiện giờ như vậy. không biết lấy nghĩa như là đang nói nguyên kỳ mẫn đã trưởng ai giống nhau. hắn lánh lánh đạm đạm thái độ, càng là dẫn tới người điên cuồng. nguyên phượng cử suýt nữa cái mũi đều bị khí hoài, hận đến trong mắt đỏ bừng, lại là không dám đem hắn như thế nào. Bên thai Nguyên Phượng mình còn chưa từ bỏ ý định, muốn làm người điều giải, đáng tiếc hắn lòng có dư mà lực không đủ, bọn hạ nhân đều vây lại đây muốn xem Nguyên Kỳ Mẫn tình huống, hắn muốn sinh ra đã yếu ớt chi chứng dường như lại tái phát, bắt đầu kịch liệt thở. Dốc lên, Nguyên Kỳ Mẫn mới vừa một đảo, hắn lại bắt đầu bệnh tật, triệu thị xem hắn sắc mặt, khẩn trương đến xoay quanh, lại hôn cùng từ thị đau lòng lo lắng thanh âm, cùng với quách thị lảnh lót tiếng khóc, nhưng thật ra náo nhiệt không thôi. Xem Nguyên Phượng cử không được thở hồ Nguyên Phượng Khanh tản nhẫn liệt cười cười, nhìn mẫu thân chính bội vàng, nhi tử liền đi trước cáo lui. Đem lễ nghĩa làm được cước trừng, lúc này mới kéo Tô Lệ nôn rời đi. Đã đi ra đại phu nhân sân, còn có thể nghe được bên trong tiếng ồn ào, Tô Lệ nôn có chút không rõ, náo không chuẩn đây là làm sao vậy, theo lý tới nói Nguyên Phượng Khanh là tử thị nhi tử, hẳn là đứng ở nàng bên kia mới là, như thế nào lúc này tử thị khóc đến khàn cả giọng, hắn này chọn xong việc nhi, lại là nhàn nhã, không có việc gì nhân nhi giống nhau lưu. Như thế nào? Nguyên Phượng Khanh quay đầu lại nhìn nàng một cái, dối tay sờ sờ nàng cái chán, cảm giác được độ ấm bình thường, không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền hắn bản thân đều không có đoán trước đến. Không có gì. Tô lệ ngôn chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời hương vị, Nguyên Phượng Khanh chạm vào nàng cái chán khi, làm nàng thực khẳng định, chính mình tối hôm qua náo loạn nghỉ ngơi khi, khẳng định là đã phát sốt cao, bởi vì khi đó nàng mơ mơ màng màng, còn có cảm giác, chính là vì cái gì như vậy nghiêm trọng sốt cao. Đến sau lại liền cởi đi xuống. Lúc này xem ra, nàng suy đoán có phải hay không cùng Nguyên Phượng Khanh có quan hệ. Tưởng tượng đến nơi này, nàng trong lòng không khỏi sinh ra một cổ phức tạp tư vị như tới. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Nguyên Phượng Khanh hẳn là một cái lanh tâm lanh tình người, làm người cường thế lãnh nạnh. Trong khoảng thời gian này ở chung tới nay hắn cũng vẫn luôn là như thế này. Hôm nay liền chính hắn mẫu thân huynh trưởng, hắn cũng là một bộ lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Nhìn đến tiểu hài từ khi, cũng cũng không có thích thật sự bộ dáng. Ngược lại đều là quặng cú thật sự, xem bọn họ Náo, như là cách thật xa xem náo nhiệt giống nhau Như vậy một người, có lẽ đem hắn trở thành chủ tử thuận theo Chiếu cố, không cần hy vọng xa vời cùng hắn cầm sát hòa minh Không cần mưu toàn muốn cùng hắn cầu tình nói ái Hẳn là cũng là hảo ở chung Như vậy lãnh đạo một người, sao có thể sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác Tô lệ ngôn theo bản năng lắc lắc đầu Nguyên Phượng Khanh nhàn nhạt nhìn nàng đầu nhỏ liếc mắt một cái Cũng không nói chuyện, chỉ là biểu tình lại càng đạm chút. Tô lệ ngôn do dự hảo một thời gian, nghĩ đến vừa mới nguyên hướng kỳ mẫn kêu ngạo bộ dáng, đến hắn xuất hiện khi, lại giống như lão thử gặp phải miêu tình cảnh, nguyên phượng cử đáng sợ bộ dáng còn lệ lệ trước mắt, nàng nghĩ nghĩ, ngửa đầu hỏi hắn. Phú quân, nếu đại bá không ra tay, ngài thật muốn cùng mẫn tỷ nhi so đo. Nguyên phượng khanh nghe nàng thanh âm mềm mại nột nột, mang theo nói không nên lời miên nhu chi ý, thiếu nữ đặc có kiểu nộn tiếng nói, nghe được nhân tâm thoải mái, hắn cười như không cười cuối đầu xem nàng đen nhánh trong ánh mắt là một mảnh hàn băng, khóe miệng cong cong, thế nàng sửa sang lại một chút vật áo, hay là lệ ngôn cảm thấy, vi phu là cái ai nói giỡn người. Hắn là nói thật. Hắn thật sự sẽ động thủ, trong nháy mắt kia khi, nàng theo bản năng cảnh giác cùng rét lạnh, có phải hay không đại biểu cho hắn trong lòng không thoải mái, Nguyên Phượng cử cảm giác được, cho nên mới xuống tay trước, hoặc là hắn theo bản năng phát giác nguy hiểm, mới có thể đánh nữ nhi, đều hắn tạm thời đè ép chuyện này, không cùng bọn họ so đo. Trong lòng hơi hơi có chút phát lạnh. Tuy rằng sớm biết rằng hắn người này băng lãnh lẫnh, không phải sẽ giảng nhân tình ôn nhu người, bất quá nghĩ đến hắn sắc thật là như vậy lãnh tâm lãnh tình lúc sau, như cũng là cảm thấy nghĩ mà sợ. Hai người một đường ai cũng không nói nữa, đại phu nhân tự ngày ấy náo loạn lúc sau, liền ngã bệnh, bắt đầu khi không nghĩ thấy nàng, nghĩ đến là bực nàng thật sự. Thái phu nhân bên kia còn lại là ở cộng đồng cùng mấy cái nhi tử con dâu ăn mấy ngày cơm lúc sau, cũng là chịu đựng không nổi, bản thân khai phòng bếp nhỏ, nguyên gia nội viện Trong lúc nhất thời như là chia làm vài cái đơn độc tồn tại, tô lệ ngôn mỗi ngày theo thường lệ muốn đi thỉnh an, đại phu nhân tuy nói không thích nàng, hoàn toàn sẽ rách ra mặt, liền thấy nàng đều không muốn thấy, bất quá nàng như cũng là không muốn cho người mượn cớ, tổng muốn sáng sớm khi mỗi ngày ấn điểm nhi đi một. Chuyến, hành lễ lúc sau mới trở về, quách thị xem nàng ánh mắt luôn là mang theo không tốt, nghe nói ngày ấy nguyên kỳ mẫn bị đánh đến tàn nhẫn, liền còn không có đổi răng sữa đều bị xóa sạch một cây, lô thai luôn là có chút phát minh. Này trận đại phu lui tới không ngừng, quanh thị mẹ chồng nàng dâu rất sợ nàng nghe không thấy, để lại tàn thở, sau này khó mà nói nhân ra, lại không dám đi treo chọc nguyên phượng khanh, bởi vậy toàn đem trướng tính tới rồi tô lệ ngôn trên đầu, đối nàng càng hận. Chút, dù sao đều không thể trở thành bằng hữu, tô lệ ngôn cũng theo các nàng, bất quá sau lưng lại là nghĩ cái kia xả sự tình, từ ngày ấy lúc sau nàng rốt cuộc chưa đi đến quá không gian, trong lòng luôn có cái ngợt đáp, mà cái kia xả đến tột cùng là ai phóng. Nguyên Phượng Khanh không nói chuyện, không quá quan với nguyên tương liên hôn sự, lại là bắt đầu thu xếp lên. Tô Lệ Nôn lười biếng rửa vào phía trước cửa sổ ghế trên ngồi, tuy rằng như là nghiêm túc nhìn chằm chằm trên tay thêu việc bộ dáng, nhưng thực tế thượng đã bắt đầu phát khởi ngốc tới, nàng phía trước ở không gian chung có rất nhiều thời gian luyện tập thêu việc, lúc này chính là không xem cũng sẽ không làm sai, thế Nguyên Phượng Khanh làm áo lót đã hoàn thành hơn phân nửa, đem chi tiết làm tốt, chỉ kém trực tiếp khâu vá mà thôi, nhưng thật ra mau thật sự, Tô Ngọc Thành thật an tĩnh đứng ở cách Đó không xa, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng phát hiện chủ tử có chút biến hóa, cũng không dám lại giống như trước kia giống nhau tùy ý, thành thật an tĩnh rất nhiều. Liên giao phùng nước trà tiến vào, vừa lúc nhìn đến Tô Lệ Ngôn biểu tình ôn nhu nhìn chằm chằm trong tay việc may vá nhi, mùa xuân nhu nhu dương quang từ cửa sổ thấu tiến vào, chiếu vào thiếu nữ trên người, như bức họa cuộn tròn tình cảnh. Giờ khắc này thời gian dường như nhân nàng động tác mà chậm lại, Tô Lệ Ngôn đều có một cổ độc đáo khí chất ở, nàng tuy thời đều là không chút hoang mang. Nàng động tác biểu tình vĩnh viễn dịu dàng mỹ lệ, giống như nàng chưa từng có nôn nóng thời điểm, ngay cả chạm vào xa thời điểm, nàng cũng chỉ là sắc mặt khó coi mà thôi, xem nàng nói chuyện làm việc, luôn là cảnh đẹp ý vui, tô lệ ngôn nói cũng không quá nhiều, thậm chí nàng rất nhiều thời điểm đều ăn nói nhỏ nhẹ, lại là không ai dám xem thường nàng, diện mạo cũng không phải tuyệt đỉnh mỹ lệ, nhưng là nàng cái loại này chấn định chậm, giống như có vẻ thời gian đặc biệt nhàn nhã dường như, cho nàng giao cho một loại làm người không rời mắt được khí chất. Trường 80 không gian tác dụng phụ. Theo bản năng chậm lại bước chân, liên giao đem nước trà phóng tới nàng trong tầm tay trên bàn nhỏ, lúc này mới nói, tam thiếu phu nhân, ngài nghỉ một lát nhi đi, làm hồi lâu, cẩn thận đôi mắt đâu. Phóng đi. Tô lệ ngôn rốt cuộc đem phát ngốc ánh mắt chuyển qua chính mình trên tay đã cơ hồ mau hoàn công xiêm y rỉ, lại chuyển qua liên giao đưa tới nước trà đi lên, trắng nón non mềm đến dường như trong suốt tay phải cầm nhấp một ngụm, chua sót tư vị nhi liền tràn ngập qua miệng. Có chút ghét bỏ dường như đem nó lại thả xuống dưới. Này đó thủy hoàn toàn vô pháp cùng không gian trung suối nước so sánh, hương vị quả thực không phải một cái cấp bậc, lại khổ lại sắp không nói, giống như còn thiếu cái loại này cam liệt thoải mái thanh tân, lệnh người thoải mái hương vị, đáng tiếc, nàng hiện giờ lại là không dám đi vào. Tưởng tượng này đó, tô lệ ngôn nhịn không được liền nhíu mày, nguyên bản còn tính bình tĩnh tâm tình, đột nhiên lại có chút mất mắt lên, đem kim chỉ bỏ vào la tử bên trong, đẩy đẩy, cầm đi, trước không làm. Đem đầu giường kia quyển sách cho ta đưa qua Liên giao đáp ứng rồi một tiếng Vội vàng xoay thân trở về Không trong chốc lát lại cầm sách lại đây tô Ngọc ở một bên xem đến lại ghen ghét lại hâm mộ Rõ ràng những việc này Trước kia là nàng làm Chính là cái này liên giao từ một cái gác đêm nha đầu Lập tức biến thành bên người hầu hạ nha đầu lúc sau Lại đột nhiên gian được sủng ái lên Lệnh tô Ngọc phẫn hận không thôi Cố tình lại không thể nói cái gì Chỉ có thể buồn bực trong lòng Cầm thư lại đây phùng ở trên tay di vãng còn tính có thể tống cổ thời gian sách vở, lúc này lại một chữ nhi cũng xem không tiến trong mắt, tô lệ Nôn hai mắt nhìn thư thượng tự phát ngốc, sau một lúc lâu, còn không có lật qua một tờ, liên giao lại canh dự ở ngoài cửa đi, có chuyện gì nhi, một gọi nàng là có thể đáp ứng. Nha đầu này nhưng thật ra cái lanh lợi, làm việc cần mẫn không nói, hơn nữa lời nói cũng không nhiều lắm, biết đúng mực, phải biết rằng hiện giờ tô lệ Nôn bên người nha đầu. Nhất khuyết thiếu chính là đúng mực. Nàng cũng sợ chính mình mới đến làm được nhiều ân cần chọc tô ngọc không mau, ngày thường đều là đứng bên ngoài đầu, an an tính tính, đảo cũng lệnh tô lệ ngôn trong lòng rủa lòng. Nàng xem không tiến thư, tâm tư còn đặt ở không gian trên người, từ ngày ấy lúc sau, nàng đã vài ngày không dám lại đi vào, chính là thật muốn nhập a, bên trong không gian. Cùng với kia màu tím nhạt suối nước, còn có kia màu tím thần bí ngọc thủy, chẳng lẽ chính mình liền như vậy từ bỏ. Tô lệ ngôn phát hiện chính mình đã tĩnh không dưới tâm tới, luôn muốn đi vào xem. Tuy rằng biết này không gian không phải ăn chay, nhưng nàng liền chịu đựng không được, nàng vẫn luôn thuyết phục chính mình, kia màu tím ngọc tụy còn ở trong không gian đầu. Dù sao uống lên kia đồ vật, chính mình thân thể là không việc gì, chỉ cần có thể uống, chính mình đi vào liền căn bản sẽ không giống kia xả giống nhau, thời gian dài như vậy, chính mình ở trong không gian đầu, không phải sự tình gì cũng không phát sinh sao? Ngược lại là thân thể càng tốt chút. Uống chi kia đồ vật như vậy thần bí, lợi hại như vậy, chính mình tổng cũng không có khả năng phóng bảo sơn không đảo, bởi vì sợ hãi không gian, liền không cần kia màu tím ngọc thủy đi. tô lệ ngôn trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, trên thực tế luôn luôn còn miễn cưỡng xem như bình tĩnh nàng, vào lúc này tưởng tượng đến không gian khi, liền bình tĩnh không sụn dưới. bất quá nàng cũng coi như là thập phần có thể nhịn được, nếu là thay đổi người khác có như vậy một chỗ, cho dù có chút nguy hiểm, khẳng định là nhịn không được kia màu tím ngọc thủy, càng miễn bàn ở hướng qua kia không gian suối nước chỗ tốt lúc sau. Nàng còn có thể nhịn lâu như vậy, không uống kia thủy, cũng không đi vào, đến lúc này mới có chút phiền lòng, đã xem như cực kỳ lợi hại. Đến cuối cùng, Tô Lệ Ngôn như cũng là nhịn không được chính mình trong lòng kia ti khát vọng, tùy tiện tìm sự tình giao cho tô Ngọc đi làm. tô Ngọc thấy nàng còn coi trọng chính mình, vô cùng cao hứng cũng không tưởng nhiều liền chạy đi ra ngoài. Tô Lệ Ngôn do dự một chút, thâm hô khẩu khí, nhanh chóng lóe tiến trong không gian đầu. Đã có mấy ngày không có tiến vào qua. Không gian như cũ là kia phó lao bộ dáng, nàng hơi mang chút ưu sầu dường như nhìn mắt ngọc trong hồ đầu, kêu kỳ quái màu tím chất lỏng còn ở lằn qua lằn lại, như cũ là như vậy đại, căn bản không có biến dạng, tuy rằng sớm đoán được sẽ là như vậy một cái kết quả, bất quá tô lệ ngôn như cũ có chút thất vọng. Dù sao tiến đều vào được, nàng vài ngày không ở không gian dòng suối nhỏ phao tắm, nơi này độ ấm vừa phải, suối nước rõ ràng không phải nhiệt, cố tình đi xuống lại không cảm giác được lạnh, phao tắm thời điểm lại không có nguy hiểm. Hơn nữa này thần bí không gian lại chỉ có chính mình một người, phao tắm khi mặc kệ thân thể vẫn là tâm lý đều thập phần thoải mái. Nàng khởi siêm ý đi vào, ước chừng phao có non nửa cái canh giờ trở lên, mới đứng dậy tới, nghĩ nghĩ, cầm siêm ý đi phủ thêm, đi đến ngọc bên cạnh ao. Tuy rằng không biết thứ này uống qua lúc sau có thể bảo đảm ở trong không gian ngốc bao lâu, dù sao tự lần trước uống qua lúc sau, cho tới bây giờ, nàng cũng không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái, bất quá vì để người vất nhất, nàng như cũng là quyết tâm. Vươn mảnh khảnh ngón trỏ, dính một giọt nhấp tiến trong miệng, lúc này mới thư khẩu khí. Lại ở không gian ngây người trong chốc lát, ra tới khi quả nhiên tô Ngọc còn không có trở về, nhìn xem phòng rác bãi đồng hồ cát, ở bên trong ngây người có vài cái canh giờ thời gian, lúc này ở thế giới hiện thực, còn nhỏ nửa khắc chung cũng chưa đến, kia đồng hồ các cơ hồ không có biến hóa bộ dáng, Tô lệ ngôn lại khôi phục phía trước dùng không gian nước uống thói quen, dù sao nàng không cần tiến không gian cũng có thể bằng ý chí của mình lực đem không gian suối nước dẫn ra tới, thậm chí nàng cảm thấy chính mình đặt ở bên trong cây kéo đẳng vợ, nàng cũng có thể bằng chính mình ý tứ lấy ra, nhưng cố tình nàng thử qua vài lần, kia trong không gian đầu màu tím kỳ quái chất lỏng, nhậm nàng như thế nào hao hết tinh thần, cũng là lấy không ra, tô lệ ngôn ẩn ẩn cảm thấy, kia đồ vật không biết, có thể hay không lấy đến ra tới, liền tính có thể lấy, cũng thế nào cũng phải muốn chính mình đi vào một chuyến không thể, hốn hồ nàng tổng cảm thấy, Chất lòng kia thật sự là quá mức nghịch thiên một ít, vật như vậy vốn dĩ liền không nên bị nàng gửi ở thế giới hiện thực, tùy thời có bị người ta phát hiện, hơn nữa cướp đi khả năng, bởi vậy phát hiện lấy không ra lúc sau, nàng chỉ là cảm thán một trận, cũng không thèm để ý. Từ nàng khôi phục uống không gian thủy thói quen lúc sau, nguyên bản trở về uống qua bình thường thủy thập phần không hài lòng Nguyên Vực Khanh, lại bắt đầu mỗi ngày lúc chạng vạng, trước thời gian trở về bồi nàng uống miếng nước, ngồi một thời gian thói quen, hai phu thê từng người ngồi từng người. Cũng không cần thế nào cũng phải cùng đối phương đáp lời, đối phương có chuyện gì nhi cũng có thể chính mình vội, như vậy nhật tử bình tĩnh, đảo cũng mang theo một loại nhẹ nhàng, thật sự là tô. Lệ ngôn ở đối mặt nguyên phượng khanh khi, bản năng cảm thấy cảnh giác cùng khẩn trương, nếu như vậy không nói lời nào, tuy rằng khí áp trầm trọng chút, nhưng tổng so đối mặt hắn khi, chính mình khẩn trương vô cùng tới muốn hảo. Làm cấp nguyên phượng khanh xem y gì, hắn cũng không tỏ vẻ thích không thích, chỉ là gật đầu nhận lấy, đêm đó rửa mặt khi. Liên Dung nàng khâu vá hảo hơn nữa đã giặt phơi quá áo lót, thái độ này hẳn là xem như vừa lòng đi. Ngày mai đại phu nhân hẳn là hội kiến ngươi. Buổi tối rửa mặt qua đi, Nguyên Phượng khanh lên giường ôm Tô Lệ luôn ở trong ngực, tiểu cô nương tiểu kiều mềm mại thân thể, như thể tử giống nhau ra thịt, thật sự là làm người vớt tâm động thật sự. Hắn một bên cách hơi mỏng xiêm y ở trên eo tinh tế vướt ve một trận, tiếp theo lại từ bên hông và táo chỗ rôi đi vào, méo méo doanh doanh bất ham nắm chặt eo thon. Cảm thụ được thiếu nữ tràn ngập co dãn cùng tinh tê ấm áp ra thịt, rõ ràng trong mắt đã nổi lên biến hóa, cố tình biểu tình còn. Bình tinh thật sự, cũng không có tiến thêm một bước động tác, cùng nàng nói. Liên tỷ nhi hôn sự không sai biệt lắm có thể định ra tới. Hắn nói xong, khoe miệng hơi hơi cong cong. Đã là hồi thứ hai ở chính mình trước mặt nói chuyện này, Tô Lệ Ngôn có chút hoài nghi, Nguyên Phượng Khanh cũng không phải một cái lắm miệng nhiều chuyện người, lấy người này tính cách tới nói, cùng hắn không quan hệ, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Mặc kệ người kia là ai, lúc này đại phu nhân bị tức giận đến tàn nhẫn, nằm trên giường hảo chút thiên, hắn như thế nào làm chính mình không biết, nhưng ở nàng trước mặt, chưa bao giờ có nói qua đại phu nhân tình huống nửa câu, tô lệ ngôn càng phát. Hiện một việc, ở nàng trước mặt khi, nguyên phượng khanh cơ hồ không xưng hô từ thị mẫu thân, ngược lại là lánh lánh đạm đạm kêu đại phu nhân, là người này thiên tính lạnh nhạt sao. Nàng tinh tế cân nhắc, lại là tính toán mở ra hắn nói lời này ý đồ, hồi thứ hai nói lên nguyên tương liên hôn sự. Lấy nàng quan sát tới nói, Nguyên Vương Khanh cùng nguyên gia mấy huynh muội giống như cũng hoàn toàn không quá nhiệt tình bộ dạng, liền chính mình ruột thịt huynh đệ cũng là như vậy lãnh đạm bộ dạng. Nguyên Tương Liên là con vợ lẽ, hắn càng không đạo lý sẽ đi quan tâm, lại nói Nguyên Tương Liên tuổi lớn, nói hôn sự là thực bình thường sự tình, chính là rõ ràng rất bình thường hay. Cái tình huống, cùng Nguyên Vương Khanh liên hệ lên lúc sau, liền trở nên có chút quỷ dị lên. Tô Lệ Nôn tú khí mày tần lên, Nguyên Tam lang tay ở nàng bên hông hoặc nhẹ hoặc chọm nhéo, trong khi có chút đau. Nhẹ khi lại có chút nữa, làm cho nàng nhịn không được tiểu miêu dường như hừ nhẹ hai tiếng, ở người nọ tay hướng lên trên gì khi, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu xem hắn, thiếp thân, lần trước phóng xà tới dọa thiếp thân, chính là lục tỷ nhi. Nguyên Phượng Khanh nhìn nàng một cái, đột nhiên khỏe miệng tiểu lên, quả nhiên phản ứng ngò. Bất quá kia xả cũng không phải là dọa dọa ngươi mà thôi, bị cắn chính là nửa khắc chung liền không cứu. Hắn không có chính diện thừa nhận, bất quá lại không sai biệt lắm là ý tứ này. Không đến nửa khắc chung, kia chẳng phải là 4-5 phút bộ dáng. Tô lệ ngôn vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới nguyên tương liên cũng dám làm chuyện như vậy tới, nàng nguyên bản tuy rằng cảm thấy kia xà khả năng động, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế chi động, lập tức trong mắt hiện lên một kia sắc lạnh, nghĩ đến nguyên phượng khanh theo như lời hôn sự, nhịn không được lại nhỏ giọng hỏi. Liên tỷ nhi nói hôn sự là nào một nhà đâu? Nguyên gia hiện giờ tình huống bất đồng, nếu muốn làm ai, cũng không phải đơn giản như vậy dễ dàng nghĩ đến Nguyên Phượng Khanh nói chuyện này giao cho hắn làm, lại nói hai lần Nguyên Tương liên hôn sự, hẳn là nhà trai tình huống hảo không đến chỗ nào đi, Nguyên Phượng Khanh một đôi thanh lãnh đôi mắt xem nàng, nhàn nhạt nói, ngày mai ngươi liền biết. Bởi vì này nguyên nhân, tuy rằng đầu một ngày buổi tối nhân Nguyên Phượng Khanh không ngủ đến hảo, bất quá ngày thứ hai khi Tô Lệ ngôn như cũ là sớm liền đứng lên, thu thập thỏa đáng lúc sau đi đại phu nhân mai viện, quả nhiên như Nguyên Phượng Khanh theo như lời, đại phu nhân rốt cuộc triệu kiến nàng, tuy rằng sắc mặt vẫn là thật không đẹp nhưng luôn là làm nàng vào phòng. Nguyên bản cho rằng nàng chính mình hẳn là đã là tới sớm, bất quá chờ nàng vào phòng khi, trong phòng lại là sớm đã trên đầy, quách thị trong mắt còn lộ ra đối nàng hận sắc, triệu thị còn lại là một quán buông xuống đầu nâng lên, bay nhanh nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa chi sắc, lại túi đầu xuống. Trưng 81 Nguyên Tương liên hôn sự. Lệ nguồn tới. Tư thị trên mặt còn mang theo lai sắc, nhìn ra được tới khoảng thời gian trước thật là có chút không thoải mái có thể là bị nguyên phượng khen khí chứ, lúc này sắc mặt không tốt, vàng như nến vàng như nến, người cũng không tinh thần bộ dáng. hôm nay trừ bỏ nguyên gia tam huynh đệ ở ngoài, cơ hồ đại phòng người đều lại đây, bao gồm di nương cùng với còn ở tại thâm khuê vài vị cô nương. Nguyên tương liên cũng đứng ở trong đám người, hôm nay nhân nàng là vai chính, ăn mặc một thân trăng non sắc tiểu áo, hạ thân là một cái lục nhạt trăm chiếc váy, và áo cổ tay áo chỗ dùng hồng nhạt tuyến thêu nhiều đóa không quá khởi đóa hoa. Nhưng là lại khởi tới rồi vẽ rồng điểm mắt chi tắc dùng, nguyên bản nguyên tương liên lớn lên liền hảo, hiện giờ ăn mặc một thân tố sắc càng thêm là giống như xuất thủy phụ dung giống nhau Mỹ lệ mà lại cao khiết. Nghĩ đến nàng sớm đã biết hôm nay muốn nói chính là chính mình hôn sự, bất quá biểu tình đờ đẫn không thôi bộ dáng, đứng ở trong đám người, Quế Di Nương luôn luôn kiểu Mỹ nhu nhược mặt, còn lại là lập tức liền tiểu tụy rất lớn một đoạn, từ trước đến nay bảo dưỡng đến tốt gương mặt, đôi mắt phía dưới xuất hiện hai luồng thanh ảnh, không biết là bao lâu không ngủ chứ Tô lệ ngôn không rõ ràng lắm kia nhà trai đến tuột cùng là người phương nào, như thế nào đôi mẹ con này đều là như vậy một bộ tính. Tình, nàng trong lòng nhấp nhấp miệng, bất động thanh sắc trước hướng từ thị thỉnh an, mới cung kính thối lui đến một bên xem kịch vui. Đại phòng vài vị cô nương chung, nguyên tương liên tuổi là lớn nhất, nàng đến nay còn chưa nói nhà chồng, còn thừa mấy cái bọn muội muội tự nhiên cũng không thể vượt qua nàng đi. Đương nhiên, chính phòng nguyên tương ngưng không ở này đó muội muội chi liệt, nàng là từ thị sở ra, đích nữ thân phận bất động. Nguyên làn nên nói nhà chồng, bất quá bị nguyên gia liên lụy, cho tới bây giờ Từ thị lại liên tiếp ủy khuất nữ nhi, còn nữa này ở nông thôn địa phương, nếu muốn tìm cái ưu tú chưa lập gia, Đình nam thanh niên, mà khi thật là không dễ dàng, điều kiện thứ chút, Từ thị lại liên tiếp, gần nhất vẫn luôn cho nàng tương nhìn, nhưng không tìm được hợp tâm ý. Bà bà gần nhất thân thể có khá hơn. Con dâu kia có một ít tốt nhất bổ dưỡng dược liệu. Vãn chút thời điểm sai người cấp bà bà đưa lại đây, ngao canh uống bổ bổ thân mình. Tô lệ ngôn thấy phòng trong an tĩnh đến lợi hại, từ thị lại trước điểm nàng danh, bởi vậy làm tư thái cung kính mở miệng, giống như trước đó vài ngày nàng căn bản không nhận thấy được từ thị không thích nàng giống nhau, thái độ trước sau như một. Từ thị trong lòng liền cảnh giác lên, cô nương này thoạt nhìn mặc không hố thanh, kính cẩn nghe theo hiền lương bộ dáng, chính là hiện tại xem ra nhưng không đơn giản, đối nàng hảo khi là này phó nhu thuận dịu dàng bộ dáng. Nên nàng làm chút nào không ít, làm người chọn không làm lỗi, đã không có cậy sủng sinh kiều cũng không có đáp ý rảo rạt tùy tiện hình dáng, hiện giờ đối nàng không hài lòng, nàng cố tình vẫn là như vậy, làm việc tích thủy bất lậu, làm người chọn không ra một kia sai nhi tới. Như là nhẫn nhục chịu đựng, Tư thị nhưng không tin, nàng đúng như biểu hiện ra ngoài như vậy, giống tượng nặn bằng bột dường như, hảo đắn đo. Hảo hảo. Tư thị miễn cưỡng cười cười, xem nàng này Phó Ôn Nhu hiển thuộc bộ dáng. Trong lòng liền tới khí nhi, làm bộ làm tịch, nàng miễn cưỡng phất phất tay. Cũng không hề xem nàng, chỉ là nhàn nhạt nói Hôm nay lại đây, là muốn nói liên tỷ nhi hôn sự, nói đến, việc hôn nhân này nguyên cũng không kém. Liên tỷ nhi tuổi cũng không nhỏ, nên sớm làm chuẩn bị mới là. Miễn cho trách cứ ta này mẹ cả, không vì nàng tính toán. Nàng rất sợ tô lệ ngôn lại mở miệng nói chút làm nàng trong lòng phiền sự tình, liên tiếp liền đem sự tình chuyển tới nguyên tương liên trên đầu tới. Quế di nương buông xuống đầu, làm người thấy không rõ nàng biểu tình, chỉ là cung kính nói, đại phu nhân xem chuẩn người, tự nhiên là tốt. Nguyên tương liên còn lại là trong mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, một đôi tố bạch tay nhỏ gắt gao ninh trong tay khăn, đã mau đem khăn đều cắn nát, cắn cắn môi, không cam lòng bộ dáng rất là rõ ràng, đại phu nhân Từ thị nói lời này ai tin tưởng. Nếu là thật vì nàng tính toán, sơn tại kinh thành nguyên gia không đảo khi, cũng đã thế nàng tính toán, nàng năm nay 16, phiên năm qua đi, chính là 17, đứng đắn quan lại nhân gia khuê các tiểu thư, cái nào không phải 12-13 tuổi liền bắt đầu làm ai. Gõ định lúc sau 15 tuổi cập kê liền xuất giá. Hiện tại mới đến nói nói như vậy, mấy năm trước khi làm gì đi. Nàng trong lòng bất mãn, bất quá những lời này nàng cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, cũng không có can đảm dám nói xuất khẩu tới, bất quá đáy lòng nhưng thật ra tuyệt vọng. Thấy nguyên tương liên không hề răng, đại phu nhân sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, vưng lên trong tay chén trà, lấy cái nắp khẻ khẻ trà vị bọn, nhấp một ngụm, vưng cái ly khi, có lẽ là kính đạo trọng chút, đông một tiếng như là đập vào mọi người trong lòng giống nhau. Từ thị cười như không cười, nhìn nguyên tương liên nói. Liên tỷ nhi thoạt nhìn đảo như là đối ta cái này mẹ cả bất mãn. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra nói một câu, có phải hay không đối nhà chúng ta tình huống bất mãn, đối lao gia bất mãn. Chúng ta nguyên gia hiện giờ đúng là thời điểm khó khăn, ngươi lại là quế di nương cái bụng bò ra tới, quế di nương luôn luôn hiểu chuyện, nguyên bản ta cũng cho rằng ngươi là cái ngoan ngoãn, chẳng lẽ hiện giờ tâm lớn, xem thường hoàng lao gia. Lời này nói được. Quế di nương cũng cắn cắn môi, nước mắt nhiên rủ khóc bộ dáng, kiều kiều nhược nhược đứng ở kia, thập phần chọc người chịu mến. Nữ nhi không dám. Nguyên tương liên cắn cắn môi, chính mình là di nương trong bụng bò ra tới, cho nên hết thể đều đến nhậm người đắn đo. Kêu Hoàng Lão Gia đều đã mau 40 tuổi, là thịnh thành một cái địa chủ lão Gia, chính thức đã chết, hiện giờ là tụ huyền đâu. Này vợ kế không phải như vậy dễ làm không nói, hơn nữa nàng tự nhận chính mình mỹ mạo tài tình đều là lấy đến ra tay. Như thế nào nguyện ý đi xứng một cái cùng chính mình phụ thân tuổi không sai biệt lắm người. Nàng chính là cảm thấy Từ thị hiện giờ là cố ý ở chính nàng, cố tình lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, lại nơi nào có nàng phản kháng đường sống, trong lòng liền có chút tuyệt vọng. Mẫu thân, nữ nhi cầu xin ngài, nữ nhi không nghĩ gả hoàng Lão gia. mẫu thân, cầu xin ngài nguyên tương liên lúc này trên mặt sớm đã đã không có mới gặp mặt khi cao ngạo lãnh đạm, trên mặt nàng mang theo sợ hãi sợ hãi chi sắc. Nguyên bản gả chồng là nàng đã sớm, cầu còn không được sự tình. Cố tình Từ Thị nói cái này Hoàng Lão ra, lệnh nàng tưởng tượng liền ghê tật. Tự nhiên là không đồng ý. Nhân gia nhi nữ tuổi đều so nàng còn lớn hơn rất nhiều, nếu nàng diện mạo giống nhau cũng liền thôi. Cố tình nàng lớn lên hảo, từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo, nơi nào chỉ ủy thân như vậy một người. Từ Thị cười lạnh hai tiếng, tô lệ ngôn thở ơ lạnh nhạt, nghe xong sau một lúc lâu mới nghe ra như vậy một cái Hoàng Lão ra tình hung tới. Nhưng thật ra đối nguyên phượng khanh thủ đoạn cảm thấy sởn tóc gáy lên, nguyên tương liên nếu là thật gả qua đi, kia dùng sống không bằng chết tới hình dung cũng không quá, trả thù một người, cũng không phải giết hắn chính là tốt nhất xử phạt, có đôi khi phá hư người khác mộng tưởng, giảo thoái nhân ra đấy lòng ngảo tưởng cùng kỳ vọng, cũng là một loại tàn. Nhất biện pháp, nguyên tương liên tự nhận thanh cao, lại tự cao mỹ mạo có tài tình, như vậy cao ngạo một người, muốn thật gả cái rốt đặc cán mai nhà giàu mới nổi, hơn nữa tuổi còn như vậy đại, nàng trong lòng cảm thụ Tự nhiên là có thể nghĩ, cố tình lúc này hôn sự lại từ cha mẹ làm chủ, nơi nào tùy vào nàng. Bất quá tô lệ ngôn đảo thật bội phục Nguyên Phượng Khanh, cũng không biết hắn là dùng cái gì biện pháp, rõ ràng là hãm hại Nguyên Tương Liên, cố tình hắn sau lưng xử lực, đắc tội với người chuyện này lại toàn từ đại phu nhân từ thị tới làm, hơn nữa xem từ thị bộ dáng, như là căn bản không biết chính mình nhi tử Nguyên Tam Lang cũng cắm một chân. Nguyên bản cho rằng Nguyên Tương Liên như vậy cầu tình, lấy đại phu nhân từ thị làm người tới nói, Nàng sẽ không đồng ý, ai ngờ ra ngoài tô lệ ngôn đoán trước ở ngoài, không biết có phải hay không nguyên tương liên khẩn cầu đả động đại phu nhân từ thị tâm, nàng đột nhiên thở dài, ruôi tay đem quỷ dịch đến chính mình bên chân, khóc đến lệ nhân nhi giống nhau, cơ hồ mau tắt thở nguyên tương liên đỡ lên. Hảo hài tử, ngươi cũng là ta bên người nhìn lớn lên, ngươi đương mẫu thân này trong lòng không đau sao. Hảo hài tử, chạy nhanh đem nước mắt thu một chút, nguyên bản ta nơi này đảo còn tương chuẩn một hộ nhà, vốn là tưởng nói cùng tương ưng. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, nguyên tương liên trong ánh mắt liền lộ ra một kia oán hận chi sắc. Cái gì tốt đều tăng cường chính mình thân sinh nữ nhi, ngược lại là chính mình. Thế nhưng muốn đem chính mình đính hôn cấp kia hoàng lao gia làm vợ kế, nàng trong lòng phẫn nộ, bất quá lại không dám nói ra. Rốt cuộc nội thất sự tình, hết thề từ đại phu nhân làm chủ, muốn thật đắc tội nàng, chính là đại lao gia cũng không hảo quá hỏi. Kia hộ nhân gia họ mạnh, khảo chúng tú tài, tuổi con trẻ cũng là cái có tiền đồ người, lớn lên nhưng thật ra tuấn tú lịch sự bất quá chính là nghèo chút. Tư thị thở dài, yêu thương nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, trong mắt mang theo xin lỗi chi sắc, sau một lúc lâu mới quay đầu lại nhìn đôi mắt sáng ngời nguyên tương liên, kia mạnh tú tài năm nay vừa lúc 19 tuổi, cùng ngươi đảo cũng là tuổi tắc tương đương, trong nhà có một cái quả phụ cùng ba cái đệ muội, ngươi nhìn xem, nếu hoàng lao ra chỗ đó ngươi không muốn, này mạnh tú tài ngươi liền nhìn một cái nhìn không thấy chúng tuyển, nếu xem không chúng, kia mẫu thân cũng là không có cách. Nào, hiện giờ nhà chúng ta tình hình. Liên tỷ nhi ngươi cũng là biết đến, cũng đừng nói ta lấy nữ nhi đổi tiền, bằng không này mạnh tú tài tên, ta để cũng sẽ không nhắc lại. Nếu là trước đây, nguyên tương liên đánh chết cũng xem không chúng một cái tú tài nghèo, chính là nghe được mạnh tú tài tuấn tú lịch sự, tuổi lại nhẹ khi, trong lòng sớm đã là đồng ý. Hơn nữa người này lại là từ nguyên tương ngưng chỗ đó đoạn, nàng cả đời này chưa bao giờ có giống nhau thắng quá nguyên tương ngưng, trước nay đều bị đại phu nhân ép tới gắt gao, mọi chuyện đều chiếm bất quá lục tỷ nhi đi. Hiện giờ người này nếu là đại phu nhân cùng nàng tương xem, kia tự nhiên là kém không được. Chỗ nào đi, có thể từ nàng kia đoạt thắng người một hồi, kia nàng trong lòng cũng thoải mái, bởi vậy đã sớm ngàn chịu vàn chịu, hơn nữa không nghĩ gã kia đã chết tức phụ nhi hoàng lao ra, không chút do dự liền gật gật đầu. Nữ nhi hết thể đều từ mẫu thân an bài. Quế di nương kiểu Mỹ trên mặt lộ ra một tia nôn nóng chi sắc, nhìn đến chính mình cái này nữ nhi ngày thường nhìn thông minh, chính là lúc này đại phu nhân rõ ràng thiết âm giếng. Nàng lại ngốc hô hô nhảy đi vào, trong lòng khẩn trương, cố tình lúc này lại không thể nói cái gì, trong mắt liền lộ ra một tia tuyệt vọng chi sắc Tô lệ ngôn buông xuống đầu, giấu đi mạn nhãn suy nghĩ, chỉ là khỏe miệng nhấp nhấp, nguyên bản nhân cái kia xả đối với nguyên tương liên vẫn hận, lúc này nhưng thật ra cảm thấy chính mình thật gờ. Cùng như vậy trong đầu không biết trang thứ gì người thế nhưng cũng so đo lâu như vậy, đại phu nhân đối nàng sao có thể sẽ hoài hảo tâm tư, ngốc hô hô, bị người bán còn đếm tiền. Kia mạnh tú tài trong nhà vừa nghe liền không thích hợp nhì, thượng, có một cái quả phụ lão nương, phía dưới còn có ba cái. Để muội, nàng gả qua đi, có thể có ngày lành quá mới là lạ. Bất quá này đó đều không liên quan chuyện của nàng, lần đầu nguyên tương liên tàn nhẫn độc ác, cũng dám phóng độc xạ ở nàng trong phòng, rõ ràng là muốn nàng mệnh, như vậy một cái tàn nhẫn độc các người, chính mình còn không có cái loại này lấy ơn báo oán trí tuệ. Hùng chi này vẫn là nàng chính mình lựa chọn, người đều nói thiên làm bại uy nhưng vì tự làm bại Thật sự là không thể sống. Chương 82 đối không gian ý tưởng. Quế Di nương nguyên bản còn nghĩ trở về lúc sau cùng Nữ Nhi thương lượng, nói rõ trong đó lợi hại quan hệ, lại cùng đại lao ra thổi thổi gối đầu Phong Nhi, làm đại phu nhân cải biến thành bệnh, ai ngờ đại phu nhân cũng là cái lao gian cự hoạt, lập tức liền đánh nhịp nhi định rồi xuống dưới, vội vàng sai người đi ra ngoài thỉnh bà mối, căn bản chưa cho nàng xoay chuyển đường sống, Quế Di nương tuyệt vọng nhìn nguyên tương liên này, ngốc cô nương còn vẻ mặt đắc ý mộng ảo biểu tình, lập tức quay Đầu lại nhìn Tô Lệ ngôn liếc mắt một cái, thấy nàng buông xuống đầu, an tĩnh dị thường bộ dáng, tâm như cho tàn. Trao đổi thiếp canh lúc sau, chuyện này liền tính định ra, mơ hổ nghe nói Quế Di Nương tìm Đại Lao Gia nháo quá hai lần. Dị vãng nàng chi tình thức thú cùng đổi tiểu ý rất được Đại Lao Gia niềm vui. Nhưng hôm nay cũng không biết phía sau đại phu nhân ra cái gì thủ đoạn không có. Quế Di Nương một nháo, nhưng thật ra đem Đại Lao Gia cung cấp đắc tội, nguyên bản một tháng chung có vài ngày cố định là nghỉ ở nàng trong phòng này một chút đã là nửa tháng đi qua, lại là liền Quế Di nương phồng cũng chưa bước vào đi qua, ngược lại là thất tỷ nhi nguyên tương di, liên tỷ nhi không cần hôn sự đại phu nhân nhưng thật ra nói cho nàng, nàng thân sinh mẫu thân Chu Di nương an an phật phận, không tỏ vẻ quá đối việc hôn nhân này bất mãn, Cục Mi dụ mắt nhưng thật ra được đại lao gia lòng tràn đầy thương tiếc, có lẽ là xem ở Hoàng lao gia kia rất là không tầm thường xính lễ phía trên liên quan nàng an phận, liền Từ thị cũng xem trọng nàng một đầu vài lần thỉnh an. Tô lệ ngôn thấy đại phu nhân, xem nàng sắc mặt cũng là mang theo mỉm cười, không giống Quế di nương, nghe nói bị đại lao ra dưới cơn thịnh nộ đánh hai cái cái tát, đến nay còn không có ra cửa, có lẽ là nhân nữ nhi sự khí chứ, còn nằm ở trên giường hạ không tới. Tam thiếu phu nhân, nô tỳ nhìn ngài gần nhất hảo chút thời gian vô dụng bổ canh, bởi vậy từ trong xương phòng lấy một đoạn nhân sâm tới, làm phòng bếp nhỏ cắt hầm thượng, đã dùng hỏa che một ngày, ngài nhìn một cái, này hỏa hậu nhưng đủ, hương vị cũng đủ chính là dùng tốt nhất lao sơn tham đầu. Nói chuyện đúng là Tô Ngọc, gần nhất Tô Lệ Ngôn tuy rằng nói vẫn muốn nàng hối hạ, nhưng không thể không nói, có đôi khi nữ nhân giác quan thứ 6 chính là rất mạnh, Tô Lệ Ngôn cái gì cũng chưa nói, nàng chính là có thể cảm giác được đến Tô Lệ Ngôn trong lòng bất mãn nàng, lúc này tự chủ trương cầm nhân xâm ra tới, vì chính là muốn lấy lòng nàng, người này tham. Tự nhiên cũng là Tô Lệ Ngôn trong phòng của hồi môn, dị vãng mấy thứ này đều về nàng quảng. Bởi vậy nàng cũng không cảm thấy tự tiện lấy một lần có cái gì cùng lắm thì. Tô lệ ngôn trong lòng hơi hơi có chút cách hứng. Bất quá xem ở nàng cũng coi như là một lòng vì chính mình phần thượng, miên cưỡng gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Nàng khối này thân thể thật sự yếu đớt quá, trước kia gió thổi liền xe đảo, bị nguyên chủ nhi nhân hôn sự lăn lộn lúc sau. Càng là kém đến thực, đi hai bước khí đều sẽ suyễn, may mắn kia không gian, uống lên suối nước lúc sau điều trị không ít. Bất quá tự kia không gian làm nàng trong lúc vô ý phát hiện cũng có tệ đoan lúc sau, liền rất thiếu dùng. Bất quá này không tiến không gian cũng không phải cái biện pháp, kia suối nước nàng tổng dẫn ra tới uống, thời gian lâu rồi nàng cũng phát hiện một vấn đề. Mặc kệ nàng có vào hay không không gian, chỉ cần sử dụng bên trong đồ vật, làm theo xem như nàng tiến không gian, mới vừa cảm giác được có chút không thoải mái, nàng hôm qua khi lại đi và uống lên một hồi kia màu tím chất lỏng. Hiện giờ chính em thầm phát sầu, mắt nhìn kia ngọc tỷ thể tích càng ngày càng nhỏ. Như vậy đi xuống nhưng làm sao vậy đến? Thất thần tiếp tô ngọc truyền đạt canh gà, quả thật là hỏa hậu hầm thật sự đủ, phù hoàng hoàng thật nhỏ du châu nhi, hẳn là phất đi một tầng, mang theo nhân sâm đặc có nhàn nhạt dược vị nhi, cũng không có nghe, ngược lại áp xuống thịt gà mùi tanh nhi, làm người nghe liền có ăn uống. Nàng dúi đầu uống lên một cái miệng nhỏ, độ ấm vừa vặn, cũng không quá năng, làm người hạ không miệng, chính là cũng không lạnh, nhiệt đến vừa vặn có thể làm người cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, không cần bỏ ăn. Hương vị sắc thật là hảo, bản thân thịt gà tiên mùi vị liền mười phần, không giống kiếp trước khi các loại chăn nuôi ra tới gà, này đó gà đều là nhân công nuôi ngấng, ít nhất có 1-2 năm niên đại, hầm ra tới, hương vị miễn bản thật đẹp, nàng một hơi đem canh uống hết, trong miệng. Nhiễm nhàn nhạt dược vị nhi, cũng không đùng, mang theo hồi cam, sẽ không làm người khó có thể chịu được. Thừa chén đế mấy tiểu khối thịt gà cùng vài miếng thiết đến hơi mỏng nhân sâm, nhiễm chút canh gà nhan sắc, lặng lặng tránh ở trên đế. Một ý niệm liền không thể ngăn chặn từ đáy lòng phù đi lên. Nếu nàng không gian không thể loại thực vật, bởi vì đó là nhanh hơn niên đại đồ vật, chính là không biết, có thể hay không loại nhân sâm đâu. Phải biết rằng nhân sâm thứ này, chính là càng già càng đăng giá, gieo đi, vừa không sẽ bởi vì trong không gian thời gian trôi đi quan hệ ngay lập tức chết đi, cũng sẽ không nhân niên đại dài quá khô héo. Nếu là loại đi vào, một đoạn thời gian nội người thường tham là có thể trở thành thượng trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm lao tham, nàng chính mình uống chẳng phải là càng bổ rất nhiều tưởng tượng đến này đó tô lệ ngôn trái tim lại đột nhiên bắt đầu điên cuồng nhảy lên lên vội vàng đem không chén đưa cho tô ngọc bừng một bên ngẩng đầu hỏi người này tham canh gà đảo thật là không tuổi ngọc nhi ngươi chính là cấp thái phu nhân cùng với đại phu nhân chỗ đó đều tặng đi tô ngọc nhíu môi trong lòng có chút bất mãn bất quá như cũng là nhớ kỹ trước đó vài ngày tô lệ ngôn cho nàng cảnh cáo không tình nguyện trả lời nói nô tỳ nguyên là cảm thấy như vậy việc nhỏ nhi không cần đưa đi Chính là hứa ma ma nói, này canh gà tuy nhỏ, chính là không tiễn đi dễ dàng cho người mượn cớ, nói tam thiếu phu nhân ngài ăn mảnh không hiếu thuận trưởng bối, kia đảo không đẹp, bởi vậy đã thêm vào trước chuẩn bị một ít, đang muốn bào cấp tam thiếu phu nhân ngài biết được đâu. ân Tô lệ ngôn gật gật đầu, nghe được Nguyên Hải gia nói lời này, trong lòng nhưng thật ra vừa lòng, nhân xâm canh gà không đáng giá cái gì tiền, chính là cho người mượn cớ tóm lại là không tốt, chỉ sợ thái phu nhân hiện tại nhất tưởng nhặt chế người chính là nàng. Lần trước chính mình trong phòng nổi lửa sự, nàng vẫn luôn trốn đến hiện giờ, phòng trường sớm đã chịu đựng không được, chỉ là vẫn luôn không tìm được một cái tốt cơ hội lấy cớ mà thôi, thật nói làm chính mình bất quá đi thỉnh an hầu hạ. Nàng sao có thể cam tâm? Đấy lòng cười lạnh một tiếng, tô lệ ngôn lúc này mới nói. lang khó hứa ma ma nghĩ đến chú đáo, quá một lát liền chiếu nàng nói làm, làm liên giao đi tặng đồ, ngày trước không đổi, ta ngốc một lát còn có việc nhi hỏi ngươi đâu. Nàng nguyên bản là tưởng thuận miệng phân phó tô Ngọc. Chính là tưởng tượng đến nàng xúc động tính cách, cái này ý niệm còn không có phát lên đã bị nàng đánh mất, bất quá nhìn dáng vẻ, Tô Ngọc đối với nàng không phân phó chính mình làm việc, ngược lại điểm liên giao danh rất là có chút không thoải mái bộ dáng, Tô Lệ Ngôn lúc này mới nói phía sau một câu. Tô Ngọc nguyên bản nghe được Tô Lệ Ngôn không cho chính mình làm việc, trong lòng bất mãn, lúc này nghe Tô Lệ Ngôn có khác chuyện này muốn chính mình làm, vội vàng liền vui sướng đáp ứng rồi một tiếng, gật gật đầu ứng, ai, nô no tỳ lập tức liền đi. Tam thiếu phu nhân ngài chờ một lát chờ. Nói xong, Hoan Thiên hỷ địa, nhảy nhảy bắn đi ra ngoài. Nàng quả nhiên là mau thật sự, Tô Lệ Nôn mới vừa ngồi xuống còn không có đem ghế dựa ngồi nhiệt, nàng lại cười tủm tỉm nhảy tiến vào. Trên mặt sớm đã vô hồ vừa rồi nghe Tô Lệ Nôn phân phó khi không mau cùng ý quyết, vui mừng thấu vào Tô Lệ Nôn mặt biên, có chút đắc ý nói, "Tam thiếu phu nhân, ngài có chuyện gì nhi tưởng phân phó nô tỳ đi làm?" Nàng đã bị Tô Lệ Nôn lượng thật dài thời gian, tuy rằng không một câu trách cứ nàng lời nói, nhưng có đôi khi một loại trầm mặc so trách nhiệm còn muốn tới đến làm nhân tâm không thoải mái lúc này nghe tô lệ ngôn nói có chuyện quan trọng nàng lập tức trong lòng khói mù đã bị thổi tan mở ra ám đạo chủ tử quả nhiên là nhất coi trọng ta trước đó vài ngày phỏng chừng là gả tới nguyên gia không chiếm được nhà chồng thích mà có chút trầm mặc thôi như vậy tưởng tượng thế nhưng lại khôi phục phía trước khiêu thoát bộ dáng tô lệ ngôn nghe nàng vui mừng bộ dáng cực bình tĩnh nhấp khẩu lá trà lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước tính toán Mở miệng hỏi, tổ phụ lúc trước cho ta của hồi môn đưa tử, là ở thái phu nhân trong tay, bất quá ngươi trô đó hẳn là cũng sao chép một phần nhi đi. Nàng một mở miệng hỏi chuyện, tuy rằng không biết nàng lời này là có ý tứ gì, tô ngọc như cũng là gật gật đầu, nô tỳ trong tay cũng có một phần nhi, bất quá lúc trước của hồi môn còn không có nâng vào cửa, cũng đã bị nhận được thái phu nhân trong viện, chúng ta hiện giờ, chỉ còn chút phu nhân vì ngài thấu vốn riêng mà thôi. Nói đến này đó... Như cũ là có chút tức giận bất bình bộ dáng, xem ra phía trước ăn mệt, nàng là sớm đã quên. Thâm thở dài một hơi, tuy rằng sớm biết rằng này đó kết quả, bất quá tô lệ ngôn như cũ là nhiều như mày, đơn giản không hề suy nghĩ, lại hỏi. Ta nương của hồi môn bên trong, hôm nay uống sơn tham đại khái có mấy chi? Phu nhân thế ngài chuẩn bị tiểu trang su bên trong, cũng chỉ đến hai chi người như vậy tham, lúc trước phu nhân chính là tự mình kéo nô thì lặng lẽ nói, ước chừng có hơn 30 năm niên đại đâu. Hôm nay ăn, nô tỳ chỉ cắt 2-3 phiến mà thôi, luyến tiếp toàn cấp hầm, người nọ tham, nô tỳ toàn cho ngươi nửa trong chén, kỳ hỷ. Đáng tiếc lao thái gia cùng ngài của hồi môn kia chi nhân sâm, đã là thượng trăm năm, cực kỳ hy hữu, thiên kim khó mua đâu, nghe nói kia thân mình đã thành hình, ước chừng có nô tỳ cánh tay như vậy phẩm chất đâu. Nói, lời nói có tiết hận chi sắc, lại có bất bình, không cần phải nói, này chi cực kỳ khó được nhân sâm tự nhiên là vào thái phu nhân trong tay. Tô Lệ Ngôn trong lòng đảo còn bình tĩnh, vẫn chưa có cái gì bất mãn cảm xúc, rốt cuộc nàng lại không phải nguyên thân Tô Lệ Ngôn, còn sẽ bởi vậy cảm thấy bị khuất, dù sao này thân thể đều là không duyên hứng được đến, chân chính chủ nhân đã sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, Tô Bình Thành không phải nàng ruột thịt tổ phụ, đưa tới đồ vật liền tính lại hiếm lạ, nhưng bản thân không phải chính mình, mất đi cũng hoàn toàn không cảm thấy có bao nhiêu khó tiếp thu, mặt khác, Tô Bình Thành vốn dĩ ý tứ chính là, muốn đem chính mình của hồi môn có thể trợ giúp nguyên gia vượt qua cửa ải khó khăn. Đưa bạc ngân phiếu, cùng toàn bộ đồ vật tham ô đi không có gì khác nhau, dù sao liền tính nàng náo loạn, tô bình thành cũng sẽ không thế nàng suốt đầu, cần gì phải nhiều này một chuyện, ngược lại là chính mình chịu khổ tới. Xem nàng cực kỳ bình tĩnh bộ dáng, tô ngọc trong lòng còn có chút tức giận bất bình, lại nhắc mai nói, tam thiếu phu nhân ngài chính là tính tình hảo, người này tham chính là cực kỳ khó được đồ vật, kia trưởng bạch sơn phía trên lại đông lạnh lại giã, cánh rừng thâm mánh thú lại nhiều, cũng không biết như thế nào may mắn mới có thể đào được đến một cây nếu muốn đào đến đã thành trăm năm, càng là không biết muốn đụng vào kia tám ngày vật khí, cũng chính là ngài tâm tính thật tốt, không đi so đo chương tám mươi ba không gian có thể loại thủ ô, nàng nơi nào là không nghĩ đi so đo, mà là căn bản không thể so đo. tô lệ ngun ngẩng đầu nhìn tô ngọc liếc mắt một cái, bị nàng nói được trong lòng cũng có chút phù táo, vội vàng đem tâm tư dịch mở ra, nếu người này tham như thế chân quý, nghĩ đến nàng dùng để thí nghiệm, vạn nhất cấp ném đá trên sông, tô ngọc muốn đau lòng không nói. Chuyện này còn khó mà nói, nàng trong lúc nhất thời có chút khó xử, nỗ lực ở trong đầu nghĩ nghĩ, tương đối niên đại trưởng, chịu được thời gian trôi đi thực vật, ngày thường nhưng thật ra biết, chính là đột nhiên lại nghĩ không. Ra, tô lệ ngôn linh cơ vừa động, Thế nhưng có như vậy niên đại lớn lên đồ vật. Thấy nàng không biết, Tô Ngọc cũng không có hoài nghi, tô lệ ngôn luôn luôn là dưỡng ở khuê các trung đại tiểu thư, từ nhỏ trừ bỏ kim chỉ nữ hồng, từ trước đến nay là không nghe thấy cái khác đồ vật, sẽ đến mấy tay món ăn cũng là hoa thị vì làm nàng hiểu được một ít khuê các kỹ xảo sau này hảo thảo trượng phu niềm vui mà thôi, lúc này nghe nàng hỏi như vậy, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lúc này mới cười nói. Còn có một đóa linh chi cùng tam phân nhiều năm hà thủ ô, đây là phu nhân phân phó nô tỷ thế ngày sau này hầm năng, còn có một ít hoàng kỳ chờ tầm thường sự vật, nghiên đại đều cũng không quá giải. Đúng rồi, còn có gì thủ ô, tô lệ ngôn tinh thần rung lên, vội vàng liền mở miệng nói, này hà thủ ô hiếm lạ sao? không biết chủ tử hôm nay như thế nào đột nhiên liền sẽ hỏi dược liệu vấn đề tới. Tô Ngọc đối phương diện này hiểu được không nhiều lắm, nàng từ nhỏ bạn Tô Lệ Nôn lớn lên, nếu không phải lúc này làm của hồi môn đại A đầu, nàng căn bản không hiểu biết mấy thứ này, chính là Tô Lệ Nôn gần nhất đối nàng nhạt nhạt, cũng không biết, nàng cũng muốn ngạnh xả một ít ra tới, bởi vậy nghiêng đầu vắt hết óc nhì nghị nghĩ, những người này tham đẳng vật lại không phải nàng có thể hưởng dụng đến khởi đời. Nay cũng không nghĩ tới này đó. Nhưng hà thủ ô ở nông thôn cũng có thấy quá, chỉ là hi hữu mà thôi, nhưng đều là chút mới vừa mọc ra tới, nghĩ đến chân quý chỗ, liền ở chỗ nó niên hạn đi. Hoa phu nhân thế nữ nhi chuẩn bị, tự nhiên là hảo hóa, nghe nói ít nhất cũng có thượng trăm năm thời gian, tô Ngọc nghĩ vậy nhi, trong lòng đại định, cười nói. Nói chân quý cũng coi như chân quý, chính là này hiếm lạ sao, cũng không thấy đến, nếu chỉ là bình thường mới vừa nảy mầm hà thủ ô, nô tỷ tuổi nhỏ khi nhớ rõ cũng từng gặp qua. Bất quá này tân lớn lên hà thủ ô, niên đại không lâu, không có gì dự tính. Tam thiếu phu nhân hôm nay như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này. Tô lệ ngôn trong lòng vui vẻ, bất quá nàng tính tình luôn luôn trầm ổn, dùng bốn chữ tới hình dung, chính là hỉ cười không hiện ra sắc người, lúc này nàng trong lòng cao hứng. Trên mặt lại là nhìn không ra tới, như cũng là nhàn nhạt, nàng muốn lại không phải cái gì hiếm quý đồ vật, chỉ là muốn dùng tới thí nghiệm mà thôi, tân vừa lúc, dù sao không đáng giá tiền. Dưỡng không sống cũng không dễ dàng làm người nhìn ra manh mối. nghe tô Ngọc hỏi chuyện, tuy rằng không phải đã đối nàng nổi lên nghi. Bất quá nàng cẩn thận quán, chút biểu tình cũng không lộ ra tới, để tránh sau này có một ngày cho chính mình rước lấy tai họa, chỉ là nhàn nhạt nói. Cũng không có gì, chính là nghe tò mò một ít. Nàng dừng một chút, làm bộ dường như không có việc gì giống nhau, chậm gì gì nói, bất quá này đó dược liệu cũng thật đủ có ý tứ. Dù sao này hà thủ ô cũng không đáng giá tiền, Ngọc Nhi. Ngươi làm hứa ma ma cho ta chuẩn bị một ít, ta loại chơi nhìn xem." Lời này Đảo cũng là không treo chọc Tô Ngọc Hoài Nghi, nàng khoảng thời gian trước khi liền ái đùa nghịch hoa cỏ, bất quá hiển nhiên tô lệ ngôn không có gì hầu hạ thực vật thiên phú, dưỡng hoa cỏ, bất luận là cái gì hẳn giống, không một gốc cây nuôi sống, Cố Tình nàng nhưng thật ra cực nghiêm túc, mỗi ngày còn chuyên môn sai người phụng thủy qua đi tới, nhưng Cố Tình chiếu cố đến lại cẩn thận, này đó hoa cỏ vẫn là đã chết. Tô Ngọc chỉ đương chủ tử là thích này đó hoa hoa thảo thảo. Lúc này còn chưa có chết tâm mà thôi Cũng không để ở trong lòng Dù sao này khuê các nữ tử dưỡng hoa Cũng không tin cái gì nhàn sự Dù sao là nung đúc tình cảm Rất nhiều nữ nhi gia đều nhiều ít phải học một ít kỹ xảo Bởi vậy cũng không lấy ý Gật gật đầu Thúy Thanh Thanh nói Ai, kia nô tì hiện tại liền đi ra ngoài Cùng hứa ma ma nói một tiếng Nàng nóng lòng biểu hiện Đảo cũng chờ không được quá một lát Nhưng này vừa vặn là tô lệ ngôn tâm tư Rất thống khoái gật gật đầu Làm nàng đi ra ngoài có lẽ là chuyện này cũng không có làm. Nguyên Hải Gia nghe nói nàng chỉ là muốn bình thường Hà Thủ Ô thứ này nhưng thật ra dễ dàng tìm đến. Buổi chiều khi biên giao đi ra ngoài đưa canh gà, vừa đi hơn một canh giờ, chờ nàng trở lại khi Tô Ngọc cũng phùng một gốc cây hiển nhiên vừa mới đào ra Hà Thủ Ô vào được, đào cũng nhanh chóng. Liên giao trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, bất quá nàng tính tình trầm ổn, không rõ cũng không tùy tiện mở miệng. Thấy Tô Lệ ngon thích, cũng liền trở về sai, sự lại lui ra. Tâu ngọc vội vàng giúp đỡ tô lệ Nôn cầm phía trước trăm loại trăm không sống chậu hoa lại đây, nguyên tưởng giúp đỡ nàng gieo đi, bất quá tô lệ Nôn lấy cớ làm nàng lấy cái sẻng lại đây, đem nàng chi đi ra ngoài, chờ nàng không chú ý khi, từ kia hà thủ ô căn nhi thượng, xé một tiểu tiết xuống dưới, còn thừa đặt ở một bên, một ý niệm gian, liền vào trong không gian đầu. Nguyên bản là nghĩ này một tiết không nhất định có thể loại đến sống, bất quá tô lệ Nôn cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi, thật sự không được, tạm thời cũng không nhiều lắm tưởng. Sau này lại sử biện pháp làm hứa thị lại tìm hai cây lại đây, hôm nay trong khoảng thời gian ngắn nguyên hải gia chỉ tìm được một gốc cây hà thủ ô, nàng cũng không dám toàn lấy tiến vào, chờ hạ nếu dưỡng không sống, lại biến mất ở không gian trùng, vô pháp cùng Tô Ngọc nói rõ ràng. Đem trong tay này một tiểu tiệt hà thủ ô cắm vào tử kim sắc bùn đất, nàng chơ mắt nhìn kia một tiểu tiệt vào thổ lúc sau, lại hấp thu nàng tới đi lên suối nước, không nhiều lắm một lát công phu chi gian, kia một tiểu tiệt căn cẩn quả nhiên toát ra lục nha chui ra thổ tới tiếp theo khai ra từng đóa màu tím nhạt hoa, sau đó kia chi mầm càng dài càng dày đặc mật, tô lệ ngôn trong lòng vui vẻ, đôi mắt chớp cũng không chớp nhịn, quả nhiên, này đó tiểu mầm toát ra tới lúc sau, không có giống trước vài lần nàng gieo trồng khi lập tức liền chết mất, này lệnh tô lệ ngôn trong lòng đại hỉ, mắt thấy này cây thực vật càng dài càng dày đặc mật, kia đóa hoa điêu tàn lúc sau, thậm chí mọc ra một đám màu tím nhạt tiểu viên quả tới, lại là không có muốn lập tức khô héo, thậm chí lập tức liền hóa thành bùn hơi thấm tiến trong đất y tứ. Tô lệ ngôn còn không có tới kịp cao hứng lên, đột nhiên, không gian lập tức nổi lên kịch liệt biến hóa, nàng nói không nên lợi là cái cảm giác như thế nào, bất quá trong không khí lệnh người thoải mái đồ vợ, dường như càng nùng liệt chút, cái loại này tử kim sắc giống mang theo hạt dường như đồ vợ, đột nhiên lớn hơn nửa viên, càng rõ ràng lên, không giống trước kia, tuy rằng có thể thấy, nhưng như cũng là có chút mơ hồ, lúc này có thể thấy rõ tích chút, tuy rằng không phải xem đến rõ ràng, nhưng như cũng cảm giác được đến chung nó biến đại viên chút. Càng lệnh tô lệ ngôn kinh ngạc chính là, nguyên bản bao phủ ở không gian bốn phía màu tím sương mù, như là lập tức tiêu tán hơn phân nửa, hoặc là nói là phân biệt sau này lui hơn phân nửa, nguyên bản bị sương mù ngăn trở địa phương, dần dần rõ ràng lên. Điểm này tô lệ ngôn nhớ rõ thập phần rõ ràng, bởi vì này không gian có bao nhiêu đại, nàng lúc ấy là đã ghi tạc trong lòng, lúc này so với phía trước lớn một vòng nhi, không lấy thước lượng quá không biết đến tuột cùng có bao nhiêu đại, chính là nguyên bản gần 10 mét lớn lên suối nước lập tức chướng tiếp cận một mét tà hưu, tô lệ ngôn trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, không biết vì cái gì, nàng mạc danh liền chạy tới màu tím ngọc bên cạnh ao, lại thấy kia bóng loáng như ngọc trong ao, dần dần, giống như lôi chân lông, thấm ra một kia châm chọc lớn nhỏ màu tím viên điểm tới, nàng trái tim phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên lên, chớ mắt nhìn những cái đó châm chọc dường như tiểu viên điểm hướng trung tâm khép lại, dần dần thể tích càng đổi càng lớn, thẳng đến trở thành một giọt nước chừng đầu ngón tay lớn nhỏ lưu động chất lỏng, đến cuối cùng cùng đại bộ đội hội hợp, trở thành lớn hơn nữa thể tích. Tô Lệ Nhu Tâm không thể ước chế điên cuồng nhảy lên, thấy kia ngọc thủy dường như đồ vật ở trong ao lăn qua lăn lại, nàng đột nhiên có một loại bị thật lớn kinh hỉ tạp hôn cảm giác, nguyên bản cho rằng sơn cùng thủy tận, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa minh rồi lại là một thôn, nàng thân mình bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, nhịn không được giơ tay che lại mặt, nước mắt lập tức lăn ra tới, vẫn luôn thấp thỏm không chừng tâm, rốt cuộc hạ xuống, nguyên bản không gian này màu tím ngọc thủy cũng không Phải dung một giọt thiếu một giọt, nó cũng có thể lại lần nữa tích ra tới, chỉ là trước kia nàng vẫn luôn không biết mà thôi, chỉ cần thứ này có thể mọc ra tới, nàng sau này tiến không gian, cũng không cần lại sợ. Kích động hảo một thời gian, tô lệ ngôn mới khó khăn lắm bình tĩnh xuống dưới, may mắn nàng tính tình chính là cái bình tĩnh, bằng không này trong chốc lát công phu, nàng thật đúng là không dễ dàng bình tĩnh, cẩn thận nhớ tới kia trên mặt đất loại hà thủ ô tới, tô lệ ngôn quay đầu khi, đã nhìn đến kia chi mầm trường tới rồi ước chừng nàng cẳng chân chỗ lá xanh xum xuê, vừa mới tình cảnh, hẳn là cùng này cây hà thủ ô có quan hệ. Tô lệ ngôn tim đập đến lợi hại, ở suối nước bên tẩy sạch tay, lập tức xoay người đi ra ngoài. Tô Ngọc còn không có trở về, nàng ở không gian chung cũng không nốc bao lớn một lát công phu, nàng còn muốn một thời gian mới có thể đi vào tới. Tô lệ ngôn quyết tâm, lại xé một khối hà thủ ô dễ cây xuống dưới. Bất quá nàng sợ Tô Ngọc phát hiện không thích hợp nhi địa phương, cầm hệ dễ thượng buồn hướng, kia xé xuống tới tuyết trắng chỗ lau lau. Thấy như là nhìn không ra manh mối, mới lại mang theo này dễ cũ cần vào không gian. Gieo lúc sau thái thủy, thập phần chờ mong nhìn kia cây hà thủ ô bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, không nhiều lắm một lát công phu, liền đuổi theo phía trước gieo kia cây hà thủ ô, chính là tô lệ nôn thập phần thất vọng, này thời không gian không còn có cái gì biến hóa, thể tích không có biến đại, kia ngọc trì tự nhiên cũng không có tái sinh ra vừa mới dị cảnh, lại lần nữa hội tụ ra màu tím chất lỏng tới, nàng trong lòng thất vọng, bất quá lại cũng minh bạch Như vậy nghịch thiên sự tình, có một Hồi đã là không tồi, nhiều đến một giọt như vậy Chất lòng đều là ngoài ý muốn được đến kinh hỉ, Lại nhiều cũng chính là lòng tham Lòng người không đủ rắn nuốt voi sự tình nàng còn hiểu Bởi vậy không trong chốc lát nàng liền điều chỉnh tốt tâm tình Đi vào thủy biên tỉnh Tây Nay suối nước giống như trở nên nhan sắc chấm chút Dựa gần, một cổ nhàn nhạt thanh thảo hương Tô lệ ngôn do dự một chút Nếu không gian, có biến hóa kia ao thần bí ngọc thủy cũng có biến hóa nói không chừng không gian suối nước hẳn là cũng có biến hóa mới lạ. nàng nghĩ kia chỉ tới đầu gối dòng nước, nhịn không được thở xiêm y lìa dậy vơ hướng trong đầu đứng lại. quả nhiên là đã biến thâm chút. trước kia bất quá là vừa đến đầu gối mà thôi, lúc này đã là che đến đầu gối. đáy lòng minh bạch, dù sao đều đã hạ thủy. tô lệ ngôn dứt khoát ở bên trong tẩy qua tắm, lúc này mới đứng dậy xuyên xiêm y lìa, chờ khi tắm không cẩn thận bị thủy dính ướt đầu tóc tự nhiên xử lý lúc sau, nàng mặc vào xiêm y lìa lại vội vàng ra không gian. Chương 84 Thái phu nhân yêu cầu. Ở trong không gian đầu trì hoán tiếp cận một canh giờ công phu, nhân nàng muốn xem Hà thủ ô cùng không gian khác thường, mới hoa đi nhiều như vậy canh giờ, nhưng như cũng là đợi hơn 15 phút tả hưu, mới nhìn đến Tô Ngọc cầm cái xẻng ấm nước đẳng vật kích động tiến vào, nghĩ đến chính mình ở không gian chung lâu như vậy, cũng bất quá là nàng mới ra đi thời gian mà thôi. Tô Lệ luôn khẽ cười, nghĩ đến không gian chung loại, thành công sống sót Hà thủ ô, trong lòng liền có một loại hưng phấn đến không kềm chế được cảm giác. Tâu Ngọc đi ra ngoài mới bất quá một chén trà nhỏ thời gian mà thôi, khi trở về nhìn đến chủ tử giống như thay đổi cá nhân, da thịt dường như càng oánh nhuận trắng non chút, quả thực như là có quang hoa lưu động, đen nhánh như mây tóc mai, như điểm mặc đôi mắt, nàng ngẩn người, gương mặt vẫn là kia trường quen thuộc gương mặt, chính là cho người ta cảm giác chính là thay đổi, có lẽ là tươi cười là xuất phát từ chân tâm nguyên nhân, tóm lại thoạt nhìn so bình thường muốn mê người đến nhiều. Nàng ngẩn người, xem tô lệ ngôn đã ngẩng đầu xem nàng. Vội vàng đem trong lòng các loại ý niệm kiềm chế hạng, vui mừng cười nói. Tam thiếu phu nhân, nô tỳ đem ngài muốn đồ vật đều lấy tới. Tô lệ ngôn gật gật đầu, đã ở không gian trung loại quá hà thủ ô, hơn nữa có không gian như vậy gian lận khí, chống ra đồ vật nghĩ đến hiệu quả cũng không biết so gian ngoài loại hảo tới rồi chỗ nào đi, như vậy gian ngoài bình thường loại pháp, tự nhiên liền lại hấp dẫn không đến nàng lực chú ý cùng hứng thú, bất quá vì làm Tô ngọc nhìn không ra manh mối tới. Nàng như cũng là chỉ huy tâu ngọc đem này cây hà thủ ô loại vào chậu hoa bên trong, hai người lại rót thủy, toàn cho là bồi tiểu cô nương. Chơi đùa, tâu ngọc quả nhiên là thực hương phấn, suốt ngày canh dự ở khuê trung, có thể chuyện khác người rất ít, như vậy một việc cũng có thể lệnh nàng cao hứng thành bộ dáng này. Tô lệ ngôn trong lòng có chút thương tiếc, bất quá mượn cơ hội lại nói làm nàng lần sau lại lộng điểm hà thủ ô linh tinh đổ vật tiến vào. Nàng vẫn luôn hoài nghi loại ở trong không gian đầu hai cây hà thủ ô có phải hay không cùng căn sinh nguyên nhân, cho nên mới không có bất luận cái gì hiệu quả, dù sao đến lúc này, nàng như cũ là hoài hy vọng. Tô Ngọc không chút nghi ngờ, nàng lúc này hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng, nghe thấy tô lệ ngôn phân phó, vội không ngừng liền gật đầu. Này hai cây loại ở trong không gian đầu hà thủ ô tô lệ ngôn thập phần xem loại, mỗi khi thỉnh an khi trở về, chỉ cần một có nhà rỗi, nàng tổng hội nhịn không được tưởng tiến không gian đi xem. Rõ ràng phía trước nàng kỳ thật rất sợ hai không gian, không quá dám vào đi, nhưng lúc này nhìn hai cây càng ngày càng khỏe mạnh thực vật, trong lòng liền ẩn ẩn sinh ra một loại vui sướng phao phao, kỳ thật nàng là một cái thực vật sát thủ tới, loại gì chết gì? Khó được có như vậy tùy tiện đủ loại cũng có thể sống ví dụ, này đã không đơn thuần chỉ là là chân quý nguyên nhân, còn có một loại ẩn ẩn chờ đợi thu hoạch mừng thầm ở bên trong. Thái phu nhân dư thị tự ngày ấy thu canh gà lúc sau, quả nhiên mượn cơ hội xuống đài, Tô Lệ ngôn trong lòng cười khổ. Xem ra mặc kệ nàng này canh gà là được hoặc không tiễn, chỉ cần ra mặt đủ hậu, đều có thể tưởng được đến nguyên nhân bản thân tự bảo chữa. Dư thị ngày đó thu canh gà, tự quyết định tỏ vẻ chính mình đã tiếp nhận rồi Tô Lệ Ngôn xin lỗi lễ vợ, xem như tạm thời tha thứ nàng. Khôi phục nàng mỗi ngày đi thỉnh an tư cách, nhìn tô Ngọc kinh hỉ ánh mắt, Tô Lệ Ngôn bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể cung kính dập đầu tỏ vẻ chính mình cũng đồng dạng tạ nàng lao nhân ra rộng lượng khai ân. Dư thị bản thân tìm dưới bậc thang đáp ý dư� Hai ngày này tới nay cũng không như thế nào tỏ vẻ khó xử tô lệ ngôn, ngược lại là nguyên bản xem nàng còn không quá thuẫn mắt, lúc này trong lòng thoải mái. Cũng không như vậy trước mắt, đại đường Lý Chính nói thứ nữ nguyên tương ngưng hôn sự. Đại Lao Gia bị bắt nhân sự về hưu lúc sau, ở nhà nhàn thật sự, mỗi ngày đều phải lại đây hướng thái phu nhân tình an, lúc này nhân chính mình nữ nhi hôn sự, tự nhiên là chạy không thoát, nguyên gia lớn nhỏ trừ bỏ tiểu đồng lứa nguyên hữu kỳ mẫn không tiện nghe như vậy sự không ở tràng ở ngoài mọi người tạm thời đều tính ra tề, quế di nương chờ thượng không được tính đường, chỉ có thể ở gian ngoài phòng nhỏ chờ, lại là có thể nghe được bên trong thanh âm. trong lúc nhất thời đại phòng cùng nhị phòng đều tê tiểu, nhưng thật ra náo nhiệt thật sự. tô lệ ngôn buông xuống đầu an tịnh đứng ở đại phu nhân từ thị phía sau, bên cạnh là đối nàng hoài sâu đậm thành kiến quách thị cùng triệu thị, này hai người vào cửa sớm. mấy năm trước khi triệu thị tuy rằng bị quách thị trướng mắt, nhưng hôm nay mọi người đều là cùng chiếc thuyền thượng châu chấu, hơn nữa nguyên gia lại suối quẩy. Trước kia cái giá đều bãi không đứng dậy, miên cương tính xuống dưới, hai người cũng đều tính xuất từ quyền quý quan lại nhà, lại nói hiện tại lại tới nữa một cái cảng. Không xuất thân địa vị chị em dâu, hai cái nguyên bản quan hệ còn tính khẩn trương nữ nhân, nhưng thật ra đột nhiên có hứng thú cùng đoàn kết lên khinh bỉ tô lệ nôn, ngày thường đối nàng cũng thực không hữu hảo bộ dáng, Tô thị, ngươi cảm thấy như thế nào? Đang phát ngốc, đột nhiên, trong đại đường nguyên bản chính nói được náo nhiệt nói, lập tức chuyển tới tô lệ nôn trên người. Bên cạnh triệu thị hai người đang chờ xem kịch vui bộ dáng, Tô Lệ Ngôn vừa mới một bộ phát ngốc gan tính bộ dáng, rõ ràng liền không có nghiêm túc nghe Thái Phu Nhân nói chuyện, lúc này hai người chính vui sướng khi người gặp họa Tô Lệ Ngôn khỏe miệng kiểu kiều, kiều ngẩng đầu nhìn đến Thái Phu Nhân hỏi nàng lời nói, mọi người ánh mắt liền gom lại trên người nàng, quách thị hai người rõ ràng bất an hảo tâm, đang chờ xem náo nhiệt bộ dáng, hy vọng nàng chờ hạ bị xử phạt. Đáng tiếc muốn cho các nàng thất vọng rồi. Tô lệ ngôn mặt mày hóa khai một mặt ôn nhu tinh tế thần sắc tới, nàng một quán đối với như vậy biểu tình liền tính không cần cố ý đi làm, ngày thường chính là bộ dáng này, bởi vậy bắt đầu khi mới thực dễ dàng làm thái phu nhân dư thị đám người cho rằng nàng thập phần dễ khi dễ, tuy rằng nàng vừa mới nhìn như phát ngốc, nhưng tổng cũng lưu trữ một phần tâm tư nghe vào chàng mọi người nói, quách thị hai người tâm tư, nhất định là sẽ thất bại. Nàng khẽ cười cười, có chút điểm đạm dịu dàng. Tôn tức làm liền tỷ nhi tẩu tẩu, chúng ta trong viện khẳng định là muốn ra một phần hạ lễ. Vừa mới thái phu nhân ý tứ, thế nhưng là muốn nàng cấp Ngũ tỷ nhi Nguyên Tương Liên thêm trang, Nguyên gia đối với Nguyên Tương Liên gả đi kia mạnh gia coi khinh, bởi vậy có thể thấy được một chút, liền của hồi môn cũng không muốn ra, biết mạnh gia không có khả năng cấp nhiều ít sính lễ, này thuần túy là muốn thanh danh bồi một cái nữ nhi đi ra ngoài hành động, nhân gia chính là vừa không muốn ra tiền, lại tưởng bằng bạch đến thanh danh, bởi vậy này coi tiền như rác, liền muốn cho nàng tới làm. Đâu Tô lệ ngôn đấy lòng cười lạnh, thật đương nàng là mềm đông, tùy ý như thế nào niết không thành. Đừng nói nguyên gia đánh như vậy bản tính nàng không có khả năng thừa nhận, liền tính là nàng nguyện ý làm này người hiền lành, cũng phải nhìn nguyên tương liên có đáng giá hay không, nguyên tương liên lúc trước tưởng phong rắn căn chết chính mình, tàn nhẫn độc ác, nàng không muốn ăn miếng trả miếng thu thập nàng cũng liền không tội. hiện giờ thế nhưng còn muốn cho nàng thêm trang, này đó nguyên gia người, cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem kia nguyên tương liên, tính thứ gì. Thái Phu nhân thật là cực không muốn cấp nguyên tương liên của hồi môn nhiều ít bạc, nhưng nguyên gia rốt cuộc là thế tộc, tuy rằng hiện giờ nghèo túng, nhưng lại nghèo túng, cũng so này ở nông thôn thư sinh nghèo tới muốn hảo đến nhiều, Tiêu Mạnh Gia nghèo đến đinh đang vang, quả quyết là sẽ không có nước lục nhì nguyên tương liên gả qua đi, này bạc một buổi đi ra ngoài, nhưng còn không phải là bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về sao? Nhưng nàng còn tưởng bưng thế tộc cái giá, muốn cho nhân gia kinh ngạc cảm thán, cấp nhiều, nàng luyến tiếp, cấp thiếu. Lại sợ nhân gia cảm thấy nguyên gia đã nghèo, tha thứ tô lệ ngôn, đảo không phải hoàn toàn vì tưởng lăn lộn nàng làm nàng tới thỉnh thu thập nàng, chính yếu, vẫn là hôm nay chuyện này, muốn cho nàng cấp nguyên tương liên suất giá trang. Đến lúc đó tô thị ra bạc, nguyên gia chiếm thanh danh, đây là một công đôi việc sự tình, nguyên đại lao gia cũng là nguyện ý, không nghĩ tới này tô thị không lên tiếng tắc đã, một phát ngôn liền lệnh nhân tâm khó chịu. Nhưng lúc này xem nàng nhẹ nhàng bâng cơ cự tuyệt, tuy rằng không nói rõ. Nhưng ý tứ trong lời nói ai đều nghe được minh bạch, chỉ nguyện ý dùng ca tẩu thân phận, ra hạ lễ mà thôi, cũng không theo nàng nói muốn thêm trang, Thái phu nhân thất vọng dưới, tiếp theo lại là một trận thẹn quá thành giận. Này Tô thị lập tức liền mềm như bông cự tuyệt nàng đề nghị, cố tình còn ôn ôn nhu nhu mềm như bông, làm người không biết nên từ đâu phát hỏa, rốt cuộc muốn một cái tẩu tử thế cô em chồng thêm trang. Này vốn dĩ liền nói bất quá đi, nhân gia tự nguyện cũng liền thôi, không muốn quả quyết không có cưỡng lấy đạo lý, theo lý mà nói Tô gia của hồi môn đồ vật, không tính giá trị liên thành, khá vậy không kém bao nhiêu, toàn nắm ở thái phu nhân trong tay, chính là bẩm báo quan phủ cũng là không thể nào nói nổi, chính là người ai lại có ngại tiền nhiều đạo lý. Trước đó vài ngày tô lệ ngôn đưa tới nhân sâm canh gà, lệnh thái phu nhân trong lòng thầm hận không thôi, nguyên bản cho rằng đã đem tô thị trong tay đồ vật cướp đoạt đến không sai biệt lắm, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn lưu có thứ tốt, người này tham canh gà, dễ dàng nàng cũng không dám dùng, trước kia nguyên gia thượng tính phát đặc khi nàng cũng không thể lúc nào cũng uống, càng miễn bàn hiện giờ phát đạt, càng muốn, thái phu nhân trong lòng càng không phải gái tư vị nhi, đã hận lúc ấy tô thị giả hoạt, buộc chính mình đáp ứng rồi nàng lập phòng bếp nhỏ, lại hận nàng có tiền cũng không muốn nhiều ra một phân nhi vì nguyên gia hảo, lập tức trên mặt liền không nhịn được, trầm giọng hỏi: tô thị, ngươi tốt xấu cũng là tẩu tử, ngươi gả lại đây, liên tỷ nhi cũng coi như ngươi nửa cái muội muội, chẳng lẽ ngươi liền chuyện này cũng không chịu đáp ứng? thái phu nhân nói chuyện khi. Nguyên tương liên đã mắt lạnh liếc tô lệ ngôn liếc mắt một cái, mãn nhãn khinh miệt chi sắc, nàng một quán bị quế di nương sủng, tuy rằng biết chính mình phải gả mạnh ra rất là nghèo khó, bất quá từ nhỏ nàng còn không có ăn qua tiền tài đau khổ, hơn nữa lại đọc đến một ít thư, tự nhận này đó tiền bạc bất quá là nhất tục khí đồ vật, còn không có nhận thức đến này tục khí đồ vật có thể làm nàng sau này sinh hoạt đại biến dạng, bởi vậy xem tô thị như vậy thoái thác, rất là khó chịu, có thể diện bị bác bất mãn cũng có cảm thấy chính mình khinh thường với muốn nàng cấp bạc cao ngạo, nghe thái phu nhân nói xong, lạnh lùng nói. Tổ mẫu, nếu tam tẩu tẩu không muốn, cần gì phải miễn cưỡng. Cháu gái nhi không cần nàng giả tình giả ý, tiêu mạnh tú tài đường đường văn nhã người, chẳng lẽ còn có thể so đo mấy lượng bạc không thành. Nàng thanh âm tiều nộn nộn, tại đây trong đại sảnh đặc biệt bắt mắt. Đại phu nhân từ thị nghe xong, nhịn không được túi đầu, móc ra khăn tay, đè đè nết lên khoẻ miệng, quay đầu lại khi... Quả nhiên nhìn đến đại lao gia cùng thái phu nhân vẻ mặt xanh mét, bên ngoài chờ quế di nương, phỏng chừng hôm nay lại không đến hảo trái cây ăn. Thái phu nhân bị nàng bác, trên mặt đặc biệt không nhịn được, chỉ cảm thấy cái này cháu gái nhi có phải hay không đầu vóc tú đầu, không cần tiền. Trưng 85 nói thẳng cự tuyệt thêm trang. Trên đời này nào môn nhi sự không cần tiền. Ngay cả kia nhất thanh cao người đọc sách, không có tiền cũng một bước khó đi, chính mình hảo ý vì nàng suy nghĩ, tưởng từ tô thị này biên chút ngân lượng ra tới. Nàng cố tình không cảm kích không nói, lại còn có chặt đứt chính mình nói nữa đừng lui, thái phu nhân trong lòng thầm hận, bất quá nguyên tương liên không cần tiền, nàng lại là không thể không cần nguyên gia thể diện, chỉ có thể lạnh lùng nhìn nàng một cái, kỳ vọng nàng im miệng, lúc này mới nhìn tô lệ ngôn nói. Tô thị, liên tỷ nhi tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, nàng cũng là phượng khanh nhìn lớn lên, ngươi xem, làm tẩu tử, như thế nào cũng muốn giúp đỡ một vài đi. Thái phu nhân nói nơi nào lời nói. Tô Lệ ngôn trước ra tới quỳ khấu một cái đầu, ủy khuất nói: "Tôn Tức làm liền tỷ nhi tẩu tử, tự nhiên là muốn đưa hạ lễ." Nếu thái phu nhân thật muốn tôn Tức thêm chút trang, thái phu nhân nói: "Tôn Tức tự nhiên là không dám không tử." kia tôn Tức của hồi môn bên trong, buổi chút cùng liền tỷ nhi chính là, thái phu nhân chỗ đó cũng co đơn tử, ngài xem này đó thích hợp, liền thế tôn Tức làm chủ bãi. Tô Lệ ngôn buông xuống đầu, ánh đèn tiếp theo trương phấn nộn như bạch ngọc gương mặt, hiện lên hai luồng đỏ ửng, như là ủy khuất đến tan nhẫn thân mình đều có chút run rẩy, nhịn không được đảo khăn triển đôi mắt phía trên ở giữa ngồi thái phu nhân sắc mặt xanh mét tức giận đến ngược nhi rào đau hận không thể dùng trong tay long đầu quải trượng lập tức đem này nhà đầu chết tiệt kia gõ chết mới bãi lời này không ngừng là nói được như là thái phu nhân bức bách nàng ra bạc cấp tiểu cô thêm của hồi môn giống nhau tuy rằng là sự thật chính là bị nàng vừa nói nàng này nguyên gia thành cái dạng gì muốn hảo thanh danh ngược lại còn phải quán thượng càng khó nghe thanh danh nói là nguyên gia vỏ dống muốn tôn tức cấp ngoại gả cô em chồng thêm trang su. Hùng chi này tô thị thế nhưng nói làm chính mình đem nàng của hồi môn của hồi môn vài món đi ra ngoài, nàng của hồi môn ở chính mình trong tay đầu, này dùng nàng nhớ sách của hồi môn tiếp khách gả chi vật, cùng nguyên bản muốn chính mình ra tiền có cái gì hai dạng. Hơn nữa nàng nhưng thật ra hảo, trên danh nghĩa lại là bị buộc ra tiền, chính mình lại đến làm theo tổn thất. Ngược lại nàng tránh đủ hảo thanh danh, làm người chọn không làm lỗi tới, mọi thứ chiếm hết chỗ tốt. Thái phu nhân trong lúc nhất thời có một loại bánh bao thịt đánh cẩu, vừa mất phu nhân lại thiệt quân cảm giác, trong lòng âm thầm hối hận không nói, sớm biết rằng nàng cũng không treo chọc này nha đầu chết tiệt kia, không nghĩ tới thịt dê không ăn đến, phản chọc một thân canh, hiện giờ vì nguyên tương liên của hồi môn, làm theo đến chính mình ra tiền không nói. Vốn dĩ này người tốt hẳn là chính mình làm, hiện giờ tô lệ ngôn như vậy một dạng, mọi việc chỗ tốt đều làm nàng chiếm hết. Hôm nay rốt cuộc kêu nàng lại đây là vì cái gì? Vô nữ hỏi thiên. Thái phu nhân thâm hô vài khẩu khí, mới nhịn xuống đến ngực gian dít đào, lúc này xem tô lệ ngôn càng là không vừa mắt, đại phu nhân tử thị buông xuống đầu. Nhìn không ra biểu tình manh mối tới, như là cái người gỗ giống nhau, đại Lão gia nguyên chính lâm giống như nghe ra cái gì, dùng sức trừng mắt tô lệ ngôn. Bất quá lúc này nàng chính quỳ gối trong sảnh nhẹ nhàng nước nở đến lợi hại, đối hắn trừng mắt căn bản không chú ý liền tính chú ý tới, hắn cũng lấy nàng không có biện pháp, đại Lão gia cũng đi theo đầu một trận khẩn một trận tung đau lên. Hai mẫu tử đầu một hồi hợp liền nếm mùi thất bại, thái phu nhân lúc này càng thêm chán ghét tô lệ ngôn, lại không cam lòng vừa mới an mệnh, rốt cuộc duy trì không được hiển từ bà bà khuôn mặt, ác thanh ác khí nói. Hảo hảo, người đi ra ngoài bãi, này liên tỷ nhi của hồi môn, cũng không cần phải ngươi nhiều nhọc lòng. Tuy rằng nàng lời này nói được lớn tiếng, có biết nội tình nhân tâm, lại có ai không rõ. Tô lệ ngôn túi đầu, lại lấy khăn lau mặt thượng nước mắt, mượn cơ hội che lại khỏe miệng cười lạnh, tay buông khi. Sắc mặt lại là vẻ mặt quỷ khuất, nàng cung kính khấu cái đầu, thấy thái phu nhân đã che lại ngực, đầy mặt hắc trầm bộ dáng, cố tình chậm gì gì đem lễ nghi làm cẩn thận, lúc này mới tiếng khóc nói. Tôn tức sợ hãi, không thể vì thái phu nhân ngại phân ưu, chọc thái phu nhân sinh khí, một khi đã như vậy. Hảo hảo, đi thôi đi thôi. Thái phu nhân hiển nhiên là sốt ruột, trong tay long đầu quải trượng hung hăng trên mặt đất gõ vài hạ, đầy mặt không kiên nhẫn vẻ mặt phẫn nộ, mọi người đều sợ tới mức cấm nếu ve sầu mùa đông. Cố tình tô lệ ngôn còn ở nhẹ khóc, cái loại này hở nhẫn, nhút nhát sợ sệt bộ dáng, càng tức giận đến nàng nheo mắt ngẻ dự, càng thêm trong lòng phiền muộn thật sự, suýt nữa cũng nhịn không được lão lệ tung hành. Dư thị đời này còn không có an qua như vậy lại mệnh, cố tình ở tô thị trên người, luôn là lại nhiều lần trước ngựa thất đề, cái này làm cho nàng trong lòng càng ngày càng tiêu táo, lấy này cháu dâu bất đắc dĩ thật sự, cố tình lại hận nàng như rùa đen làm người không chỗ hạ khẩu. Nhân nàng không nghe lời cùng với chính mình ở trên người nàng mỗi lần không như ý, đối nàng càng không mừng một ít, nàng lại không nghĩ tới, nếu tô lệ ngôn thật sự nhẫn nhục chịu đựng, nhậm nàng lăn lộn đắn đo, nàng còn không phải làm theo đối nàng thích không nổi. Thành kiến đều đã sinh, thái phu nhân lại nơi nào có khả năng xoay chuyển chính mình cả đời cái nhìn, nàng cùng tô lệ ngôn chi gian, luôn là sẽ không bởi vì nàng thuận lợi thu thập tô lệ ngôn hết giận, một phương nhường nhịn lùi bước, là có thể trời cao biển rộng. Tô lệ nuông lại khâu cái đầu, khóc sướt mướt. Thái phu nhân ghê tẩm nàng một hồi, nàng nếu là không lễ thượng vắng lai, thật sự là xin lỗi nàng. Bởi vậy lúc gần đi lại ghê tẩm nàng một hồi, thấy Thái phu nhân đuôi lông mày run rẩy, hiển nhiên đã nhẫn lại không được. Lúc này mới lấy khăn che mặt xoay người, xoay người khi nhìn đến nhị phòng nhị lao gia nguyên chính bân trên mặt một bộ da môn bất hạnh biểu tình, cùng với nhị phu nhân vui sướng khi người gặp họa nham hiểm bộ dáng, còn có đại phu nhân buông xuống đầu cùng với đại lao gia đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng còn lại quách thị hai người biểu tình không sai biệt lắm đều là giống nhau đắc ý cùng vui mừng đại lang quân nguyên Phượng cử cùng nhị lang quân nguyên Phượng minh lại là đời vẫn không sao cả bộ dáng nguyên tương liên đám người biểu tình tô lệ ngôn đều không muốn lại đi nhìn chỉ có ở nhìn đến nguyên Phượng khen khi nàng sửng sốt một chút người nọ như cũng là ngày thường lánh lánh đạm đạm bộ dáng bất quá trong ánh mắt đạo như là nhiều tia ý cười như thế nào sẽ chính mình đem thái phu nhân khí thành như vậy bộ dáng liền đại lao ra đều đỏ mặt tia thay Hắn như thế nào còn khả năng cười được. Tô Lệ ngôn trong lòng nghi hoặc, bất quá lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là buông xuống hạ đôi mắt, ở mọi người đầy bụng nhìn nhiệt tình trong ánh mắt, khăn che miệng, một đường an tĩnh lui đi ra ngoài. Tô Ngọc chờ ở bên ngoài, Quế Di nương đầy mặt khổ sắc, như nước dường như đôi mắt còn mang theo một mạt sắc bén, nhìn đến Tô Lệ ngôn ra tới khi, ánh mắt còn mang theo ai hoán, cắn môi, muốn nói nước mắt trước lưu tư thái, tiểu mị khuôn mặt gần nhất tiểu tụy không ít. An Mặc kiện Jolend Sacsimidi Càng sấn đến nàng mặt mày như họa, một bộ ta thấy ưu liên bộ dáng, cặp kia thủy dường như đôi mắt, làm người nhịn không được sinh ra bảo hộ càng tới, đáng tiếc thấy nàng bộ dáng này không phải đại lão. Ra, tô lệ ngôn cũng sẽ không bởi vì không thế nàng nữ nhi xuất giá trang liền ái náy tâm liên, chỉ là hướng nàng ngậm nước mắt nhìn thoáng qua, một đôi mặc ngọc dường như trong ánh mắt mang theo so quế di nương càng sâu ai hoán. Ngày thương quế di nương này nhất chiêu nhiều lần thí nhiều lần chung, liền đại phu nhân trong lòng hận nàng cũng sẽ không nhân nàng như vậy tàn nhẫn hạ độc thủ, bởi vì bối không dậy nổi cái kia danh, không nghĩ tới này tô thị đối nàng này nhất chiêu không ngừng là không phản ứng, ngược lại là so nàng còn muốn đáng thương bộ dáng. Quế Di Nương lúc này là trứng gà đụng phải trên tảng đá, hoàn toàn không có chuyện. Miễn Cương cười cười, vội vàng quay đầu đi đi. Đấy lòng cười lạnh hai tiếng. Tô Lệ ngôn lúc này mới mang theo Tô Ngọc đi ở đằng trước. Tô Ngọc đương nàng trong lòng thật là khó chịu, cũng không dám khuyên giải an ủi nàng, chỉ là đi ở nàng phía sau thẳng đến đi ra thái phu nhân sơn, tô ngọc mới căm giận nhác mai nói, thái phu nhân như thế nào có thể làm chuyện như vậy, rõ ràng chuyện này không liên quan tam thiếu phu nhân ngài sự, ngũ tiểu thư muốn xuất giá, ngài làm tẩu tẩu, nhiều nhất thêm hai dạng đồ vật ý cũng là được, thái phu nhân. như thế nào hảo thuyết làm ngài bỏ ra bạc, đừng nói không phải ruột thịt, liền tính là, chỉ cần trưởng bối còn ở, quả quyết không có ngài ra đạo lý. tô lệ nuôn cao mày, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói như vậy trong lòng minh bạch cũng là được. Nói ra không phải bằng bạch cho người ta lấy nhược điểm sao. Sau lưng nói xấu, chính là sẽ bị người quan lấy lưỡi giải chi danh. Nàng hôm nay không ăn đến mệt, nhưng không nghĩ bởi vì tô Ngọc Trượng Nghĩa nói thẳng mà giống như lần trước. Một khang tính kê phiêu phó nước chảy, không duyên cứ lăn lộn nửa ngày. Ngược lại là làm Thái Phu Nhân lại chui chỗ chống tránh thoát đi. Đến lúc đó thật làm nàng ra đầu to. Hảo, ta nói rồi bao nhiêu lần, nói như vậy cũng không thể nói bậy. Thái Phu Nhân nàng lao nhân gia đức cao vọng trọng. Làm như vậy sự tự nhiên là hữu dụng ý, chúng ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nơi nào có thể minh bạch nàng lão nhân ra dụng ý, ngươi đều hiểu sự tình, thái phu nhân một đống tuổi, so ngươi hiểu được sự tình nhiều hơn. Tô lệ ngôn sắc mặt lạnh xuống dưới, tô Ngọc tự nhiên là không phục nghe được Tô lệ ngôn cãi lại nàng rõ ràng nói được cực có lê nói, lập tức liền không quan tâm nói, nô tỉ như thế nào sẽ câm miệng. Tô lệ ngôn luôn luôn dịu dàng biểu tình một chút sắc bén lên, lạnh lùng trừng mắt tô ngọc Một chương ngọc bạch khuôn mặt nhỏ lánh vững vàng, xem nàng chậm gì gì để cao chút thanh âm. Ta nói lại lần nữa, thái phu nhân đều có thái phu nhân dụng ý, ngươi đều minh bạch sự tình, ngươi đương thái phu nhân nàng lao nhân ra không rõ sao. Hà ma ma, ngươi nói, ta nói có đúng hay không a? Tô lệ ngôn khỏe miệng lạnh lùng kiểu kiểu, lúc này mới đột nhiên ra tiếng nói. Tô ngọc nguyên bản bị nàng biểu tình doa sợ, lúc này nghe nàng đột nhiên kêu lên người khắc tên, nhìn không được ngẩn người, quả nhiên không trong chốc lát Đường mòn phía sau đột nhiên chui ra một cái lùn gầy thân ảnh tới, ăn mặc một kiện màu xanh biển sấn xanh nhạt tơ lụa siêm y trắng non khuôn mặt, xem ra hơn 40 tuổi bộ dáng, chải một cái viên búi tóc, trên đầu châm một cái thông thấu xanh biếc châm ngọc, cả người thu thập đến lưu loát lại khí phái, thoạt nhìn không rất giống là bình. Thương ma ma, Tâu Ngọc nhận ra tới, nàng chính là thái phu nhân bên người bên người hầu hạ lao ma ma ngược hà, gả chính là năm đó đại lao ra bên người quản sự, nhưng trượng phu sớm đã đã chết. Dưới chướng có cái con trai độc nhất, hiện giờ đang ở ngoại viện đại công tử bên người làm việc, này đó tiểu đạo tin tức, ở bọn nha đầu chi gian, luôn luôn truyền đến khai, này Nguyệt Hà theo thái phu nhân hơn phân nửa đời, ở chung vài thập niên tình phân, ở thái phu nhân trước mặt cực có thể diện, bởi. Vậy liền Nguyên đại lao ra, cũng đến muốn tôn sưng nàng một tiếng hà ma ma, vừa mới thế nhưng ly các nàng không xa, kia nàng phía trước lời nói, chẳng phải là bị người nghe xong vừa vặn. Chương 86 Hà thủ ố trưởng thành Hà Ma Ma trên mặt mang theo một chút không được tự nhiên chi sắc, Tô Lệ Ngôn lại là tự nhiên hào phóng, nàng uống qua không gian thủy lúc sau, hai thính mắt tinh, sớm tại Hà Ma Ma lại đây phía trước cũng đã nghe thấy tiếng bước chân, Tô Ngọc phía trước lời nói nàng không nghe rõ, nhưng sau lại chính mình cố ý phóng đại thanh âm cảnh cáo Tô Ngọc, nàng lại là nghe thấy được, chính mình đều là chọn tốt nói, lượng nàng cho dù có hoài nghi, cũng không nghe vừa vặn, bởi vậy Tô Lệ Ngôn cũng không sợ. Ngược lại là Tô Ngọc, lúc này mặt đều sợ tới mức trắng bệnh. Thân mình run lên lên, Tô Lệ Nôn cố ý cho nàng giáo hấn, cố ý không nói lời nào, nha đầu này miệng không giữ cửa, sớm hay muộn muốn thiệt to lớn, hôm nay dọa nàng một hồi cũng hảo, nếu là chính mình không có uống qua không gian thủy, lúc này chẳng phải là bị thái phu nhân người bắt cái vừa lúc. Lao Nôn là phụng thái phu nhân chi mệnh, nghĩ ra được đưa đưa Tam thiếu phu nhân, nghĩ Tam thiếu phu nhân bước chân không lớn, lúc này hẳn là còn đi không xa mới lạ. Hà Ma Ma ngay từ đầu xấu hổ lúc sau, thực mau liền hòa hoãn lại đây hướng nàng khẽ cười cười, hành lễ, trên mặt thần sắc thập phần đạm nhiên. Tô lệ ngôn ngoài cười nhưng trong không cười, hẳn là tới phụ mệnh giám thị chính mình đi. Hoặc là nói ăn mệnh không cam lòng, muốn tìm về chút bãi, xem nàng sau lưng có hay không nhai nàng lưới căn. Thái phu nhân thật đương chính mình là như vậy tùy tiện, ngu như vậy người. Có việc còn dám nói ra miệng tới, không biết buồn ở trong lòng sao. Phải biết rằng trên đời này, nhất không đáng tin cậy, chính là làm người khác thế chính mình bảo mật. Nàng lại sao có thể làm ngu như vậy sự tình Đi nói thái phu nhân nói vậy Sau đó làm nàng bắt bím tóc Ai Thở dài một tiếng Tô lệ ngôn trên mặt gai đúng chỗ ngứa lộ ra cảm động chi sắc Vừa không sẽ làm người cảm thấy nàng giả mù sa mưa Cũng sẽ không làm người cảm thấy nàng là ở châm trọc Hà ma ma buông xuống xuống dưới đầu che lại như mày động tác Duy trì một cái hạnh phúc lễ động tác Chậm chạp không bị tô lệ ngôn kêu khởi Thái phu nhân thật sự là đau lòng văn bối Bất quá thiếp thân bên người có tô ngọc bạn Nào dám lao động hà ma ma ngài đâu. Nói xong. Cười như không cười nhìn nàng một cái, mới ra vẻ giật mình nói, hà ma ma lớn như vậy đem rồi, chạy nhanh đứng dậy mới là, thiếp thân nhưng thật ra sơ sót, hà ma ma ngài cần gì phải như vậy tích cực. Hà ma ma miễn cưỡng cười cười, biết tô lệ ngôn ý có điều chỉ, đang nói chính mình theo dõi chuyện của nàng, bất quá hiện tại lại cũng không hảo vậy trần, chỉ có thể theo nàng lời nói gật gật đầu, hai người lại không mặn không nhạt nói hai câu. Tô lệ ngôn chủ tớ hai người lúc này mới dẫn đầu xoay người rời đi, hà ma ma nguyên bản cung kính rũ đầu, lúc này mới nâng lên. Nhìn kia đi xa thước tha thân ảnh, mày lập tức nhíu lại. Tam thiếu phu nhân, nô tỳ vừa mới nói kia lời nói, chính là, chính là, bị hà ma ma nghe thấy được. Thẳng đến người đi xa, Tô Ngọc lúc này mới tái nhợt một khuôn mặt, run rẩy thanh âm hỏi ra lời nói tới, nước mắt còn ở trong ánh mắt đầu đảo quanh, đôi tay gắt gao rảo ở bên nhau, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Hiện tại biết sợ. Tô lệ ngôn đạm thanh hỏi. Bất quá xem nàng bộ dáng này, nghĩ đến lúc trước chính mình xuyên qua lại đây khi vẫn luôn là nàng hối hạ, cũng coi như tận tâm tận lực. Trong lòng liền mềm chút, chỉ là lúc trước tình huống cùng hiện tại bất đồng, lúc trước Tô Ngọc tính tình liền khiêu thoát, nhưng ở Tô Gia Khi, phía trên đều là nàng ruột thịt trưởng bối. Không ai sẽ trách cứ bên người nàng nha đầu nói sai lời nói, dù sao đều là một lòng vì nàng mà thôi. Mẫu thân hoa Thị chỉ phải nàng như vậy một cái con gái một nhi. Mà tổ phụ lại chỉ phải phụ thân Tô Thanh Hà một cái nhi tử, tương đối tới nói, chính mình chính là này tam đại duy nhất con vợ cả cô nương, tự nhiên đại gia sẽ không đối nàng quá mức trách móc nặng nề Nhưng hôm nay đều đã gả tới nguyên gia, nhân gia trên dưới liền chờ nàng phạm sai lầm, vì cái gì Tô Ngọc cho tới bây giờ còn không rõ đạo lý này. Tô Lệ Ngôn thật sâu tỉnh lại, có phải hay không chính mình đối nàng quá khoan dung chút, nhưng lạnh nàng một đoạn thời gian, mắt nhìn nàng là hảo chút, không nghĩ tới hôm nay lại tái phát chuyện này. Xem ra này xúc động cùng quản không được chính mình tính tình, đã là Tô Ngọc bản thân tính cách, nếu muốn áp lực rất khó, ít nhất hiện giờ nàng thật là không biện pháp, cân nhắc, có phải hay không hẳn là đem nàng đưa về tô gia con hảo. Này xương Tô Ngọc không được đến nàng chính diện đáp lại, tưởng thật nghe, nhịn không được liền anh anh khóc lên, tô lệ ngôn mày lập tức nhíu lại, ở gia đình giàu có bên trong, xưa nay là cực kỳ kiêng kỵ khóc, Tô Ngọc hiện giờ khóc đến như vậy thương tâm, dừng ở người khác trong mắt, lại là một cọc sai. Đến lúc đó nói không chừng cho rằng nàng là vì chính mình khó chịu, như vậy tưởng tượng, tô lệ ngôn liền nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói. Nước mắt lo, nếu biết sợ, sau này hành sự đến càng thêm cẩn thận mới đúng, ngươi như vậy tính tình, muốn ta nói như thế nào mới hảo. Nô tỷ, nô tỷ bảo đảm lập tức sửa. tô Ngọc nghe nàng nói như vậy, đôi mắt không khỏi sáng ngời, nàng là hiểu biết chính mình gia chủ tử tính cách, ngày thường lời nói cũng không quá nhiều, chính là một khi nàng nói như vậy. Kia tỏ vẻ Hà Ma Ma hẳn là không nghe thấy mới đúng, lập tức liền nín khóc mỉm cười, chỉ là nghe nàng như vậy bảo đảm, Tô Lệ ngôn lại không mở miệng nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, xoay người dẫn đầu đi phía trước đi đến, Tô Ngọc thè lưỡi, đầy mặt nước mắt nước nuôi chật vật, vội vàng đào khăn ra tới lau khô. Lúc này mới vội vàng lại đem khăn nhét trở lại cổ tay áo, tiểu thoái bộ chạy vội theo đi lên. Ngày đó Tô Ngọc bị nàng sau khi nói qua, hành sự xác thật cẩn thận rất nhiều, nhìn ra được tới làm việc đều có chút bó tay bó chân. Tô Lệ Ngôn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nàng rất có tin tưởng ngày ấy Hà ma ma vẫn chưa nghe thấy Tô Ngọc trước nửa thanh lời nói, nhưng cô ý muốn như vậy dọa dọa nàng mới hảo, trong không gian hai cây hà thủ ô, đã lớn lên rất lớn, bất quá nàng nhưng vẫn từ chúng nó sinh trưởng, vẫn chưa rút ra, nàng bắt đầu khi chỉ lo reo, nhưng là trong lúc nhất. Thời lại không nghĩ rằng muốn xử lý như thế nào này hai gia hỏa, kia hai cái hà thủ ô đã loại đến chạy trốn một đoạn đến thổ trên mặt, cho đen nhan sắc. Như kiếp trước khi chính mình xem qua khoai lang giống nhau, bất quá dáng vóc lớn rất nhiều, chỉ là kia dài ngắn, liền trưng nàng cẳng chân trưởng, chính là nàng lại không thưởng thức, cũng nên biết này hà thủ ô niên đại không cạn. Bất quá mới nhốt ở không gian chung không đến 10 ngày quang cảnh mà thôi, tô lệ ngôn lúc này cũng không dám lại lấy ra này hà thủ ô tới, liền sợ lấy ra tới, làm sợ người, hơn nữa không hảo tự viên này nói, đến lúc đó liền thứ này như thế nào tới, phòng trừng nàng cũng không rõ ràng lắm. Trong khoảng thời gian này ở nàng cố ý hoặc vô tình tìm hiểu hạ, cuối cùng biết thời đại này, Hà Thủ ô cũng là nhiều năm phân cao. Theo hứa thị phía trước khoe ra khi trong lúc vô ý lộ ra, mấy năm trước khi, ngoại băng có người tiến cống tiên đế một chi chừng 300 năm phân Hà Thủ ô So trẻ con cũng tiểu không bao nhiêu, đã là thành hình, cực kỳ chân quý, quả thực có thể nói là mấy trăm năm khó gặp, Thánh Thượng vẫn luôn vui mừng cất chứa, ngẫu nhiên thiết một tiểu chi dùng, đến băng Hà Khi, vẫn là đầy đầu tóc đen. Này đó đương nhiên chỉ là hứa thị nói mà thôi. Nguyên gia lúc trước tuy rằng hiền hách, bất quá tô lệ ngôn tin tưởng, nguyên lão tướng công lại hiền hách, còn chưa tới trong nhà nô thì đều có thể thấy hoàng đế phân thượng, này tóc đen vừa nói, không thể tin, nhưng là tiến cống 300 năm hà thủ ô, tô lệ ngôn là tin. Hứa thị lại nói tiếp khi còn mãn nhãn lo loáng, hồi ức lúc trước tình cảnh, chuyện đó nhi hẳn là rất đại, ít nhất trọng thần biết, cho nên trong nhà nữ quyến hạ nhân mới có thể biết. 300 năm hà thủ ô cũng có thể như thế chân quý. Tô lệ ngôn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình kia hai chỉ hà thủ ô, phỏng chừng là không ngừng 300 năm, chỉ là kia lộ ra mặt đất một đoạn, thoạt nhìn liền không ngừng kia trẻ con thân mình dài quá. Tưởng tượng đến này đó, tô lệ ngôn là lại hỉ lại yêu, hỉ chính là chính mình loại này hai đồ vật là bảo bối của cưng, bởi vậy có thể thấy được, không gian quả nhiên là hữu dụng, cũng không phải chỉ có có thể làm như độc dược hoặc là ẩn thân vũ khí sắc bén lĩnh dùng, hiện giờ xem ra, quả nhiên là có chỗ lợi, những cái đó tầm thường thực vật loại không dưới. Này đó thực vật quý hiếm, chính mình đảo có thể sản xuất hàng loạt, Nhưng sầu cũng là có, mấy thứ này khó được là khó được, nhưng là nàng muốn như thế nào lấy ra. Không biện pháp lấy ra, cũng liền không biện pháp chính đại quang minh dùng, lấy ra lớn như vậy cái đồ vật, nhân ra còn không được hỏi nàng là chỗ nào tới. Nếu không lấy ra tới, nhầm nó trường đi xuống, khi nào là cái cuối. Vường có bảo sơn mà không thể lấy dùng, phòng trừng đổi lại là ai, cũng đều đến buồn bực. Lúc ấy Nguyên Hải ra xem nàng hiếm thấy vẻ mặt buồn bực chi sắc, bắt đầu còn cảm thấy này tiểu phu nhân thật sự là mới mẻ, ngày thường tựa như lão tăng nhân, thường xuyên đều là một cái mỉm cười biểu tình, giống như lúc nào cũng đều là chấn định tự nhiên bộ dáng. Tuy rằng xem đến lâu rồi, mỗi người đều không tự chủ được đối mặt nàng khi muốn cười, cũng không biết như thế nào, nàng chính là cảm thấy trong lòng phạm sợ, lúc này thật vất vả nhìn đến nàng có cái khác biểu tình, nàng lại bắt đầu. Đột nhiên cảm thấy cổ quái, trong lòng cân nhắc, Này tam thiếu phu nhân nên không phải là đột nhiên muốn ăn cái gì mấy trăm năm hà thủ ô gì đó, lông tơ lập tức liền lập lên. Bị chính mình tưởng tượng dọa cái chết khiếp, Nguyên Hải ra nơi nào còn dám ngốc tại tại chỗ, liền tính này tô phu nhân có tiền, nàng cũng không chỗ ngồi đi cho nàng lăn lộn đến thứ này, vẫn là chạy nhanh lòng bàn chân mặt du nhất thỏa đáng. Như vậy tưởng tượng, Nguyên Hải ra vội vàng tìm cái lấy cớ điên nhi, để lại tô lệ ngôn một người phát ngốc, tô ngọc thủ nửa thất thiết lặng, nhìn kiếp như ngọc nhân nhi giống nhau tiểu thư Đột nhiên, trong lòng cảm thấy có chút mê mang lên. Ở kia hà thủ ô mau trường đến chui từ dưới đất lên mà ra thời điểm, tô lệ ngôn rốt cuộc là nhịn không được, mắt thấy thứ này càng dài càng lớn, nguyên bản chỉ là móng tay sắc lớn nhỏ, hiện tại lộ ra mặt đất một đoạn, đủ ở nàng chân đến eo như vậy trường, như vậy trường đi xuống, phòng trừng nàng này không gian non nửa đoạn mà, đều đến cấp này hai nhường đường. Hiện giờ một con hà thủ ô đã đem ngọc trì đến bên dòng suối nhỏ lộ đều cắt đứt, nàng còn muốn vòng thượng một đoạn. Lúc trước đều do nàng đổ phương tiện, chỉ tùy ý ở bên dòng suối cách đó không xa liền liền reo. Đường vòng tình huống rằng có mấy ngày, tô lệ ngôn mắt thứ này đã càng dài càng lớn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cũng không cần lại nhẫn. Tìm cái nghỉ trưa thời gian, đem tô ngọc cùng liên giao hai người cấp hống đi rồi, nàng chờ hai nha đầu tiếng bước chân đi ra ngoài, lại đóng cửa lại lúc sau, mới một cái lắc mình liền vào không gian. Trong không gian kia hà thủ ô đã nổi điên dường như dài quá, tô lệ ngôn thở dài. Nàng thẳng đến lúc này mới phát hiện, chính mình căn bản không nửa cái có thể có thể sử dụng công cụ, giống nhau đồ vật mang tiến bào, căn bản chịu không nổi thời gian ăn mòn, không dùng được bao lâu, chẳng lẽ chỉ có thể làm chính mình dùng tay đào. Trưng 87 biến dị sau chủng loại. Lúc này sắp trời đã dần dần ấm áp lên, thái phu nhân trong đại sảnh một ít hậu loại thiết bị cũng tiêu giảm đi xuống, tàng trong kho chờ năm sau lại dùng, đại sảnh thoạt nhìn rộng mở không ít. Ghế dựa là đã dọn xong, cái bàn không bãi. Nhân thái phu nhân chịu không nổi nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, nàng bản thân khai không được tiểu táo, cho nên mọi người thỉnh xong ăn lúc sau, đều đến ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy mới là. Tô Lệ Ngôn vốn dĩ hẳn là cùng đại phu nhân từ thị chờ cùng dùng cơm, bất quá phía trước từ thái phu nhân chỗ đó được đến đặc biệt cho phép, bởi vậy nàng là một cái ngoại lệ. Đại phòng người vừa đến không bao lâu, nhị phòng người cũng tới rồi. Vương thị lanh chính mình hai cái con dâu, hơn nữa nha đầu bà tử chờ, tiến vào khi, nhưng thật ra mênh nông quần quật Thái phu nhân còn lại là cuối cùng mới khoan thai ra tới, nàng cố ý lượng mọi người chờ, cố tình không có ai dám bất mãn. Tô lệ ngôn cũng cung kính đứng ở một đám con dâu tôn tức trung, cũng mi rũ mắt chờ thái phu nhân lại đây, đây là cổ đại nữ nhân bi ai, không phải nàng một người đến năn này đau khổ, mà sau này cũng không phải, nhân ra ngàn ngàn vạn vạn đều nhịn xuống tới, này lại đúng là cổ đại như một phát tác, nàng tự nhiên cũng không có đi đương dị nhân, khiêu chiến dũng khí, chỉ có thể thành thành thật thật theo này quy tắc tới thỉnh thoảng cấp thái phu nhân thêm điểm đổ, đại gia ngươi tới ta đi, cũng coi. Như là thường xuyên phát sinh bình thường sự kiện. Chờ thái phu nhân ngồi xuống, mọi người đều thỉnh an, thái phu nhân theo thường lệ là phải vì khó hạ nhân, không biết này có tính không là tuổi già rồi, tuổi trẻ thời điểm ăn qua bà bà khổ, hiện giờ tuổi lớn, ngao lại đây, muôn báo còn ở con dâu trên người, mỗi ngày không lăn lộn vài lần, thái phu nhân tổng trong lòng khó chịu, vừa thấy đến tô lệ ngôn, nàng đầy ngập lửa giận liền bừng lên Nói câu đại lời nói thật, cái này cháu dâu mỗi lần đều trung quy trúng cử, nên nàng tận hiếu đạo một cái không rơi hạ, làm người bắt không được chút nào nhược điểm, chân trượt đến giống điều cá chạch, chính là có khi muốn vì khó nàng, từ nàng vào cửa nhi như vậy lâu rồi. Thái phu nhân này nguyện ý còn không có thực hiện quá, ngược lại là chính mình, mỗi lần xem nàng cùng kính cùng hiền thuộc bộ dáng, bị tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng càng là bởi vậy, thù mới hận cũ tích lũy ở một hối, thái phu nhân liền càng không thích nàng đã không phải có nghị giáo huấn nàng vấn đề, mà là chân chính chán ghét nàng, một thân phận không cao tiểu nha đầu, còn dám tử lão nương trong tay liên tiếp chạy thoát, càng là có hại, dư thị càng xem nàng không vừa mắt. Mỗi lần muốn vì khó nàng, lại đến ăn thượng buồn miệng, cố tình nàng tổng nhịn không được, như vậy hình thành tuần hoàn ác tính, ai đều biết đại phòng tam tức phụ không thảo thái phu nhân thích, nhưng cố tình nha đầu này đến nay còn ném đẹp, không khóc nhẹ vất vả, lệ người buồn bực không thôi. Liên tỷ nhi muốn xuất giá, lão đại gia. Ngươi của hồi môn ứng phói như thế nào? Tuy nói liên tỷ nhi là cái con vợ lẽ, bất quá đối phương tốt xấu cũng là tố tài. Ngươi nhiều chăm sóc chút, đừng làm cho người khác nói ngươi này là mẹ cả không hiền tài là. Thái phu nhân xem tô lệ ngôn ngoan ngoan an tĩnh đứng ở bên trong, liền tưởng điểm danh phê bình nàng cũng là tìm không thấy lý do. Không khỏi tức giận đến ngược đau, Nha đầu này thật sự là quá trơn trượt, làm người liền nhược điểm cũng không bắt được quá, ngược lại là chính mình, tổng làm nàng bắt được nhược điểm. Thái phu nhân chịu không đến tô lệ ngôn thiềm, liền đem một khang tức giận phát tiết đến đại phu nhân tử thị trên người. Vừa nói đến nguyên tương liên hôn sự, đại phu nhân tử thị liền giận từ trong lòng khởi, ác tử gan biến sinh. Thái phu nhân bản thân lúc trước thu tô thị của hồi môn, chính mình nửa phần xuống dốc đến hảo, trong nhà tình huống nàng cũng là dành mệnh. vốn dĩ theo lý thuyết này liền tỷ nhi hôn sự hẳn là từ nàng trong tay lấy của hồi môn ra tới mới là, rõ ràng này mạnh tú tài cũng là nàng đề. Cố tình lúc này nàng từ tô thị trên người không chiếm được hảo, liền đem này chậu phân tun chính mình trong tay, hiện tại trong tối ngoài sáng, một cái mẹ cả, liền phải làm chính mình thế kia tiểu tiện nhân xuất giá. Trang, đại phu nhân trong tay kia điểm thứ tốt, đều là muốn lưu trữ về sau cho chính mình nữ nhi, nơi nào chịu cam tâm bồi cấp nguyên tương liền kia tiện tiếp sinh, bất quá thái phu nhân lại như thế nào hồ nháo, nàng là trường bối, nhân ra không thể minh chính ngôn thuận lăn lộn tô lệ ngôn, luôn có biện pháp lấy bà bà thân phận thu thập nàng. Từ thị ngửa mặt lên trời trường nước mắt, ngăn chặn trong lòng các loại không cam lòng cùng oán hận, trên mặt cùng kính nhu thuật nói. Hồi mẫu thân, liên tỷ nhi hôn sự đã ứng phó không sai biệt lắm, bất quá trong nhà tình huống, mẫu thân cũng là biết đến từ thị cố ý làm ra vẻ khó xử, lại nhìn thái phu nhân liếc mắt một cái, nàng tự nhiên cũng không phải một cái đèn cạn dầu, lúc trước có thể ở thái phu nhân dùng cường thế hạ, còn có thể kêu trượng phu nạp nhiều như vậy tiểu thiếp trung, không một cái con vợ lẽ sinh ra, liền tính sinh ra tới cũng sống không quá dài, hiện giờ chỉ còn mấy cái cô nương, có thể thấy được thủ. Đoạn đốm, hiện giờ thái phu nhân tuy rằng đem này tú cầu ném cho nàng, bất quá nhìn đến tô lệ ngột khi, nàng nhiều ít cũng học đến đâu dùng đến đó một ít thủ đoạn, lập tức đã kêu thái phu nhân không hề nói này đó, miễn cho lửa đốt đến chính mình trên người tới khó coi. Dư thị trong lòng âm thầm cắn răng, lại là không cam lòng liền này thành thật hảo đắn đo từ thị đều phải tạo phản, nhị phu nhân vương thị quán là cái sẽ xem ánh mắt. Hiện giờ Tô Thị vào cửa nhi mang theo khổng lồ của hồi môn, vẫn là đại phòng người, trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy Tô Thị thân phận thấp, hai phòng không phân ra, nàng có thể chi tiêu, đó là đương nhiên, bất quá trước đó vài ngày bị Tô lệ ngôn bên người tiểu nha đầu Tâu Ngọc nói vài câu miệng, mãi cho đến hiện giờ còn cảm thấy không yên ổn, luôn muốn chờ thái phu nhân ở khi, phân chút gia tài cho bọn hắn mới hảo, để tránh sau này trúc lam múc nước công dã chẳng, trong lòng tuy rằng có chú ý bất quá lại là đem Tô Lệ Ngôn chủ tớ cấp ghi hờ thượng, nàng lại là cái lòng dạ hay hỏi, vẫn luôn không tìm được cơ hội có thể đem bãi tìm trở về, xưa nay cũng tận hết sức lực cấp Tô Lệ Ngôn mách lẻo, đáng tiếc có tiền người là đại gia, không cần thấp hèn xem người sắp mặt, Tô Lệ Ngôn bản thân có bạc, cơm nước nước gấm đắn đo. Không đến nàng, cấp thái phu nhân thỉnh ăn khi, lại trơn trượt đến giống con cá, căn bản liền thái phu nhân cũng không có sức lực nhì, lúc này như vậy tốt cơ hội, nàng nơi nào chịu buông tha, bởi vậy cười duyên hai tiếng. Đại tàu thật là, chính mình bên người liền có cái thần tài, hà tất còn như vậy buồn rầu. Nói thật, Vương Thị tuy rằng bảo dưỡng đến còn tính không tồi, nhưng rốt cuộc đã là mấy cái hài tử nương, như vậy một cờ duyên, thật sự là chẳng ra cái gì cả. Tô lệ ngôn nghe thấy này tiếng cười, đánh cái dùng mình, liền nghe nàng chỉ chính mình, nói tiếp. Tam chất nhi tức phụ tư gia pha phong, liên tỷ nhi cũng coi như được với là ngươi nửa cái muội tử, sao không khẳng khái giúp tiền, đưa nàng ngàn nhi trăm lượng, làm nàng nhớ ngươi cái hảo lại liền như thế nào. tô lệ ngôn nghe nàng đem lửa đốt đến trên người mình, trong lòng không ao, nhấp miệng cười ngẩng đầu lên. quả thực nhìn đến thái phu nhân đầy mặt hung ác nham hiểm thần sắc, nàng kiều nhu nhu nói: nhị thẩm thật sự là bồ tát tâm địa, chỉ là chất nhi tức của hồi môn đến muốn thái phu nhân thế chất nhi tức bảo quản mới là thỏa đáng. thiếp thân chính mình tuổi trẻ kiến thức nông cạn thật sự, nhưng thật ra không hiểu này đó. liên tỷ nhi thành hôn là đại sự, tự nhiên là muốn thêm chút hạ lễ, nhưng nhị thẩm như vậy thiện mềm tâm địa, cũng đừng thêm quá nhiều. Rốt cuộc phía dưới còn có hai cái muội muội, sau này nhị chất nữ cũng muốn nghỉ thân, đến lúc đó nhị thúc phụ trách tội lên, nhị thẩm, khó được thực nào. Tô Lệ Ngôn cười tủm tỉm, một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng. Thái Phu nhân vô hình trung bị nàng chụp câu nung ngựa, đúng là trong lòng thoải mái thật sự. Có nghị thẩm nói nếu Tô Lệ Ngôn như thế coi trọng nàng, làm nàng đem còn thừa tiền tài lấy ra tới, nàng cùng nhau trường quảng. Bất quá nói như vậy, làm cho sở hữu con dâu vãn muối mặt, rốt cuộc ngượng ngùng nói ra. Nếu là truyền ra đi, thành bộ dáng gì? Lại là cảm thấy vương thị xưa nay còn tính oan, nhưng hôm nay làm việc không đàng hoàng. Nguyên tương liên của hồi môn sự tình thật vất vả mới từ chính mình nơi này bị đẩy đi ra ngoài. Hiện giờ nàng lại nhắc tới, vạn nhất kia hai mẹ chồng nàng dâu đều đẩy đến chính mình nơi này, nhưng như thế nào là hảo. Bởi vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cảnh cáo ý vị nồng hậu Nhị phu nhân lại bực lại sợ, bị thái phu nhân trừng đến sắc mặt khó coi, tức giận đến suýt nữa hộp máu. Quay đầu khi xem bên cạnh hai cái con dâu cũng là đầy mặt phát thanh bộ dáng, hoán hận chừng mắt nhìn hai cái con dâu liếc mắt một cái, lại là thông minh không hề mở miệng nói chuyện, miễn cho lại bị này thoạt nhìn ôn nhu kiều khiếp, trên thực tế lại là miệng lưỡi sắc bén nha đầu trên ép. Bất quá nhị phu nhân Vương thị không nói lời nào, không đại biểu Tô Lệ Nôn liền buông tha nàng, xem ra nàng dị vãng thật sự là ngụy trang đến thật tốt quá, nhị phu nhân lần trước đánh chính mình nha đầu, còn không, có chuyện này người giống nhau, sàn tim chính mình phiền toái nhỏ nàng meo nhao mắt, trắng non như ngọc trên mặt, một đôi thu như nước mắt to dạng ra tràn đầy ý cười tới, chỉ là trang tươi cười điểm này, tô lệ ngôn cũng đã vượt qua nguyên gia người, nàng liền tính là giả cười, chính là thoạt nhìn cũng so thật cười tới lệnh người thư thái, rõ ràng nàng diện mạo không phải phong hoa tuyệt đại, chính là cười rộ lên đặc biệt khả nhân xinh đẹp, nàng kiều kiều mềm mại nhìn vương thị liếc mắt một cái, mềm như bông ôn nhu nói, nhị thẩm kỳ thật chất nhi tức vẫn luôn ngượng ngùng cùng ngài nói, lần trước tô ngọc bị ngài gia người cấp đánh. Này xem đại phu bốc thuốc tiền, vẫn là chất nhi tức lót thượng đâu, tổng cộng là 2 đồng bạc, thêm chén thuốc tiền, xem ở ngài là trưởng bối phân thượng, một ít tổ yến cùng với trừ sẹo tốt nhất thuốc gián trờ, chất nhi tức cũng không hề nói, miễn cho ngài khó xử. Nàng thanh em khinh khinh nu nu, nghe vào vương thị trong hai, lại không khác tiếng sấm giống nhau, lập tức có chút che lại, ngươi nói cái gì, muốn ta đưa tiền. Hơn nữa nàng lời nói ý tứ, giống như là đang nói vương thị bồi không dậy nổi tiền giống nhau, lệnh vương thị lại tức lại hận còn xấu hổ buồn bực vô cùng. Tô Ngọc là bị nhị thẩm nô tỳ đả thương, nữ nhi ra mặt tự nhiên là quan trọng nhất, nhị thẩm ngài cũng biết. Tô Lệ ngôn khẽ cười cười, trắng tinh hàm răng cắn cắn đỏ bừng non mềm môi dưới, một bên vươn khăn đẻ đẻ khoe mắt, thiếp thân cũng sợ kia nha đầu dọa các vị trưởng bối, cho nên mới hoa tiền cùng nàng trị liệu. Nhị thẩm trong nhà tiền tài pha phong, lại tốt nhất trượng nghĩa công đạo, tự nhiên sẽ không đối như vậy khoanh tay đứng nhìn. Từ từ ta vì cái gì phải cho cái kia hạ tiện nháy đầu bồi tiền? Nói giỡn. Vương thị suýt nữa hét lên lên, nàng lúc này nhưng bất chấp lại làm cao quý phu nhân thể diện phương pháp, hận không thể tiến lên đây trả hoa tô lệ ngôn mặt mới hảo, ngựa khí thập phần không tốt. Nhị thẩm. Tô lệ ngôn trên mặt lộ ra hoài nghi cùng thất vọng chi sắc, như là đang nói vương thị như thế nào sẽ nói ra như vậy quyệt nợ nói tới giống nhau, từ thị khỏe miệng nhẹ nhấp, lại cúi đầu làm thành thật trạng, trong lòng lại là cười lạnh liên tục, một cái hoành lại là sợ một cái tàn nhẫn, này tô thị không phải đèn cạn dầu. Vương thị suốt ngày đánh ạ, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhạn mổ mắt bị mù, đảo thật sự là vừa ra trò hay, bên cạnh thái phu nhân rút kinh nghiệm sưng máu, nhìn nhị phu nhân. Bị tô lệ ngôn tức giận đến dầm chân, liền giống như ngày thường chính mình giống nhau, có chút cùng thù địch hái, nhưng càng nhiều, lại là một loại tâm lý cân bằng, rốt cuộc có người cùng nàng giống nhau, linh hội cái loại này tức giận đến muốn chết tâm tình. Chương 882 chị em dâu véo khởi giá. ngươi nằm mơ. Một cái hạ tiện nha hoàn cũng xứng ta tới cấp nàng tiền chữa bệnh, không sợ chết nàng phúc, sống không lâu. Nhị phu nhân Vương thị chém đinh chặt sắt nói như vậy một phen lời nói ra tới, khoảng thời gian trước khi Nguyên Phượng Khanh vừa vặn đối Nguyên Kỳ mẫn nói qua, Từ thị hiện giờ nhớ tới còn ngực rào đau, hiện giờ nghe Vương thị như vậy vừa nói, lập tức liền giống như tìm được rồi hết giận khẩu, sát mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nàng lấy chính mình nhi tử không có biện pháp, nhưng không đại biểu nàng lấy Vương thị không có biện pháp, hai người cho nhau nhìn không thuận mắt lại không phải một Ngay sự tình, này vương thị tổng ỉ vào nhị thuốc tuổi con nhỏ, chiếm đại phòng tiện nghi, cố tình bà mẫu không chết, luôn là giúp đỡ bọn họ, từ thị trong lòng cũng có hận, chỉ là che giấu đến hảo, hiện giờ bị vương thị như vậy một mắng, tựa như nhớ tới chính mình cháu gái nhi bị con thứ ba mắng khi giống nhau, đôi mắt đều đỏ. Cơm miệng, từ thị trầm giọng quát, đầu một hồi không có giả ngu giả ngơ ngẩng đầu lên, vương thị ngẩn người, thế nhưng bị nàng này một mắng, hù doạ, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Từ thị cũng mặc kệ nàng đến tuột cùng có phải hay không dọa tới rồi, chỉ là nghĩ đến ngày ấy tình cảnh, hiện tại còn nén giận thật sự, Nguyên Kỳ mẫn chính là nàng đại phòng duy nhất độc cháu gái nhi, từ thị tuy rằng hy vọng có cái tôn tử, bất quá đối với này sẽ hống người thích tiểu cô nương cũng rất là thích, lập, tức lửa giận thiêu đến vợ vợ, lệ ngôn tốt xấu là mới gả quá nhà chúng ta tới không lâu, ngươi này làm nhị thẩm, cũng đến có cái trưởng bối bộ dáng mới là, ta này làm bà mẫu, cũng chưa tư cách đi đánh kia nha đầu nhân ra phía trước lãnh thông ra tiền bạc gạo thóc, hiện giờ cũng là lệ ngôn bản thân dưỡng không muốn ngươi ra một phân tiền ngươi cho là ngươi trong viện nha đầu tùy ý đánh chửi ta xem này tiền nên cấp đến giá trị từ thị ngày thường cười tủm tỉm bộ dáng một độ người hiền lành bộ dáng bất quá hung khởi người tới cũng lợi hại vương thị bị nàng uống đến sừng suốt sừng suốt sau một lúc lâu lúc sau xem từ thị không giống như là nói giỡn, tô lệ ngôn cũng cực nghiêm túc bộ dáng trong lòng không khỏi hốt hoảng hiện giờ muốn từ nàng trong tay lấy bạc Đó là trăm triệu không có khả năng, hung chi kia bạc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng một cái nhị phu nhân, hướng đi một cái nha đầu nhận lỗi, chuyến đi ra ngoài, sau này nàng tại hạ nhân nhóm trước mặt còn từ đâu ra thể diện. Tô lệ ngôn vừa nghe vương thị vừa mới kia lời nói, liền biết từ thị muốn báo nổi, hiện giờ đại phòng đời sau chi gian không cái nam đinh, thật sự rất khó đến thái phu nhân thích, chính là nguyên kỳ mẫn kia nha đầu tuy rằng quỷ tâm tư nhiều, nội tâm lại không bình thường, là chứng oai chính là quán sẽ lấy lòng khoe mẽ đến từ thị thích. Hơn nữa Nguyên Phượng khanh lần trước cấp từ thị khí chịu, Vương thị vừa lúc đâm họng súng đi lên, có chút lời nói, nàng nói không tiện, từ thị thân là đại tẩu. Lại là không ban khoan. Nàng hơi hơi cong cong khóe miệng, vừa lúc gan tính lại, đem sân khấu để lại cho hai cái ở chung nhiều năm chị em dâu. Mẫu thân Vương thị trong mắt chuyển động, nàng đầu hốc động đến cũng mau, vội vàng liền tìm thái phu nhân khóc mở ra, lúc trước kia nha đầu đối mẫu thân bất kính, con dâu tức giận bất quá. Mới giao hấn một chút, hiện giờ đại tẩu vì một cái nhá đầu, chẳng lẽ muốn đả thương chúng ta chỉ em dâu chi gian tình phân? Vẫn là có con dâu, chẳng lẽ liền đã quên chúng ta những người này? Nàng khóc đến khó chịu, ngày thường cũng là quán sẽ ở thái phu nhân trước mặt làm lũng làm liễu, thái phu nhân trong lòng tuy rằng đối nàng phía trước nói chuyện có chút bất mãn, bất quá cũng là hoài nghi này từ thị cùng tô lệ nôn liên hợp tưởng mưu nàng tiền bạc, vừa lúc mượn này cấp nhị phu nhân xuống đài, hảo hảo đều là người một nhà. Có cái gì cùng lắm thì, vì một cái nha đầu, bị thương hỏa khí không đáng, phượng khanh tức phụ nhi, đừng náo loạn. Nói xong, lạnh như băng nhìn tô lệ ngôn liếc mắt một cái, mang theo cảnh cáo chi ý. Thái phu nhân lên tiếng, tôn tức tự nhiên là muốn nghe. Tô lệ ngôn cụp mi ru mắt, đoan trang đạm nhiên trả lời nói. Như là đang nói thái phu nhân lấy thế áp người giống nhau, làm thái phu nhân lại ngực cứng lại, lại tới nữa, nàng mỗi lần đều là cái này biểu tình động tĩnh, thoạt nhìn dịu dàng vô cùng thì thật đáng giận lại tức người, lập tức hận nàng nữa rằng, lại là lấy nàng bộ dáng này không có biện pháp, chỉ có thể đem khí giải đến nhị phu nhân vương thị cùng đại phu nhân tử thị trên người, hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, liền các ngươi không ngừng nghỉ, đã đương hơn, phân nửa đời chị em dâu, hiện giờ còn gọi tiểu bối nhìn chê cười. nói chuyện khi, ánh mắt rơi xuống tô lệ ngôn trên người, lạnh băng đến làm người đánh cái dùng mình, mang theo chút nhàn nhạt tức giận cùng bất mãn. tô lệ ngôn mới mặc kệ nàng chỉ cho là không thấy được giống nhau, càng thêm là lệnh thái phu nhân tức giận không thôi. Bất đắc dĩ, đại phu nhân tử thị ngồi cũng xui xẻo, này vương thị nói chuyện như thế quá mức, cố tình còn phải bị thái phu nhân một người đánh 100 đại bản, trong lòng buồn bực đến thẳng rụt hộp máu, trên mặt lại là thực mau bình tĩnh lại, cùng dạng có chút không phục vương thị ôn nhu nói, mâu thân bất giận, con dâu đi sai bước nhầm còn giáo mâu thân lao tâm, nếu là ngài tức điên thân mình, chính là con dâu không phải, con dâu về sau bất đồng đệ tranh chấp chính là. Vương Thị không phục, nghe nàng như vậy lời ngon tiếng ngọt, rõ ràng là này đối mẹ chồng nàng dâu thông đồng lên, cố tình lúc này hai người đều làm hết người tốt. Thấy thái phu nhân trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, biết hôm nay là không có khả năng tìm về bãi, không khỏi lại tức lại oán. Một mông ngồi vào một bên, không hề mở miệng, chỉ là nàng chủ động kêu khích. Tô lệ ngôn lần trước Tô Ngọc công đạo không đòi lại tới, lúc này đâu có thể nào buông tha nàng, chỉ là hiện tại nàng lại an tĩnh không nói, trong đại sảnh không khí lập tức trầm mặc xuống dưới. Tử thị không nói lời nào, thái phu nhân là bị nghẹn, cho rằng đại phòng mẹ chồng nàng dâu là tự cấp chính mình bãi mặt đâu, cũng tức giận đến gan đau, nhị phu nhân vương thị còn lại là không biết nên nói cái gì mới hảo. Quách thị triệu thị hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều có chút biểu tình lo sợ. May mắn không bao lâu, đại lao ra cùng nhị lao ra huynh đệ mang theo một phiếu con cháu vào được. Đại phòng hiện giờ là không có đời thứ tư Nam đình, chỉ có một cái con vợ cả đại nữ nhi nguyên kỳ mẫn. Nhị phòng bên trong vương thị cũng đã là ôm hai cái tôn tử, hai cái đều là con vợ cả, bất quá lại phân biệt là đại nhi tử cùng con thứ cốt đủ, bởi vì điểm này, nhị phòng mới đặc biệt chịu thái phu nhân thích, rốt cuộc một nữ nhân một cái gia tộc có hay không địa vị, chính là lấy nàng có hay không nam hải nhi luận. Nhị lang quân nguyên phượng minh liền đường đề ra, hắn thân thể kém đến thực, đi bộ lộ đều xuyễn, đại phu nhân luôn luôn không dám đối này nhi tử gây áp lực, ngược lại thâm khủng nhi tử đối nữ tử sự tình đệ bụng, ngược lại đào rông thân mình. Bởi vậy đối triệu thị cũng là thường xuyên trong tối ngoài sáng gõ. Triệu thị cũng thông minh, mỗi lần theo từ thị nói, đảo cũng lệnh nàng thích, chính là này nhi tử nhưng thật ra không nghĩ. Bởi vậy đầy ngập tâm tư toàn đặt ở đại lang quân nguyên phượng cử trên người, quách thị không biết bị nhiều ít áp lực, cố tình hoài nguyên kỳ mẫn lúc sau, không còn có động tĩnh, trong phòng đại phu nhân cùng thái phu nhân đều nhịn không được tắt người.